hắn nhìn xem trung quanh kinh khủng các đại thần, lại nhìn xem hoàng đế. ngay sau đó, hắn nhìn về phía vẻ mặt đắc ý đại công chúa. đó lấy thần minh thân thủ, vỗ tay. các đại thần đều rất sợ hãi, hoàng đế sắc mặt khó coi. nghe đến động tĩnh cấm vệ quân cũng đều tranh thủ thời gian xông tới. bọn họ là một mặt mở miệng. cái này khiến thần minh càng thêm xác định, đây chính là thôi miên cùng mỹ thuật. vừa mới đại công chúa thôi miên thời điểm, những cấm vệ quân này không tại, cho nên bọn họ trong mắt thần minh là bình thường. lúc này, thì có đại thần mở miệng đối cấm vệ quân nói, còn đứng ngây đó làm gì? đem cái này yêu nhân giết, nhanh. yêu nhân. Cấm vệ quân thống lĩnh sử sốt, hắn nhìn xem toàn trường, ngay sau đó nhìn về phía Tần Minh cùng đại công chúa, tâm suy nghĩ gì yêu nhân? Hôn trưởng, ngươi không nhìn thấy sao? Vội vàng đem yêu nhân giết. Tạ thừa tướng đối cấm vệ quân thống lĩnh hét lớn. Cấm vệ quân thống lĩnh thực sự ngộng bức a, hắn nghĩ thầm đây rốt cuộc là thế nào. Mà Tần Minh lại cười lạnh một tiếng, nhìn lấy đại công chúa nói, loại thủ đoạn này cũng lấy ra hốt ru người, quá khiến ta thất vọng. Đại công chúa nhướng mày, ngay sau đó cười lạnh, Tần Minh, ngươi bất ở chỗ này ra vẻ trấn định, ngươi bây giờ là yêu nhân. Ngươi thật sự là bự cười, hơn nữa còn có chút tự cho là đúng.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 Mọi người còn nhớ rõ hôm qua Tào Triều nghe thấy được Đại Công chúa trên thân đặc thù mùi thơm A. Nếu như ta không có đoán sai, đó là một loại người có thể để người ta tùy tiện gây hào ảnh hương khí. Mà nàng chỗ lấy hôm qua không dùng Huyễn Thuật để cho ta hiện hình, có thể là gây hào ảnh hương khí cần nhất định phải thời gian tiến nhập thể nội về sau mới có thể chậm rãi gây hào ảnh. Có lẽ buổi sáng hôm nay cũng là gây hào ảnh thời cơ tốt nhất. Thân Minh mắt nhìn sắc mặt âm trầm Đại Công chúa nói tiếp. Mà nàng tiến hành cái gọi là hiện hình, chỉ là gây hào ảnh hương khí sinh ra hảo giác, cho nên hôm qua không có nghe thấy được hương khí cấm vệ quân không có hảo giác.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 Các ngươi nhất thời bị thôi miên, tiềm thức bị lừa gạt, để cho các ngươi nhìn đến vẽ lên cái kia yêu nhân ảo giác, cũng chính là nhìn đến ta biến thành yêu nhân. Nghe xong Thần Minh lời nói, hoàng đế sững sờ, mặc dù rất giống cũng không có nghe hiểu, nhưng lại cảm thấy có đạo lý. Mà đại công chúa càng là kinh ngạc đến mê người, nói: "Ngươi hiểu huyết thuật." Thần Minh cười lạnh: "Không hiểu, nhưng ta hiểu khoa học." Chương 288: Uy hiếp. Đại công chúa tiên thuật không có học hội, huyết thuật cùng thôi miên ngược lại là học hội, nhưng đây cũng là có bản lĩnh, rốt cuộc 2 tháng, liền có thể học hội loại này hút ru người thủ đoạn, cũng không phải bình thường người làm được. Vất quá đáng tiếc.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 Hoàng đế hỏi. Đại công chúa sướng sở, nói, ta chỉ cho tại chỗ người mở mắt, cũng không có cho bên ngoài cấm vệ quân mở. Đại công chúa, lừa mình dối người nhưng là không còn ý tứ. Ngươi đã nói ngươi biết pháp thuật, vậy ta cũng nói ta có biện pháp thuật, cái kia ta cũng là tiên nhân. Thần Minh chào phúng. Tần Minh, có thể ngươi bây giờ ở tại chúng ta trong mắt, cũng là yêu nhân. Tạ thưa tướng nói ra. Tần Minh không coi chim hắn, nhìn lấy hoàng đế nói, vậy hạ, trước có bạch mao chân nhân biến ảo thuật hốt du của thần, hiện hữu đại công chúa lấy ảo thuật loạn triều đình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 Đương nhiệm triêu nghị tướng quân Lưu Cần, ta muốn biết 2 năm trước nhậm chức triêu nghị tướng quân Lý Mục chết, cùng hắn có quan hệ gì? Dư Trạch lĩnh mệnh rời đi, mà Tần Minh thì là tại thuận Thiên phủ, bắt đầu làm việc công. Một ngày này, cũng cứ như vậy đi qua. Trời càng ngày càng lạnh, buổi tối thời điểm, Tần Minh cơm nước xong xuôi, thì lặng lẽ hỏi tiểu công chúa, muốn hay không cho nàng chăn ấm. Tiểu công chúa trả lời rất trực tiếp, không cần. Tần Minh chỉ có thể chê cười coi như thôi. Phù nha bên trong hạ nhân, đưa tới cho hắn thanh tuổi, tại mùa đông loại này lạnh lẽo mùa vụ, có than, tuổi sưởi ấm, vậy thì thật là nhà giàu sang. Cái này thế giới là cổ đại,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 Không có mỏ than đá. Than đá lượng rất lớn, mà lại rất chảy qua tiêu, người bình thường tiêu phí lên, chỉ là có độc, cần tốt thông gió. Phải giải quyết mùa đông khắc nghiệt chết có người vấn đề, chỉ sợ tần Minh cũng phải nghĩ biện pháp tìm mỏ than đá, khai thác than. Chính kế hoạch như thế nào đi tìm mỏ than đá, đã thấy dư Trạch đi tới. Đại nhân, điều tra rõ ràng, 2 năm trước triều nghị tướng quân Lý Mục chính là bị đương nhiệm triều nghị tướng quân Lưu cần làm hại chết. Tần Minh trong mắt hơi hít, không có nghĩ tới đây mà còn thật có sự tình. Nhìn đến lần này, phải đắc tội nghị công chúa. Chương 290, cái kia liền là chính ngươi tự tìm cái chết. Theo dư trạch cầm trên tay qua ghi chép chứng cứ văn thư, Tân Minh nhìn kỹ một chút, phía trên viết rất rõ ràng, lúc trước Lưu Cẩn lạ như thế nào như thế nào đùa nghịch thủ đoạn, tại trong Đại Lao hại chết Lý Mục, thậm chí bao gồm lúc đó hắn đút lót mấy cái thải tủ cùng hình bộ mấy cái quan lại tên, đều nhớ rõ. Tân Minh nhìn xem về sau, nói ra, hãm hại Trung Lương, thậm chí ám sát Trung Lương, cái này Lưu Cẩn, gan lớn cực kỳ à? Đại nhân, cái này Lưu Cẩn là nhị công chúa người. Lúc trước Lý Mục đi theo Thái tử cùng Thanh Vũ hầu, nhị công chúa biết không tốt lôi kéo, dứt khoát liền rút nguyện ý ném dựa vào chính mình Lưu Cẩn.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 sao có thể mà kệ, nói, thần minh liền rời đi. thuận thiên phủ thừa im lặng, nhỏ giọng thầm thì, không phải liền là đối bệ hạ không phục à, nói như thế lẽ thẳng khí hùng. bất quá dám công nhân như thế cùng bệ hạ tranh cãi, cũng là chúng ta tần đại nhân một cái. lại nói thần minh mang theo ám vong người rời đi thuận thiên phủ về sau, liền nhanh chóng hướng về chiêu nghị tướng quân phủ mà đi. chiêu nghị tướng quân phủ tọa lạc đông thị, giờ phút này trên đường cái không ít người nhìn thấy ám vong xuất động, đều biết, lại có đại quan muốn sống đời. xong khi mọi người phát hiện ám vong đi là chiêu nghị tướng quân phủ lúc, tất cả bách tính đều sửng sốt. phải biết trong khoảng thời gian này ám vong nghiêm trị bách quan cơ hội không có cha võ quan nguyên nhân rất đơn giản võ quan rất khó có tham ô tình huống phát sinh mà bây giờ ám vong thêm mà đi võ quan tướng quân phủ phía trên mấy cái ý tứ đến chiêu nghị tướng quân phủ tần minh khiến người ta tiến lên gõ cửa không bao lâu cửa mở ra tiếp lấy ám vong cùng nhau trên bảo hét lớn ám vong phá án ngăn cản người chết mười mấy cái ám vong thành viên cấp tốc tiến vào đứng tại hai bên tiếp lấy tần minh nhanh chân đi đi vào chiêu nghị tướng quân phủ cũng coi như khí phái gia đình nha hoàn không ít giờ phút này đều rất kinh hoàng lúc này một cái ồm ồm thanh âm lớn kết lên người nào dám đến bản tướng quân trong phủ dưỡng ai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 ta xem ai dám. hắn thoại âm rơi xuống, trung quanh bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái mặc lấy khôi giáp tay cầm cung tiễn binh lính. những binh lính này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, đều là đi lên chiến trường, trong tay cung tiễn đều hướng ngay ám vong thành viên. tần minh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, tốt ngươi cái lưu cần, to gan lớn mật, lại dám ngăn trở ta ám vong phá án, còn dám tư tàng binh lính tại trong phủ, ngươi muốn tìm cái chết. lưu cần cười lạnh, bản tướng quân nhìn tự tìm cái chết là ngươi. hừ, tần minh, đẩy triều quan văn sợ ngươi, chúng ta võ quan cũng không sợ ngươi. chúng ta võ quan cái kia không phải tay có binh quyền lên qua xá trưởng.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 Những thứ này ám vệ tuy nhiên đều rất cường đại, thế nhưng là đối mặt mười mấy cái cung tiễn thủ vây quanh, bọn họ rất khó đào tẩu, cho nên thần minh không thể bởi vì chính mình xúc động, đem những này người hại. Sau đó hắn liếc mắt lưu cẩn, nói ra, nhớ kỹ, ba bốn bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần minh, ngươi muốn ám sát ta? Ha ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thần minh, cũng chỉ là một cái vụn trộm dở cho quỷ hạng giá áo túi cơm. Thần minh cười cười, ngươi yên tâm, ngươi còn không đáng đến ta thần minh ám sát, ta sẽ để bệ hạ tự mình hạ chỉ với ngươi. Thần minh, ngươi lại ở chỗ này nói cái gì mê sảng? Việc quan hệ lý mục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 Hắn cấp tốc đi nhị công chúa trong phủ, nhị công chúa phủ lại sảnh. Lưu Cần ngồi ở phía dưới, nói ra, sự tình chính là như vậy. Cái này Tần Minh, cho tới nay đều không có đối với chúng ta võ quan đậu thủ. Lần này bỗng nhiên liền muốn làm đến trên đầu ta. Nhị công chúa gật đầu, có thể nhẫn thì nên nhẫn, tận lực không cùng Tần Minh là địch, chúng ta vững vàng đánh vững vàng đâm liền tốt. Nhị công chúa điện hạ, chuyện này không phải nhẫn có thể giải quyết, ngài suy nghĩ một chút. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn cha ta? Nếu như nói hắn thật sự là cha hai năm trước Lý Mục quan án, ta là không tin. Lưu Cần nói ra, nhị công chúa như mày, nói, cho nên, Lưu Cần nói hắn cùng lý mục vô thân vô cố làm gì muốn giúp hắn kêu an ta nhìn à hắn căn bản chính là tùy tiện tìm cái lý do muốn đối với chúng ta võ quan đạo thủ đối địch với ngài nhị công chúa trong mắt hơi híp ngay sau đó hít thở sâu một hơi nói ta không có treo chọc hắn theo lý thuyết hắn không biết vô duyên vô cớ đối phó ta mắt khác võ quan đồng dạng không tham dự triều chính cùng lợi ích của hắn không đáng hướng nhị công chúa ai biết hắn tần minh đến cùng muốn làm gì tóm lại chúng ta không thể không phòng liệu cần nói ra nhị công chúa gật đầu ngươi đi trong hoàng cung đem tần minh muốn tra ngươi sự tình cho phụ hoàng nói một chút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 Bệ hạ, Tân Minh hôm nay mang lên ám vong đến ta tướng quân phủ, nhất định phải bắt thần." Lưu Cần nói ra. Hoàng đế sững sờ, "Tân Minh ngay tại mang ám vong đã kích tham ô nhận hối lộ, chẳng lẽ ngươi tham ô nhận hối lộ?" "Bệ hạ, thần không có, mà Tân Minh đến cũng không phải đã kích tham ô nhận hối lộ." "Ồ, đây là vì sao?" Hoàng đế ngược lại là hiếu kỳ. Lưu Cần nói, "Hắn, hắn nói hắn muốn điều tra lý mục chết, nói cùng lý mục chết oan có quan hệ người hắn đều muốn tra, còn nói thần là 2 năm trước hại chết trong đại lao lý mục hung thủ, nhất định phải bắt thần trị tội." "Hỗn trướng." Hoàng đế quả nhiên giận Cùng Lý Mục chết oan có quan hệ người hắn đều muốn tra, chẳng lẽ chấm hắn cũng muốn tra? Bệ hạ, thân bị hắn tra không quan trọng, nhưng hắn cái này cách làm quá phận, chuyện này ngài đều nói không để cập tới, hắn còn như thế gióng trống khua chiêng điều tra, còn nói ra câu nói như thế kia, rõ ràng chính là cùng bệ hạ ngài không qua được. Cái này Lưu cần nhớ kỹ nhị công chúa lời nói, ra sức thêm mắm thêm muối. Hoàng đế càng nghe càng giận, nói, cái này Tân Minh, càng ngày càng quá phận, nhìn đến thật sự là chấm quá dung túng hắn, cho hắn quyền lực quá lớn. Bệ hạ, hắn chỉ là một cái thân tử, lại nhất định để bệ hạ ngài khó chịu, thật sự là tội ác tày trời a. Lưu Cần mở miệng, Hoàng đế đứng dậy, chắp tay vừa đi vừa về đi mấy bước, đung nhiên ngước mày, nhỏ giọng nói: Tần Minh gần nhất là có chút uổng, nếu để hắn kéo dài như thế, chẳng phải là cùng lúc trước Lan Nhi mở dạng? Hoàng đế lo lắng, Tần Minh lại biến thành đã từng cái kia quyền xâm triều chính đại công chúa, cho nên tâm lý quyết định lần này vô luận như thế nào cũng muốn chèn ép một chút hắn. Lưu Cần, ngươi đi xuống trước, ngày mai tảo triều, trẫm sẽ đích thân xử lý. Hoàng đế mở miệng, hắn đã quyết định lấy Tần Minh hiện tại khí diễm, về sau chỉ sợ càng thêm khó có thể quản giáo, cho nên nhất định phải suy yếu hắn quyền lực. Lưu Cần ra thanh tâm điện trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, tiếp lấy liền rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Minh thì là trở lại thuận Tiên phủ, Phụ thừa tìm hiểu tình hình về sau, nghi hoặc nói: "Đại nhân, sự tình chỉ sợ không dễ làm, ngại như thế nào đối phó cái kia Lưu Cần A?" Tần Minh cười cười: "Yên tâm đi, hắn so ta càng cuối cùng, ngày mai, ta liền có thể để hắn hối hận." Phụ thừa không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gật đầu. Tần Minh tiếp tục trở lại trong phòng văn phòng, mà lúc này đây, đống nhiên trong đầu một cái lười biếng thanh âm đình một tiếng. Tần Minh sửng sở, nói: "Nhà, là hệ thống sao?" Đó lấy một cái thành thuộc bá đạo mang theo dụ hoặc âm thanh vang lên, "Mạnh, không phải ta là ai?" Thần Minh, "Im miệng, ta không có ngươi dạng này hệ thống, từ khi đổi ngự tỷ hình thức, ngươi liền không có bước lên qua phao." "Hệ thống, có nhiệm vụ ta mới ra đến a, không có nhiệm vụ ta nổi lên làm gì? Cùng ngươi nói chuyện phiếm cùng ngươi này a." "Thần Minh, có mới tuyên bố nhiệm vụ, có nhiệm vụ." "Ha ha, gia cho là ngươi quên ngươi là nhiệm vụ hình hệ thống đây." Thần Minh cười lạnh. "Hệ thống nói, muốn hay không làm? Không làm kéo xuống a." Thần Minh nhếch môi, nói một chút. Trong khoảng thời gian này không có rút thượng cũng không có gì mới mẻ đồ chơi làm ra đến chơi, Thần Minh cũng thẳng nhằn chán, cho nên làm nhiệm vụ rút rút phần lượng cũng rất tốt. Nhiệm vụ mới, đem nhị công chúa Phảo Mã Trương xuống tiễn. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 tích phân, một lần tùy cơ rút thưởng. Nhiệm vụ thất bại, làm xử phạt, đem ngươi thiến. Thần Minh hai chân kịp lấy, ngoa đảo. Chơi lớn như vậy, có thể cự tuyệt không? Cự tuyệt nhiệm vụ, hiện tại liền đem ngươi thiến. Lữ tỷ cao lạnh thanh âm nói ra. Thần Minh im lặng, có thể hay không có cái bình thường điểm nhiệm vụ? Cái này nhiệm vụ không bình thường sao? Rất bình thường ta, ngươi liền nói, có tiếp hay không nhiệm vụ? Hệ thống bá khí lộ ra nói ra. Thần Minh hít thở sâu một hơi, có chọn sao? Không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp. Trương Sung à, không trách lão tử à, ngươi muốn trách thì trách cái này chó hệ thống, không tiến ngươi thì thế ta. Chương 292, huống người. Đối với hệ thống cho nhiệm vụ mới, Thần Minh rất im lặng, có thể lại không thể không làm. Nhưng là muốn đem phò mã tiến, cái này hắn á nói nghe thì dễ. Tuy nhiên Trương Sung không là đồ tốt, từng phái người ám sát Thần Minh, nhưng trong khoảng thời gian này cũng không đắc tội Thần Minh, Thần Minh làm sao tốt rất là kỳ lạ đem người ta tiến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 ai, mặc kệ. Tần Minh thở dài, tiếp tục làm việc công. Công vụ xong, hắn gọi tới Tử Hiên, để cho nàng phái người tại đế đô phụ cận trên núi nhìn xem có hay không màu đen như mực thạch đầu. Không sai, quá lạnh, hắn muốn tìm vỏ than đá. Mặc kệ là vì chính mình sưởi ấm vẫn là vì thiên hạ người, hắn đều cần phải tìm tới vỏ than đá. Ừ, thực là vì tiền. Một ngày này, Tần Minh nhàn nhã vượt qua, mà Lưu Cần thì là chạy không ít võ quan phủ đệ, cùng bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn ngày mai giúp đỡ. Một ngày đi qua, sáng ngày thứ hai, Tần Minh thu tập xong, hôm nay tảo triệu, hắn không đi không được đến triều đình rõ ràng cũng cảm giác được không ít võ quan quăng tới không tốt ánh mắt. Thi liên nhị công chúa sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Mà nhị công chúa phò mã trương sung lại là mang theo vẻ tươi cười tâm lý có chút đắc ý. hiển nhiên các võ quan sau đó phải nhằm vào tân minh sự tình để trương sung rất vui vẻ. tân minh thì là liếc mắt trương sung mang đến cười giống như cái kẻ ngu. trương sung nụ cười nhất thời cứng đờ mặt đen xuống tới nhìn hầm hầm tân minh ngươi nói người nào tân minh cười lạnh một tiếng ta nói ngu ngốc ngươi kích động cái gì a sao ngươi cái này là mình muốn thừa nhận a ngươi tân minh.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 Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàng đế chậm chạp không đến, mọi người tiếp tục chờ. Tần Minh nhàn chán bên trong mắt nhìn Mộ Tiện, đống nhiên mở miệng: Mộ đại nhân, mấy ngày không thấy, ngươi càng lộ vẻ tài hoa. Mộ Tiện sửng sốt, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Minh, tựa hồ không nghĩ tới Tần Minh thế mà tại khiển hắn. Tiếp lấy hắn thụ sủng nhược kinh chắc tay, Tần đại nhân nói đùa: luận tài hoa, không sánh bằng Tần đại nhân. Lời nói này, ngươi thế nhưng là sở quốc đệ nhất tài tử, dạng này tài hoa, tại phò mã bên trong đều là người nổi bật khác không giống một ít người, đầu gốc đơn giản tứ chi phát triển. Tần Minh tiếp tục nói: nghe nói như thế, trương xung giận.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 Mộ Tiện rút cuộc không phải Trương Sung, vẫn còn có chút náo tử. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Tần Minh hố, chỉ nghe Tần Minh đối Mộ Tiện nói: "Ta lại không nói đầu góc đơn giản tứ chi phát triển là ai, ngươi kéo Trương Sung làm gì?" Mộ Tiện sắc mặt cứng đờ, nu cười khó coi. Trương Sung nghe nói như thế lập tức nhìn hằm hằm Mộ Tiện: "Ngươi nói là ta đầu góc đơn giản tứ chi phát triển sao? Tốt ngươi cái Mộ Tiện, ta không có đắc tội ngươi đi." Mộ Tiện sắc mặt trầm trầm, không có giải thích, bị hố cũng là bị hố, càng giải thích càng loạn. Tần Minh thì là cười ha hả cười, sửa sang một chút y phục, thật tốt đứng đây không nói lời nào. Tại bên cạnh hắn mấy cái đại thần đều hữu ý vô ý vùng trộm chuyển bước, cách Tần Minh xa một chút. Bọn họ cũng không biết khó xử Tần Minh hôm nay như thế ưa thích hố người, tóm lại tránh xa một chút thì đúng. Chờ một hồi lâu, hoàng đế rốt cục tới. Sau khi ngồi xuống, hắn trước tiên liếc mắt phía dưới Tần Minh. Đáp lại hồi phục, là Tần Minh cười hì hì mặt. Hoàng đế nhìn đến Tần Minh cái kia cần ăn đòn nụ cười, thì giận không trôi phát tiết. Hôm nay, chẳng có mấy cái sự tình, trước nói một chút. Đầu tiên, quan phương triệt để khống chế muối biển, ngăn chặn muối biển vận chuyển cho Lệ quốc cùng với Ô Lan quốc con đường. Hiện nay, Lệ quốc cùng Ô Lan quốc không có muối biển cung ứng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 Hy vọng các quan viên tại vị đều muốn đối sở thuộc quản hạt mù địa hoặc là quản hạt nhân viên cần phải làm tốt kháng hàn chuẩn bị. Bách quan nhóm nhào nhào gật đầu, chuyện này đến hồi đáp một chút. Hoàng đế nói tiếp, chuyện thứ ba, Tần Minh, trâm để không cho phép ngươi lại tra liên quan tới Lý Mục sự tình, nghe đến không có. Tần Minh, nghe đến. Hoàng đế sững sờ, nghĩ thầm hôm nay Tần Minh không tranh cãi, không chỉ là hắn, Bách quan đều sửng sốt, riêng là võ quan. Hôm qua Lưu Cần chạy khắp nơi võ quan nhà, liên hợp mọi người hôm nay cùng một chỗ vạch tội Tần Minh, ai ngờ Tần Minh vậy mà đối Hoàng đế chịu vua, ngươi có thể làm được hay không? Hoàng đế không xác định nói đến. Tân Minh gật đầu, không tra thì không tra thôi. Bất quá, thần còn có vấn đề. Hoàng đế nói, chỉ cần không còn chơi đùa lung tung năm đó sự tình, hắn chuyện gì cũng dễ nói. Ngươi nói đi, chuyện gì? Tân Minh mở miệng, bệ hạ, thần muốn cáo đương nhiệm triêu nghị tướng quân Lưu Cẩn. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt tím giận. Tân Minh, ngươi đang chơi chấm sao? Nói không tra, còn cáo cái gì? Lưu Cẩn cười, hắn ngược lại là muốn Tân Minh đem Hoàng đế chọc giận. Có thể lúc này lại nghe Tân Minh nói, bệ hạ, hai việc khác nhau. Ta cáo Lưu Cần là bởi vì, hắn một mình đem quân đội binh lính điều đến phủ, chuyển giao tư nhân binh lính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 đem trong quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh binh lính điều đến chính mình trong phủ, cái này làm không tốt liền phải chặt đầu a." Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía dưới Quỷ Lưu Cẩn, "Là thật hay không? Bệ hạ, thần thật oan uổng a, thần chưa từng điều binh lính đi qua trong phủ, chưa từng một mình điều động binh mã a, ngài bệ hạ minh xét." Lưu Cẩn nói ra. Tân Minh cười lạnh, "Bệ hạ, hôm qua thần mang ám vong đi bắt Lưu Cẩn, nhưng hắn kêu to một tiếng, phủ hơn vài chục cái tay cầm cùng tiến nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính lao ra đem ám vong vây quanh. Những thứ này người, không phải binh lính là cái gì? Một mình điều động binh lính tại trong phủ, tội 1, phản kháng ám vong chấp hành công vụ, tội 2."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 thần tuyệt đối không có một mình điều nhiệm binh mã đến phủ, mời bệ hạ mình xét, bệ hạ có thể phái người đi ta trong phủ xem xét thì biết rõ. Hừ, tốt, cái kia chấm liền để người đi xem một chút. Nếu như chỗ ở của ngươi có quân đội binh lính, hoặc là có huấn luyện rất nhiều phủ binh lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đế cả giận nói, liệu cần sắc mặt đều trắng, nói ra, thần minh bạch, nhưng thần tuyệt đối là hoan uổng. Hoàng đế nhìn về phía đô sát viện tả đâu ngự sử, Tạ Đô ngự sử, ngươi cùng Tần Minh cùng đi, như là là thật, lập tức đến báo. Tạ Đô ngự sử cùng Tần Minh con người, thần tuân chỉ. Sau đó hai người đối mặt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 Tạ Đâu Ngự Sử nhất định sẽ giúp Lưu Cẩn, cứ như vậy, Tần Minh thì có một cái ham hại trung lương tội, sẽ để cho hoàng đế đối với hắn càng thất vọng cùng phẫn nộ. Sau đó, hai người mang theo thuộc hạ, liền đi chiêu nghị tướng quân phủ. Một tới chỗ, Tạ Đâu Ngự Sử liền để người hét lớn, nói hoàng đế có lệnh, phái Đô Sát viện kiểm tra tướng quân phủ. Sau đó, cửa lớn mở, có hạ nhân tranh thủ thời gian tiến lên gặp qua Tạ Đâu Ngự Sử cùng Tần Minh. Tiếp lấy Tạ Đâu Ngự Sử lại lôi kéo cuống học nói cái gì hoàng đế hạ lệnh, hắn phục mệnh tới kiểm tra phải trang tư tàng quân đội binh lính hoặc là huấn luyện phủ binh cái gì. Tóm lại sợ trong phủ người nghe không được một dạng.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 Tạ Đô Ngự Sử để thuộc hạ tìm một chút, xác định trong phủ không có người về sau, hắn cười lạnh, đối Thần Minh nói: "Tân đại nhân, nhìn đến cái này tướng quân phủ cũng không có quân đội binh lính A, Ngươi lần này lừa gạt hoàng thượng, vũ cáo tướng quân, nhìn ngươi làm sao cùng hoàng thượng giải thích?" Thần Minh thở dài: "Ai, không nghĩ tới a?" Tạ Đô Ngự Sử cười ha ha, nói: "Thần Minh a Thần Minh, ngươi thật sự là quá ngây thơ, tính toán, theo bản quan trở về đi." Thần Minh nói: "Tạ Đô Ngự Sử nói có lý, bất quá ngươi đã điều tra qua, cái kia ta, Tạ Đô Ngự Sử cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hắn không thấy được thân thể mặc khôi rác binh lính." hắn trở về nói chi tiết có thể sao thế mà lại người đều ở nơi này đứng đấy tần minh còn có thể đi tìm ra binh lính làm sao có thể chỉ thấy tần minh mang theo thủ hạ người bắt đầu bốn phía tìm tòi một khắc đi qua tần minh vẫn chưa về tạ đâu ngự sử lắc đầu có phải hay không đốc người đều ở nơi này đứng đấy còn nhất định phải đi tìm cái này tần minh nào tử gần nhất có vấn đề à ngay tại hắn phản nàn thời điểm tần minh đi ra phía sau hắn thuộc hạ rơi lên từng cái đầu gỗ cái dương tạ đâu ngự sử nghi hoặc đây là cái gì tần minh nói há không có gì lục soát không ra binh lính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 Thần Minh bình tĩnh nói, sát thực không thấy được binh lính, có điều. Thần tìm ra một số cái dương, là Tạ đông Ngự Sử nhìn lấy thần tìm ra, mọi bệ hạ xem qua. Tạ đông Ngự Sử khinh thường, nói, không sai, là ta nhìn thấy, không qua một số cái dương mà thôi. Thần Minh cười, người tới, mang lên đi. Chương 294, người đến chết mới hối hận. Không có ở tướng quân phủ phát hiện binh lính, theo lý thuyết, có thể phán xử Tần Minh tội khi quân, vu cáo chi tội, thậm chí có thể phán hắn lạm dụng chức quyền. Cái này ba điều thêm lên, nếu như không phán Tần Minh tự hình, vậy hoàng đế đều không còn gì để nói. Cho nên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 Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào?" Cái này vừa nói, lập tức gây nên cục minh. Không ít quan viên đều cùng Tần Minh có khúc mắc, bị binh bộ thượng thư kéo một cái tiết đấu, tốt ra hỏa, từng cái lập tức tức giận bất bình lên. Thậm chí trực tiếp mở miệng, "Bệ hạ, thần cảm thấy Tần Minh người này là ta sợ quốc chi hoạn hơn một năm nay đến, hắn đem ta triều đình làm trướng khí mù mịt, các quan viên bị hắn đùa nghịch xoay quanh, bây giờ càng là lung tung cho người ta ăn tội, mời bệ hạ nghiêm trị." "Đúng vậy a bệ hạ, kẻ này không phục quần giáo, nhằm vào quần thần cũng là tôi, còn nhiều lần làm trái bệ hạ ngươi ý tứ, như là lại tùy ý cứ tiếp như thế, sợ, sợ cho mất" đều dùng không được bệ hạ. hôn trướng, người an giám nói ra như thế chi ngôn. hoàng đế trừng mắt. cái kia quan viên lập tức quỳ xuống, thần đáng chết, nhưng đây cũng là thần lời nói thẳng a. bệ hạ. hoàng đế hít thở sâu một hơi, nhìn về phía tần minh, ngươi có lời gì nói? tần minh cười cười, thời khắc nấu chốt luôn có người đưa ra kéo cử hận, thói quen. hoàng đế nghe không hiểu, ngươi nói cái gì? không có gì, bệ hạ, những đại thần này nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là chờ lấy thần đánh bọn hắn mà thôi. các ngươi thế nào không nhìn trêu nghị tướng quân lưu cần, vì long không nói một lời, sát mặt, còn khó coi như vậy đâu?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 hắn còn đến cảm ơn tân minh chỉ ít tân minh nói như vậy lưu cần người trong nhà không cần chết tân minh ngồi sồn người xuống nhỏ giọng nói ta nói qua trong vòng 3 ngày ngươi hẳn phải chết nhưng sự tình không liên quan ngươi lão tiểu thê ngươi chết cũng coi là lý mục lấy lại công đạo lưu cần thở dài người đến chết mới hối hận hoàng đế hít thở sâu một hơi người tới đem lưu cần mang xuống chém chương hai trăm hoàng đế nhận lầm nhìn lấy lưu cần bị mang xuống tân minh bỗng nhiên mở miệng chờ một chút hoàng đế nghi hoặc tân minh ngươi còn có chuyện gì thần muốn hỏi lưu cần một vấn đề tân minh nói ra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 Liễu Cần nhìn lấy Tần Minh, nói ra, không sai, hai năm trước, Lý Mục tướng quân bị hoan uổng, tiến đại lao, ta là hắn phó tướng, ta biết hắn là hoan uổng, nhưng ta không thể thay hắn chứng minh trong sạch, ta ngược lại còn muốn vu ham hắn, bởi vì chỉ cần hắn vừa chết, ta thì có cơ hội làm triêu nghị tướng quân, về sau ta được như nguyện. Ở thời điểm này, hắn đã không ngại nói ra tình hình thực tế, bởi vì hắn hiện tại biết, cho dù là chính mình chết, cũng không thể đắc tội Tần Minh, hắn muốn vì chính mình người một nhà cân nhắc. Tần Minh cười lấy gật gật đầu, tỏ ý cấm vệ quân mang xuống. Triều đình, bách quan chờ mặc, trước đó lại nhảy mấy cái đại thần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 Nghĩ thẩm lao tử nhìn ngươi là tại muốn làm sao mới có thể tiến ngươi. Chó hệ thống chỉnh như thế một cái nhiệm vụ, để tần minh thực đau đầu. Muốn tiến con hàng này, dù sao cũng phải tìm cái lý do a. Không phải vậy hắn tần minh lương tâm cũng bất an a. Trở lại thuận thiên phủ, tần minh còn đang vì này đau đầu, hắn rất muốn giúp thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đối dư chẹt nói. Ngươi để mấy cái ám vệ đi tra một chút trương xung, xem hắn có cái gì khác người sự tình. Tốt nhất là vượt quá giới hạn a, loạn cùng nữ nhân làm quan hệ a, trắng trợn cướp đoạt dân nữ a. Một khi có tin tức, lập tức tìm ta báo cáo.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 đi xem một chút có hay không than đá. Nói, liền theo Tử Hiên đi bên ngoài. Tử Hiên văn phòng gian nhà bên ngoài, giờ phút này thả 4-50 mươi đá, đại đa số đều thật sự là than đầu, chỉ có mấy khối không giống nhau lắm, giống như than đồng dạng. Tân Minh ngồi xuống, sờ sờ bên trong mấy khối như than đồng dạng than đầu, trên mặt lộ ra nét mừng. Đây chính là cục than đá. Tử Hiên, cái này mấy khối ở đâu phát hiện? Ngươi dẫn người đi nhiều khai thác một số trở về. Tử Hiên có chút ngập bước. Đại nhân, muốn những thứ này hòn đá đen làm gì a? Đây là than đá, có thể dùng đến thiêu, rất là chịu lửa. Tuy nhiên có độc, nhưng làm tốt thông gió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 Tân Minh cười lấy gai gãi đầu, đâu có đâu có. Ta lập tức dẫn người đi khai hoang một số trở về. Thừa Hiên kích động nói ra. Tân Minh gật đầu, cẩn thận một chút, đừng để người tổn thương. Khai thác cái đồ chơi này cũng không dễ dàng. Mặt khác đừng rêu dao, thứ này ta muốn chính mình đi phát triển kiếm tiền. Thừa Hiên hì hì cười một tiếng, ta biết. Thừa Hiên rời đi về sau, Tân Minh cũng trở về đến phòng mình. Cái này than đá một khi bị khai phát, không chỉ có để phổ thông người dân đều có dùng lửa đốt, còn có thể để Tân Minh nằm thẳng kiếm lợi một khoản. Mị qua thay mị qua thay. Nghĩ tới đây, Tân Minh tiếp tục xem công văn. Mỗi ngày.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 Làm ra quyết định kỹ càng, Tần Minh liền đi gặp phụ thừa, nói cho hắn biết chính mình muốn đi các huyện khảo sát một chút. Phụ thừa nghe vậy nói, "Đại nhân, theo lý thuyết thật là còn dò xét một chút các huyện, ngài chuẩn bị mang những cái kia quan lại cùng một chỗ." Tần Minh suy nghĩ một chút, "Không mang theo à, ta mang lên tiểu công chúa cùng ta cùng một chỗ là được. Không mang theo thị vệ." Phụ thừa những mày. Tần Minh cười, "Ta còn cần thị vệ." Phụ thừa nghĩ thầm, "Cũng thế, những ngày này ta không tại, phủ nha bên trong hết thảy thì giao cho ngươi." Tần Minh nói ra. Phụ thừa gật đầu, "Yên tâm đi đại nhân." Tần Minh nhấn một tiếng, ngay sau đó trở lại nội nha thay đổi quan phục mang lên quan ấn cùng thay bề ngoài lệnh bài sau đó liền đi tìm tiểu công chúa tìm tới tiểu công chúa các nàng về sau Lý Mục Hề trực tiếp đối Tần Minh quỳ xuống nói Tần đại nhân lần này đa tạ ngươi nếu không phải ngài phụ thân ta đoán chừng phía dưới cựu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt Tần Minh đỡ dậy Lý Mục Hề nói đây là ta phải làm đúng tiếp đó ngươi có tính toán lớn gì Lý Mục Hề trầm mặt một chút nói vậy hạ thánh chỉ xuống tới về sau ta Lý gia tòa nhà đã còn cho ta ba đời người có thể lĩnh triệu đình bổng động cũng coi như áo cơm không lo Tần Minh gật đầu nói cái tiếc như vậy tòa nhà lớn ngươi giữ lấy cũng vô dụng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 rời đi một đoạn thời gian cũng tốt, để đế đều an tĩnh một đoạn thời gian đi. vốn là châm cũng là định cho ngươi hàng cái trước ba ngạch, ta nói là để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thần Minh im lặng, ngay sau đó nói, vậy ta liền đi a. Hoàng đế gật đầu, Thần Minh, ngươi không bằng nhân cơ hội này, về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. nhà. Thần Minh sững sở, bệ hạ ngài biết ta là vượt qua đến. Hoàng đế một mặt ngậm bức, cái gì vượt qua? châm nói là ngươi có thể trở về nhà nhìn xem, ngươi quên. Thần gia a. ta nhà. Thần Minh nghĩ mảy, nghĩ thầm chẳng lẽ Thần gia cũng là một đại gia tộc? Hoàng đế nói: "Tiểu tử ngươi đem chính mình nhà đều quên. Chớp nhớ đến phụ thân ngươi là đế đô quản lý Thanh Phong huyện người, Thanh Phong huyện cũng là ngươi nhà à, Thanh Phong huyện có cái Tần gia, không phải liền là ngươi tông tộc. Thần minh nơi người, còn có chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, ai còn không có gia tộc a. Thanh Phong huyện, là ta quản hạt, cái tiếng ngược lại là có thể đi xem một chút. Tuy nhiên Tần Minh không phải trên cái thế giới này Tần Minh, nhưng rốt cuộc dùng người ta trên thế giới này thân phận. Cho nên, cũng không thể không đành lòng người ta người trong nhà a." Hạ quyết tâm, Tần Minh thì không ngửi, đã như thế, cái kia thần thị cáo lui. Hoàng đế gật đầu. Đi thôi, ai chờ một chút, Trầm Nữ Nhi đây, ngươi cũng đừng mang nàng đi theo ngươi." Thần Minh nói, "Vậy hạ yên tâm, ta sẽ giờ đưa nàng trở về." Hoàng đế gật đầu, tiếp tục túi đầu công tác. Một lúc lâu sau, Tần Minh cùng tiểu công chúa ra khỏi thành, phía trên nhỏ mô tô, đột đột đột liền rời đi. Các loại hoàng đế e kịp phản ứng, chỉ ở thanh tâm điện phát ra gầm lên giận dữ, "Hôn trưởng Tần Minh, ngươi lại đem Trầm Nữ Nhi cứ chạy." Vùng ngoại ô phong cảnh tươi đẹp, chỉ là có chút lạnh, cưỡi mô tô cũng là gió lạnh gào hét. Thần Minh thất sắc, không nghĩ tới lạnh vấn đề a. Sau đó cưỡi một đoạn đường, quả quyết thu mô tô, mua cố xe ngựa. Thế mà Tần Minh lúc này đã cảm mạo. Hai bởi vì hắn ở phía trước cối xe, cho nên thụ nhất vòng, cảm mạo rất nghiêm trọng, phát sốt. Loại tình huống này tại cổ đại là rất nghiêm trọng, đồng dạng không có 10 ngày nửa tháng, được không? Dù là Tần Minh theo họng thuốc chữa bệnh lấy ra thuốc cảm mạo ăn, cũng không có nhanh như vậy tốt, cho nên một đường lên, hắn trạng thái cũng không tốt. Cái gọi là đã nghèo còn gặp cái eo, ngay tại Tần Minh lại bị cảm thời điểm, bọn họ đi qua một cái sơn lâm lúc, đột nhiên toát ra 30 cầm đào kiếm trong tay bóng người, đem Tần Minh xe ngựa vây quanh. Những thứ này người không có che mặt, mặc lấy khác nhau, xem xét cũng không phải là tự sĩ hoặc là quan gia người.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 đồng thời tìm cơ hội theo một cái nhân thủ phía trên đoạt xuống một thanh đao về sau đại đao trong lúc huy động miễn cưỡng cùng những thứ này người đấu tiểu công chúa cầm trong tay thương súng có chút lo lắng nhìn lấy tần minh lúc này có một cái đại hán gặp tiểu công chúa xinh đẹp liền lập tức đối với nàng sung mở đồng thời cười hắc đến tại thái phó phủ đều chưa thấy qua như thế xinh đẹp nha đầu hắc hắc hắn tần minh có phúc lớn à bất quá tiếp xuống tới quý ta nói gia hỏa này thì đối với tiểu công chúa bổ nhỏ quá tiểu công chúa hoa dung thất sắc trong tay thương súng đối với đại hán kia ở ngực động nhiên bất cỏ phanh một tiếng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 Tiểu công chúa lấy ra ấm nước cho Tần minh, Tần minh uống hai miệng, ngay sau đó theo hỏng thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm mạo ăn. Chúng ta đây là ở đâu? Ta hỏi được người, phía trước cũng nhanh là thanh phong huyện, chúng ta nhanh đi trong huyện, về trước ngươi nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tần minh gật đầu, nói không nóng nảy, ngươi chậm rãi đi em. Tiểu công chúa gật đầu, sau đó xe ngựa tiếp tục đi tới, ngựa canh giờ về sau xuất hiện tại một cái huyện thành bên ngoài. Đến, tiểu công chúa mừng rỡ, ngay sau đó đánh xe ngựa tới gần vào thành về sau, tiểu công chúa liền chuẩn bị hỏi thăm một chút thần gia vị trí, có thể vừa muốn hỏi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 Tần gia đại công tử Tần An, lần này tại địa phương đậu cử nhân, bởi vậy đến cái quan viên, trở lại chúng ta Thanh thủy huyện đảm nhiệm điện sử lão gia. Tần Minh sử sở, điện sử, chỉ là một cái hạt vừng tiểu chưa nhập lưu tiểu quan, cũng để cho đến các ngươi ngông cuồng như thế rõ ràng đường phố nên đón. Hừ, quan chức không lớn, uy phong ngược lại là rất lớn. Trung niên nhân kia trừng mắt, thò gan, ngươi tự tìm cái chết, làm nhục điện sử lão gia, người tới, cho ta đánh hắn." Chương 298, tiểu công chúa khinh bị. Đến Tần Minh tỉnh chẳng này, đương nói cái gì chưa nhập lưu không có phẩm giai điện sứ, cũng là đương triều thể tướng, Tần Minh đều không để vào mắt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 Tân Minh cười lạnh, mặc dù nặng cảm mạo, lại thụ thương, nhưng nghỉ ngơi hơn một canh giờ, đối phó những thứ này tạp ngư vấn đề vẫn là không lớn. Sau đó hắn liền chuẩn bị đậu thủ, nhưng mà lại tại lúc này, lại nghe được sau lưng đống nhiên vang lên một thanh âm. To gan, bản quan vừa tới đến nhận trước, các ngươi thì muốn nháo sự phải không? Tân Minh sững sở, ngay sau đó nhìn lại, chỉ thấy một cỗ phá có chút xe ngựa sang trọng, chính chạy tới. Xe ngựa này không chỉ có xa phu, trước sau lại còn cùng mười cái tùy tùng. Cái này cũng thì thôi, xe ngựa kia hai bên còn theo hai tên nha hoàn. Tân Minh im lặng, ngươi một đại nam nhân, xuất hành theo nha hoàn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 Rốt cuộc, thanh vũ hầu tại đế đô quanh năm chinh chiến, không sao cả về nhà cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, thần minh nhìn về phía cái kia tần an, nói ra: Đường này rộng như vậy, ba bốn cung xe ngựa sóng vai cũng có thể qua. Nói như thế nào ta chặn ngươi đường? Ngươi thân là quan lại, lại muốn bá đạo như vậy sao? Ừ, ngươi cũng biết ta thân là quan lại. Cái kia còn như thế nói nhảm, không nhanh mau tránh ra. Cái kia tần an không có chút cảm giác nào thu liễm, ngược lại vênh váo tự đắc, ngang ngược. Tần minh nghe vậy nhướng mày, chính muốn nói gì, đã thấy tiểu công chúa nhịn không được, quay đầu hướng cái kia tần an quan lớn. Nào có quan viên như ngươi như vậy.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 vẫn thật là sùng bái lên hắn. Thế mà, tiểu công chúa sẽ cảm thấy hắn ngu bức sao? Không, không chỉ có sẽ không cảm thấy hắn ngu bức, thậm chí còn cảm thấy hắn rất đồ bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, người ta là công chúa, ngươi một cái điện tử, thậm chí cũng không có tư cách để người ta biết ngươi. Quả không phải vậy, tiểu công chúa đến câu, ngươi đều 27 28 mới làm quan, mà lại điện tử. Rất lợi hại phải không? Tân An cười đến, chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ là tính toán một nhân tài thôi. Thần Minh, con hàng này chẳng lẽ không nghe ra tiểu công chúa trông trọng, hoặc là nói hắn coi là tiểu công chúa thật đang hỏi hắn lợi hại hay không?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 Tần Minh xuống sở dưới, không nói gì nữa. Không bao lâu, hắn dựa theo người qua đường cáo chi lộ tuyến, đến Tần gia. Tần gia mặc dù không phải đại gia tộc, nhưng ở Thanh Phong huyện, cũng là số một số hai gia tộc, cũng là khí phái. Xuống xe ngựa về sau, Tần Minh hít thở sâu một hơi, liền muốn tiến lên góc cửa. Mà lúc này, cái kia Tần An thanh âm lại văng lên. "Thật lớn mà ta, còn dám hướng bạn quan trong nhà đến. Vậy coi như là ngươi tự chui đầu vào lưới, quảng ra, vào phủ bên trong cho ta gọi mấy chục người, đem tiểu tử này đánh chết." Chương 299, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.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 Ta Tần Gia đã từng đi ra hầu gia, chính là ta nhị thúc, hắn từng là thanh vũ hầu. Mà bây giờ tuy nhiên hắn chết, nhưng ta Tần Gia tại Thanh Phong huyện cũng là thế lớn. Mà lại còn như mặt trời giữa trưa, cũng là Thanh Phong huyện huyện lệnh cũng phải định bỡ ta Tần Gia, ngươi biết rõ không biết vì cái gì? Thần Minh nói, nói một chút. Bởi vì chúng ta Tần Gia còn ra một đại nhân vật, hiện nay Tam Công chúa phò mã ra tần Minh, ngươi có thể từng nghe qua. Thần An đắc ý nói ra, tựa như nói là chính hắn đồng dạng. đương nhiên, cái kia thâm trầm trong mắt có thể nhìn đến có ghen ghét ý tứ. Thần Minh cười, Thần Minh, cái kia ngược lại là nghe qua. Nghe qua liền tốt, hắn hiện tại thế nhưng là đại quan, tước vị vẫn là bá gia, chúng ta tần gia có thứ đại nhân vật này chỗ dựa, ngươi nói ta sợ người nào? Không sợ, nói cho ngươi, chỗ lấy ta có thể lấy cử nhân thân phận làm đến điện sự, cũng là có ta người đường đệ này tần an nói ra. Mà tần minh nghe lại là một mặt mấp bước, nghĩ thầm lao tử cái gì thời điểm cho tần gia chỗ dựa, lại cái gì thời điểm chống đỡ cái này đồ hôn chướng đường ca. Ngươi nói tần minh cho ngươi cái này tần gia chỗ dựa, còn đủ hộ ngươi làm điện sự. Tần minh hỏi, thần an đáp ý, làm sao? Sợ, sợ sẽ quỳ xuống dập đầu van cầu ta buông thang người.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 Ngươi làm sao lại đột nhiên tới nơi này? Thần Minh hai tay chắp sau lưng, làm sao? Bản quan về nhà nhìn xem, không được sao? Còn có, đây chính là ngươi đối với bản quan thái độ. Tần An sắc mặt khó coi, ở gia tộc trước mặt nhiều người như vậy, hắn rất không cam tâm. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Hắn một cái điện xử, làm sao cùng Thần Minh so? Bất đắc dĩ, chỉ có thể không người, hạ quan. Gặp qua đại nhân. Thần Minh cười lạnh, ngay sau đó tiến lên mấy bước, nói ra, tránh ứng ra, ngươi chống đỡ bản quan đường. Tần An cắn răng, cuối cùng vẫn lui lại cho Thần Minh tránh ra, thế mà Thần Minh vẫn là nhún mẩy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 Bản quan giao hơn dưới đáy quan viên, làm ngươi chuyện gì? Ngươi? Ừ, dù nói thế nào ta cũng là ngươi đại bá, ngươi chính là cái này thái độ nói chuyện với trưởng bối. Mà lại hắn cũng là ngươi đường ca, ngươi như thế nào dám đánh hắn? Còn có hay không ra quy? Trung niên nhân gầm thét. Thần Minh nhóc lô nói, nhà ngươi quy, muốn dùng để ý tới bản quan. Trung niên nhân hít thở sâu một hơi, ánh mắt âm lẫm lên, nói ra, tốt, làm quan, không đem trưởng bối đưa vào mắt, cũng được, ta không tính toán với ngươi. An Nhi, phụ thân là tới đón ngươi, đi, tiến tòa nhà đi. Thân An gật đầu, ngay sau đó đi vào tầng gia cửa lớn tiếp lấy trung niên nhân kia lại đúng tần minh nói ngươi đi cửa hông à, rốt cuộc hiện tại ta là gia chủ ngươi chỉ là chi thứ tần minh cười lao tử tiến hoàng cung đại điện đều là đi cửa chính ngươi để lao tử đi cửa hông hừ cái này tần gia không trở về cũng được nói tần minh liền muốn quay người nhưng còn đến lại nói về sau ngươi thanh thủy huyện tần gia còn dám đánh lấy ta tần minh danh hào làm mưa làm gió lời nói ta sẽ không bỏ qua các ngươi nói xong tần minh quay người cùng tiểu công chúa thì bước lớn rời đi tần gia tất cả mọi người mặt đều đen sắc mặt vô cùng khó coi trương ba trăm nhắm ngày đầu tiên thì mất trước Tần Minh bản thân thì cùng cái này Tần gia không có quan hệ gì, rốt cuộc hắn là xuyên qua tới, cho nên hắn sẽ có cố kỵ sao? Húng chi cái này Tần gia đều thái độ này, dù là thật có liên hệ máu mủ, Tần Minh cũng là không thể nào dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn trực tiếp liền chuẩn bị rời đi. Cổ đại, lệnh cửa trên cơ bản đều là hạ nhân cùng thân phận thấp người tiến, để hắn Tần Minh đi lệnh cửa, trên đời này đoán chừng cũng là Tần gia những thứ này người làm được. Nói đến những thứ này người cũng có thể cười, đỉnh lấy Tần Minh tên tuổi cáo mượn oai hồ, nhưng lại các loại hạ thấp Tần Minh, đây là muốn đem Tần Minh ăn chát cả. Đáng tiếc, Tần Minh cũng không phải là loại này bị người ác bách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 Bản quan chỉ là đến các huyện nhìn xem mà thôi, ngươi không cần điều động binh lực." Thân Minh nói, nhìn xem phía ngoài phòng, đứng mười cái qua lại. "Đại nhân, hạ quan nghe nói ngươi sinh bệnh, cho ngài mời lang trung." Lý Dũng mở miệng. Tân Minh quát tay, "Không cần, nếu không có việc khác, xin mời trở về bận bịu công vụ a, thân thể ta khá hơn chút, liền đi trong huyện nha nhìn xem." Lý Dũng nói, "Đúng, đại nhân, bên ngoài tần gia tại bốn phía lan ra gây bất lợi cho ngài lời đồn, muốn hay không hạ quan xử lý?" Tân Minh cười cười, "Không đổi, đúng, ngươi huyện nha tân nhiệm điện sự, là chuyện gì xảy ra?" Ngài nói Tân An. Hắn còn chưa tới báo danh.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 Lại bộ thu đến về sau, lại bộ thượng thư sắc mặt đều biến, hắn lúc trước muốn cho Tần Minh đập cái tiểu tiểu mộng ngựa, kết quả không nghĩ tới Tần Minh căn bản không hài lòng. Sau đó khẩn cấp khai hội, điều chỉnh lần này quan viên bổ nhiệm, đem Tần An đảm nhiệm điện sử quyết định hủy bỏ, tiếp theo phần hủy bỏ Tần An điện sử quan vị văn thư, lại cấp tốc ra giôi thúc ngựa chuyển cho Thanh Thủy huyện huy lệnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Tần ra ngoài cửa. Tần An mặc lấy vừa vặn, ở ngực cột hoa hương lớn, ở gia tộc một đám người chen chúc phía dưới ra cửa lớn. Tiếp lấy hạ nhân bắt đầu đốt pháo, từng cái trên mặt vui mừng hớn hở nhìn lấy Tần An. Mà Tần An thì là vô cùng cao điệu ngựa đâu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 ngay tại hắn muốn bước vào huyện nha cửa lớn thời điểm lại bị giữ cửa tạo lại ngăn đón huyện nha chi địa người không phận sự trở tiến tân an cười lạnh trở to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng ta chính là tân an huyện cấp ngươi nha điện sử lao gia điện sử lao gia một cái tạo lại cười lạnh ngươi nằm mơ đâu hôn trưởng đây là nhận chức sách chính ngươi nhìn hừ lãnh đạm bản điện sử ngươi tự tìm cái chết thần an hay lớn quan uy mười phần cái kia tạo lại cười lạnh chúng ta huyện lệnh lao gia nói ngươi không phải điện sử không thể vào thần an ngúm mày ngươi có ý tứ gì lần này trong huyện nha đi ra huyện lệnh Tân An không tốt đắc ý, không người nói. Hạ quan Tân nhiệm điện xử Tân An, gặp qua đại nhân. Huyện lệnh nhéo đầu nói, Hạ quan, Tân An, xin chú ý ngươi ngôn tử, ngươi không phải quan viên. Cái này, đại nhân, Hạ quan có nhận chức văn thư a? Ngươi xem một chút. Tân An nội nói, huyện lệnh cười lạnh, lấy ra một trương văn thư nói, đây là bảng quan đêm qua tiếp vào lại bộ mất chức văn thư, ngươi điện xử chức vị bị lại bộ hủy bỏ. Tân An trừng mắt, cái gì? Cái này, cái này, chương ba dư luận đang sợ. Tân An cả người đều nghi người hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo điện sử lao ra thân phận, còn chưa bắt đầu, liền không có. cái này, không có khả năng. thần an hô hấp rồn rập, nhìn lấy huyện lệnh nói, ta, còn không có nhận chức, làm sao lại cho ta rút lui? hừ, ngươi còn biết ngươi không có nhận chức à? huyện lệnh hừ một tiếng, nói tiếp, nếu biết còn không có nhận chức, vì sao hôm qua ngươi còn khiến người ta rõ ràng đường phố? cùng ngươi cùng một chỗ tiến huyện thành tam phẩm thuận thiên phủ doãn tần đại nhân đều chỉ là điệu thấp vào thành, ngươi một cái còn không có nhận chức chưa nhập lưu quan chức, thế mà còn dám rõ ràng đường phố? hừ, giống như ngươi cái này bọn người, cũng có thể làm quan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 Ta nghe nói hôm qua hắn còn để Tần Minh đại nhân xe ngựa cho hắn để, lúc đó còn khiến người ta muốn động thủ đánh Tần Minh đại nhân. Cái gì? Ta nghe đến tin tức nói Tần Minh đại nhân đầu đã tần gia tổ người, còn không trở về tần gia, không nhận tổ tông a? Bên cạnh có người lập tức gôn nắn, người những tin tức này là giả. Ta lúc đó tận mắt thấy, là người tần gia quá đặc ý, để Tần Minh đại nhân tiến cửa không. Còn có việc này, lá gan quá lớn a? Người ta tốt xấu là phò mã, cắt thụ thiên hạ văn nhân sùng bái, công tích to lớn, sai sử tuổi còn trẻ thì có bá tước tước vị, cái này người tần gia thế mà như thế đối với hắn lập tức có người cười lạnh, cái này người Tần gia tung bay thôi, đổi lại khác gia tộc, gia như thế cái đại nhân vật, cái kia không được hầu hạ tổ tông giống như đối đãi, cái này người Tần gia, định lấy người ta Tần Minh tên tuổi khắp nơi đắc ý, song sự tình còn muốn đem Tần Minh không chế lại, thật sự là buồn cười a. Trung quanh nghị luận, để Tần gia không ít người sắc mặt khó chịu, bọn họ lan rộng ra ngoài dư luận đều không hiện tại đặc sắc như vậy, vốn định lấy dư luận bại hoại Tần Minh danh tiếng, ai ngờ chính mình đánh mặt. Tần gia gia chủ nắm chặt quyền đầu, cái này mặt đường lại tiếp tục, sẽ chỉ càng lúng túng hơn. Sau đó chỉ có thể mở miệng, An Nhi, quan này không làm cũng được, đi nói, tần gia chủ mang theo người tần gia rời đi, tần an tuy nhiên không phục, không cam tâm, có thể lại có thể thế nào? tại huyện nha nào sao? vậy hắn khẳng định sẽ càng mất mặt, thậm chí ngồi tù. nghĩ tới đây, hắn cắn răng, cúi đầu, đỏ mặt, mau chóng rời đi. cái này mất mặt trả diện, hắn là chịu không được. gặp hắn bộ dáng này, không ít bách tính đều cười, thậm chí có người chả phúng, cúp nhanh lên trở về nhiều độc điểm sách thánh hiền a, thì người loại này lỗ hạnh, cùng người ta tần minh so, kém xa. đúng đấy, một cái cử nhân mà thôi, đáp ý cái gì? cử nhân cái này công danh vẫn là người ta tần minh sáng tạo đây, ngươi làm sao cùng người ta so? Ha ha ha, mà lại hắn coi như làm quan cũng chỉ là chưa nhập lưu quan viên, cửu phẩm cũng không tính, hắn thế mà còn như vậy nắm, người ta Tần Minh là bá gia, là tam phẩm thuận thiên phủ doãn, là hoàng đế bệ hạ con ông rể, là phò mã, người ta đắc ý sao? Không sai a, cái này Tần An A, cùng người ta Tần Minh so, cũng là cái đồ bỏ đi. Dư luận là đáng sợ, là vô cùng đáng sợ. Người Tần gia thật sâu minh bạch dư luận đáng sợ, cho nên mới lan truyền dư luận bôi nhỏ Tần Minh. Nhưng cuối cùng, lại không nghĩ rằng là rời lên thạch đầu lệnh chính mình chân. Tần gia đại sảnh Nhị thúc công sắc mặt tông trầm, nhìn phía dưới túi đầu Tần An, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép xử xử quả trượng, nói ra. Mất mặt ta, mất mặt. Tần An, thật tốt một cái quan vị, ngươi cứ như vậy cho làm không có người, ngươi, ngươi quả thực chính là cho ta Tần gia mất mặt ta. Tần An song quyền nắm chặt túi đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhị thúc công thở dài, mắt nhìn một phòng độc nhân, nói ra. Hiện tại tốt ta, toàn bộ thanh phong huyện đều tại xem chúng ta chuyện cười, thế nào? đều hài lòng. Phía dưới vị trí đầu não, Tần gia gia chủ mở miệng, nhị thúc công, cái này cũng không thể chỉ trách Tần An, ta nhìn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 Nhị thúc công, chúng ta hôm qua đã đắc tội cái này Tần Minh, lại nói ta là trưởng muối, ta đi mời hắn. Gia chủ Tần Lâm rất bất đắc dĩ. Nhị thúc công những mày tiểu nói này, không chỉ có ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi. Tần Minh tuy nói là văn muối, nhưng càng là quan viên. Nói nhị thúc công đứng dậy, tự mình mang theo người Tần gia đi khách sạn. đã là giữa trưa, Tần Minh cảm giác thân thể tốt không ít, giờ phút này đang cùng tiểu công chúa cơm nước xong xuôi, vừa chuẩn bị trở về phòng tử hưu khí tức, lại gặp một cái lão giả dẫn người đi tiến khách sạn. Lão giả đến có bảy tuổi, nhìn thấy Tần Minh về sau, nói lão hủ người Tần gia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 gia tộc bên trong người đối với hắn thoáng cái lãnh đạo, đối tần minh đều là nhiệt tình như lửa. Cái này để hắn càng thêm ghenét. Ngay tại tất cả mọi người vòng quanh tần minh chuyển thời điểm, tần lâm lôi kéo chính mình nhi tử tần an đến trong một gian phòng. Cha, ngài vì cái gì đồng ý nhị thúc công dẫn hắn trở về? Cái này không phải để cho ta khó chịu. Thần an rất bất mãn. Tần lâm thở dài, trước chịu được à? Đây là ta cùng nhị thúc công kế hoạch. Cái này tần minh à, chúng ta nhất định muốn ăn ở ngươi bây giờ nghe ta nói, ngươi lập tức đi tìm một cái tin được mỹ nữ trở về buổi tối. Chương ba cho tần minh thiết lập cái bẫy. Cùng ngày.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 cho nên cứ gọi ta cố ý tìm một cái tuyệt sắc nữ tử đến cho ngươi làm ấm giường. Tần Minh những mày mắt nhìn Tần An sau lưng cái kia yêu nhiều nữ nhân, ngay sau đó mở miệng, không cần. Tần An sững sờ, nghĩ thầm sinh đẹp như vậy vũ mỹ nữ nhân đều không muốn. Bất quá nghĩ cũng phải, rốt cuộc Tần Minh bên người nữ nhân kia càng đẹp. Sau đó Tần An nói tiếp, thay cái khẩu vị thôi, bên cạnh ngươi nữ nhân kia tuy nhiên đẹp, nhưng không đủ thành thủ, không đủ đầy đặn. Ta nhìn ta cho ngươi đưa tới cái này, nhiều thành thủ gợi cảm. Vị đạo không giống nhau. Tần Minh có chút giận, Lan. Tần An nói, vàng không hai cái đều lưu lại cũng được a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 Thần Minh thở dài, bất đắc dĩ a. Người hiện đại mở ra quá mức, người cổ đại này lại rụt rè quá mức, đều lính hôn, còn không cho đủ. Cái này muốn là đổi tại hiện đại, có vài nữ nhân bị không biết bị bao nhiêu người lên xe không có mua vé bổ sung đây. Nghĩ tới đây, Thần Minh cảm thấy tiểu công chúa dạng này rất tốt, ít nhất là giá trị phải tôn trọng. Sau đó hắn cũng là bình tĩnh lại rung động tâm, an ổn ôm tiểu công chúa ngủ. Tân An bị đạp một chân gọi là một cái không phục. Sau khi đứng dậy nhìn hằm hằm Thần Minh ra nhà, thấp giọng nói, tên con kiếp, chờ ta quật khởi sau, nhất định phải đưa ngươi dôm tại dưới chân. Mà lúc này bên cạnh yêu nhiều nữ nhân nói.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 hắn cùng người ngủ, riêng là cùng bên người nàng nữ nhân kia, cái này không nói rõ là chuyện thường đây. thần an nghe không hiểu, nhị thúc công có ý tứ gì? hư, hắn là phò mã, bây giờ cùng khác nữ nhân thường ngủ cùng một chỗ, ngươi nói chuyện này muốn là truyền đến tông nhân phụ thậm chí hoàng đế bệ hạ trong lỗ thay, cái này tần minh còn có thể sống. nghe đến nhị thúc công lời nói, tần lâm đại hỉ, đúng à, ta lập tức đi mang đến đế đô tông nhân phụ tố cáo tần minh. hôi nháo, hiện tại tố cáo không phải liền là cá chết rách lưới. chúng ta muốn dùng cái này uy hiếp tân minh. nhị thúc công nói ra, thần an hỏi uy hiếp ăn cái gì?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 Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Đúng đấy, Tần Minh, đoạn thời gian trước chúng ta đều nghe nói Tây Ninh đô chỉ huy sứ nữ nhi thì hoan hùng ngươi đem nàng soạn soạn. Lúc đó nếu không phải cha ra nàng là xử nữ tử, ngươi liền chết chắc. Ngươi làm sao như thế không nhớ lâu à? Thế mà còn dám tùy thân mang lấy nữ nhân, hơn nữa còn ngủ. Cái này, cái này nếu như bị trưởng quản hoàng thất tông tộc hết thảy tông nhân phủ biết, tất nhiên muốn xử lý nghiêm các ngươi, làm không tốt là mất đầu a. Tần Lâm nói gọi là một cái cảm khái súc sôi, không biết cho là hắn thật nhiều quan tâm đây. Tần Minh đều cảm thấy chân kinh a, cái này mẹ nó diễn kỹ quá tốt a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 nếu có người vi phạm trục xuất gia tộc hơn nữa còn sẽ gặp ta tần gia thu mua sát thủ ám sát nghe đến không có người tần gia đều vội vàng gật đầu thân lâm hài lòng gật gật đầu đối tần minh nói thế nào cái này không cần lo lắng a tần minh cười cái tiêu ngược lại là tạ tại đại bá cùng nhị thúc công không phải vậy ta lần này sợ là thật chết chắc nha ai nha đều là người một nhà nói cái gì hai nhà lợi nói lão phu đã từng cũng là người trẻ tuổi lão phu cũng hiểu lại nói bệ hạ chậm chạp không cho ngươi cùng tiểu công chúa kết hôn người trẻ tuổi kia huyết khí phương cường cần nữ nhân là rất bình thường Nhị thúc công một bộ hắn rất hiểu bộ dáng, sau khi nói xong lại nói, đúng, Tần Minh, ta nhớ được, ngươi là Thuận Thiên Phủ Doãn, quan to tam phẩm. Tần Minh tâm lý cười lạnh, miệng phía trên nói, không sai, tổng lĩnh Thuận Thiên Phủ hết thể chính vụ, phía dưới quản lý 20 cái huyện, bên trong bao quát chúng ta thành phong huyện. Nhị thúc công nghe vậy ánh mắt đều sáng, ngay sau đó thở dài, hai tử, chúng ta tuần ra, tiền độ a, lúc trước ra một cái hầu gia, kiêm nhâm đại tướng quân, hiện tại lại ra ngươi dạng này một cái bá gia, vẫn là phó mã, lại là Thuận Thiên Phủ Doãn, thật sự là không được a. Tần Minh cười cười, nhị thúc công quá khen, hắn biết.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 hoặc là nói trưởng không hắn nghiền ép hắn trên thân giá trị hắn lời nói để người tần gia rất phẫn nộ tần lâm sắc mặt tâm trầm xuống tới nói nhìn đến ngươi là không có ý định cùng chúng ta người trong nhà lưu tình thể diện là thể diện nguyên tắc là nguyên tắc liên quan tới làm quan một chuyện ta hy vọng tần gia người trẻ tuổi thông qua chính mình nỗ lực đi thu hoạch được mà không phải nhìn ta cho tần minh nói ra tần lâm ánh mắt tâm lãnh tốt còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi có thể đã dạng này vậy chúng ta người tần gia cũng cũng không cần phải cho ngươi nể mặt ngươi tới nhanh đi đế đô tông nhân phụ đem tần minh lưng con công chúa cùng các nữ nhân phát sinh quan hệ một chuyện bẩm báo tông nhân phụ Liên nói việc này chứng cứ vô cùng xác thực ta tần gia hơn trăm người mắt thấy làm chứng thế mà tần minh lại dị thường bình tĩnh không chỉ có như thế hắn còn dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn tần lâm mấy người ngay sau đó hắn mở miệng chờ một chút tần lâm cười lạnh nhìn lấy tần minh nói thế nào sợ a như là sợ cứ dựa theo chúng ta ý tứ làm để cho chúng ta người tần gia đi làm quan viên bảng không lời nói ngươi ngươi cái gì ngươi lao tử cái gì thời điểm nói lao tử sợ ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi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 ta vẫn là câu nói kia, ngươi chỉ cần để cho chúng ta hậu nhân đi làm quan viên, ngươi chuyện này chúng ta cả một đời sẽ không nói ra đi. Thần Minh, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. nhị thúc công thanh im bấm lãnh. thôi, cái này tần gia, gia chung quy là không nên trở về tới. Thần Minh nói, thì lôi kéo tiểu công chúa đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. bên ngoài, thần lâm thấy thế, người tới, bắt hắn cho ta vây quanh. nhất thời, một đám gia đình cùng nhau tiến lên, đem thần minh chắn tại cửa ra vào. đó lấy, thần lâm cả giận nói, thần minh, ngươi hôm nay đừng hòng rời đi tần gia.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 Lão tổ tông biết đều thay ngươi mất mặt à? Thân là trường giả, vô đức vô năng, thủ đoạn độc ác, hám hại hầu bối, bị ngươi phỉ nộ chảo phúng cũng coi như. Còn động một chút lại cầm lão tổ tông nói sự tình, mở miệng ngập miệng cũng là lão tổ tông, ngươi như vậy xứng đáng ngươi tổ tông thế nào còn không đi xuống cùng bọn họ đâu? Nhị thúc công chứng mắt, tăng hắn một cái, chỉ vào tần minh nói, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi dạng này lão giả kia xuống hoàn tuyển, lão tổ tông đều không nành lòng, bởi vì ngươi cho bọn hắn mất mặt, quả thực cũng là tần gia sĩ nổ. Nhị thúc công kịch liệt ho khan, thân thể lui lại hai bước, đống nhiên đống nhiên ngẩng đầu một cái ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Tần Minh thấy Thê Quang Vinh nói, mỗi ngày trong miệng đều là lao tổ tông, cái này tốt à? Lao tổ tông đem người mang đi. Hắc hắc, lại tức chết một cái. Chương 305, tức chết người không phạm pháp. Nhị thúc công chết, bị Tần Minh tức chết. Người Tần gia lúc đó thì đều mở bước, ngay sau đó từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Minh. Ngay sau đó, Tần Lâm chỉ vào Tần Minh nói, ngươi, ngươi giết nhị thúc công, Tần Minh giết nhị thúc công. Tần Minh cười lạnh, vậy ngươi nhưng là báo con a? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Ngươi phản bội hoàng tộc, cùng các nữ nhân phát sinh quan hệ, còn giết nhị thúc công, những thứ này đều đầy đủ ngươi chết. Nhưng ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không nghe chúng ta ăn bài? Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Thần Lâm sau khi nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Tân Minh. Tân Minh thở dài, không có thuốc chữa, ta không muốn lại cùng các ngươi dạng này người nói nhảm, tranh thủ thời gian báo quan đi. Ngươi. Thần Lâm khí hai mắt đỏ bừng, nỗ lực nhiều như vậy cũng không thể được đến chỗ tốt sao? Thần Lâm khẽ cán môi, nghĩ thầm điều. Tốt, Tân Minh, ngươi không giúp chúng ta, ngươi cũng đừng hỏng tốt. Ngươi tới, nhanh đi báo quan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 Đại nhân, nói thế nào cũng là Tần Minh tức chết ta, không phải vậy nhà ta nhị thúc công sẽ không chết. Thần Lâm nhĩ mày nói ra. Lúc này, Tần Minh đi ra, không sai, đúng là ta tức chết, làm sao? Làm sao? Người tức chết nhị thúc công, được đền bù mệnh. Thần Lâm cả giận nói. Tần Minh cười, đối Lý Dung nói, Lý Huệ lệnh, ngươi còn nhớ rõ bản quan tức chết qua người nào không? Lý Dung cong người, hạ quan nhớ đến, đại nhân một tháng trước tức chết qua đương triều thủ phụ đại học sĩ. Nghe nói như thế, người tần gia sưng sờ, ngay sau đó Tần Minh còn nói, nhưng có người trị ta tội. Bẩm đại nhân, chưa từng có người trị đại nhân tội.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 vậy thì chờ lấy tông nhân phụ tới đi. Lý Dũng gật đầu, Thần Lâm thì là cười lạnh, Thần Minh cũng cười cười, lần nữa trở lại ra nhà. Tiểu công chúa đã có chút nhang chán, nói, ta không muốn ở chỗ này nốc, chúng ta lúc nào rời đi à? Không đội, cùng bọn họ hát hí khúc còn không có kết thúc đây, lại đợi một hai canh giờ đi. Thần Minh trấn an, tiểu công chúa gật đầu, nói, đối Thần Minh, chúng ta lần này rời đi đế đô thời điểm, ta nghe nói đại tỷ của ta chuẩn bị chuẩn bị hôn sự. Bệ hạ hơn hai tháng trước để đại công chúa cấm túc lúc cũng đã nói để cho nàng chuẩn bị hôn sự à? Hiện tại mới chuẩn bị, không kỳ quái. Thần Minh nói ra. Tiểu công chúa nói, đoán chừng cũng là một tháng sau, nàng thì muốn thành hôn, đến thời điểm trung quanh không ít quốc gia đều muốn tới tham gia chúc mừng đây. Cái kia hẳn là thật náo nhiệt, thế nào, ngươi cũng muốn thành thân? Thần minh buồn nghịch. Tiểu công chúa đỏ mặt, muốn a, thế nhưng là nhìn phụ hoàng ý tứ, đoán chừng còn phải một năm. Không nóng nảy. Thần minh cười cười. Hai người trong phòng trò chuyện thật lâu, sát trời nhanh hắc thời điểm, trong sân đông nhiên ồn ào lên. Giờ phút này, tông nhân phủ mới người phụ trách tông nhân lệnh chính là hoàng đế thân đệ đệ, thành vương gia. Từ khi hoàng đế đường đệ tuyên vương gia tạo phản thất bại về sau, hoàng đế mới biết được thành vương gia đang giả tín nhiệm sau đó đem tông nhân lệnh vị trí cho thành vương gia, tông nhân phụ, trưởng quản hoàng tộc hết hệ, hoàng tộc phạm nhân pháp, trên cơ bản cũng là tông nhân phụ xử lý. giờ phút này thành vương gia đến, lý dũng mang theo quan viên quỳ xuống, người tần gia cũng đều quỳ xuống. tiếp lấy thành vương gia nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? ai nói phò mã gia tần minh bại hoại hoàng thất danh tiếng? tần lâm kích động đứng dậy nói, đại nhân, tần minh liền tại bên trong, hắn tiểu tình nhân cũng tại, ngài xem xét thì biết rõ. cái này tần minh to gan lớn mật, tuy là ta người tần gia, nhưng ta thân là tần gia gia chủ cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, cho nên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 Ba ba vài cái, đem Tần Lâm miệng đều đánh sưng, còn có hai quả răng phun ra ngoài. Đồng thời Tần Lâm làm một mặt một bước, run dậy bờ môi nói, đại nhân, đánh sai, đánh như thế nào cái miệng nhỏ nhắn. Thành Vương ra ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm, đánh cũng là ngươi, ngươi tốt lớn gan chó tử a, cũng dám vu cáo triều đình lệnh quan. Tần Lâm sững sờ, ngay sau đó nói, đại nhân ta không có a, đây không phải hết thảy đều ở trước mắt sao? Đại gia hỏa đều nhìn đến, nói thế nào ta vu cáo a? Chẳng lẽ các ngươi, các ngươi đây là quan lại bao che cho nhau a, có còn vương pháp hay không? Đúng vậy a, thông nhân phủ người cũng thiên vị tần minh sao?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 phía trên vị này cũng là đương triều bệ hạ tam công chúa lời này vừa nói ra cả viện đều an tĩnh tất cả mọi người ngây dại ra tựa hồ không có kịp phản ứng mà lúc này thành vương gia tiến lên nói ra tiểu công chúa ngươi không có việc gì à vương thúc nghiên nhi rất tốt tiểu công chúa cười cười thành vương gia gật đầu ngay sau đó đối tần mình nói tần đại nhân ngươi là gan cũng là lớn bệ hạ để ngươi không muốn mang đi tiểu công chúa ngươi không phải là cho mang đi đem bệ hạ khí quá sức à như là không mang tới nghiên nhi đây chẳng phải là ai cũng có thể vu ham ta ở bên ngoài có nữ nhân sao vì ngăn ngừa loại này chuyện phát sinh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 Xem ở chúng ta đều là một cái gia tộc phần phía trên, tha ta đi. Ta có mắt không trọng, ta tội đáng chết vạn lần." Tần Minh hứa lệnh, "Ngươi xác thực tội đáng chết vạn lần, để Tần gia đánh lấy ta Tần Minh danh tiếng khắp nơi, giả danh lựa bịp còn lan lộn cái quan viên cũng coi như, bây giờ còn vu hãm bản quan, nhục mạ công chúa, quả thực nên giết." Thành Vương gia gật đầu, "Đã như thế, bản huyện huyện lệnh ở đâu?" Lý Dũng mau chạy ra đây, "Có hạ quan." Đem Tần gia cả đám người, toàn bộ. Thành Vương gia nói, "Đông nhiên ý thức được đây là Tần Minh nhã, sau đó nhìn về phía Tần Minh. "Tần đại nhân, ngươi tới làm chủ." Tần Minh cũng không có chối từ mở miệng, Lý đại nhân, đem tần lâm bắt bỏ vào đại lao, trung thân giam cầm. Khách, nghiêm phong tần gia, không thu tài sản. Lý dung không người, hạ quan tuân mệnh. Tần Minh gật gật đầu, tại người tần gia tuyệt vọng dưới con mắt, hắn lôi kéo tiểu công chúa, cùng thành vương gia bọn họ đi ra tần gia. Đồng thời, Lý Huyễn lệnh cũng hạ lệnh, khiến người ta đem người tần gia trục xuất khỏi tòa nhà, để những thứ này tham lam người, theo muốn làm quan viên trong tưởng tượng, trong nháy mắt không có gì cả. Không giết bọn hắn, đã là tần minh nhân tử. Đi ra bên ngoài, thành vương gia cảm thán, tần minh à, ngươi trốn đến luôn có người phải ngã nô mà ngươi rời đi đế đô về sau. Đế đô đám quan trước gọi là một cái nhẹ nhõm à. Đây chính là ta rời đi đế đô một trong những nguyên nhân à, trong khoảng thời gian này cho đám quan trước gáp lực quá lớn, ta thành chúng mũi tiên trì, lại không rời đi một đoạn thời gian, đoán chừng tất cả quan viên đều muốn bắn người ta. Thành vương gia gật đầu, ngươi mỗi lần đều như vậy, làm sự tình liền rời đi, để người không biết làm sao. Bất quá ngươi rời đi cũng vừa mới tốt, nhiều như vậy quan viên bị ngươi trà, đoán chừng đều muốn báo thù ngươi đây. Đúng, một tháng sau.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 Lý Huyễn lệnh vội vàng giải thích, đại nhân ngài có chỗ không biết, cái kia đánh trống nữ tử là người bị bệnh thần kinh, nàng muốn cáo là chính nàng, đây không phải hồi nào sao? Cho nên hạ quan không có thụ lý cáo chính mình. Tần Minh sững sở, như thế mới mẹ a, lần đầu nghe nói mình cáo chính mình. Sau đó Tần Minh hỏi nàng cáo chính mình tội gì, Lý Huyễn lệnh nói nàng không có tội, nhưng chính là muốn cáo chính mình. Nàng muốn cố ý phạm tội, nhưng nàng bản tính tiện lương, lá gan cũng nhỏ, không làm được vi phạm pháp lệnh sự tình. Cho nên có lúc tại trên chợ bắt người ta đồ vật không cho tiền, liền đến đầu thú, nhưng người ta lão bản cũng không muốn cáo nàng lại nàng luôn luôn làm một số không thật nhỏ sự tình liền đến cáo chính mình tới mục đích chỉ có một cái muốn ngồi nhà tù nha còn có loại này kỳ hoa tân minh cười cười nói trình ta thật tò mò hôm nay ta đến thẩm vấn thang đường đi lý huyện lệnh gật đầu vậy đại nhân mời chương 307, quỷ dị án giết người không bao lâu thang đường từ tân minh ngồi trên công đường mới lý huyện lệnh đứng ở một bên dưới đường một người mặc cũng không tệ lắm nhưng tuổi hồ không quá thích trương diện mỹ nữ chính ủy đại nhân dân nữ muốn cáo chính mình ta đem đông thị phía trên vương nhị trong cửa hàng một bức hoa trộm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 một cái ăn mặc không tệ phụ nhân xông lên đường đến theo sát sau còn có một cái viên ngoại trang điểm người giàu có lão giả bọn họ vừa tiến đến thì quỳ xuống đại nhân ta nhi tử bị tàn nhẫn giết hại cầu xin đại nhân làm chủ a phụ nhân kia nói xong thì chú ý tới một bên quỷ thiếu nữ đột nhiên phụ nhân quay mắt người tiện nhân này ngươi không muốn gả cho nhi tử ta cũng là thôi vì sao muốn giết con ta ngươi lòng dạ dán giết ta thiếu nữ kia sững sờ ngươi nhi tử chết ngươi còn đựng hiện tại ngươi hài lòng a ngươi cái này hung thủ giết người phụ nhân hận không thể nhào tới bóp chết thiếu nữ tân minh những mày vô kinh được một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 Hàng xóm láng giềng đều biết ngươi không muốn gả ta Nhi Tử, vì trốn tránh hôn sự ngươi cái gì đều làm ra được, ngươi còn muốn bị biệt? Phụ nhân gầm thét. Thần Minh như mày, thi thể hiện tại nơi nào? Thi thể bị hạ người mang lên huyện nhà. Đại nhân, con ta chết quá thảm, mời đại nhân mình xét ta. Lão viên ngoại nói ra, gọi khám nghiệm tử thi ra ngoài nghiệp thi. Thần Minh mở miệng. Không bao lâu, khám nghiệm tử thi trắng bệnh nghiêm mặt tiến đến. Đại nhân, là bị loạn đao chặt thành khối, cùng tàn nhẫn, không đành lòng nhìn thẳng. Thần Minh biến sắc, tàn nhẫn như vậy, ô ta đáng thương Nhi Tử a, chết thật thê thảm a.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 Ta cả gan cũng chỉ là hồ nháo trộn một chương danh họa, giết người ta là vạn vạn không dám à, đại nhân minh xét ta." Lý huyện nay gửi một tiếng, nhìn về phía Tần Minh, "Đại nhân, ngài nhìn, tạm thời bắt giữ, án kiện tiến một bước đại lực điều tra." Tần Minh nói ra, hắn cũng không tin cái này cô gái yếu đuối dám giết người phân thây, cho nên trong này khẳng định có đường hỏi đề. Tuy nhiên lão viên ngoại cùng phụ nhân không hài lòng, nhưng Tần Minh đã lên tiếng, "Cái kia nữ hài chỉ có thể bị tạm thời bắt giữ." Đó lấy, Tần Minh đối lão viên ngoại nói, "Ngươi nhi tử ngộ hại trước, làm cái gì? Ở đâu nô hại? Thời gian là cái gì thời điểm?" Bẩm đại nhân,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 nhưng cũng có chính mình thanh cao như thế nào ghen ghét người khác thanh cao vậy ngươi còn cùng một thân khuyết điểm người làm bằng hữu chỗ nào lộ ra ngươi thanh cao tự mâu thuẫn a ngươi thần minh nhấp nô nói đến đại nhân ngài là đến tra án vẫn là đến nhục nhã tiểu sinh thư sinh giận thần minh hai tay chắp sau lưng tự nhiên là tra án mà lại đã có manh mối vậy đại nhân liền đi tiếp tục điều tra a tiểu sinh biết đều đã nói thư sinh mở miệng thần minh cười đó là tự nhiên đúng ngươi đối hỏa mỹ nữ ưa thích không rời văn nhân có phần yêu thích tranh hoạn Họa mỹ nữ người không tại dối, đại nhân, có vấn đề gì? Thư sinh nhíu mày. Tân Minh cười cười, ngay sau đó đi đến treo mấy bức họa bên tường, chỗ đó có một cái giường, Tân Minh dùng trong tay một cái nhánh cây nhỏ đệm chăn mền xốc lên một chút, nhìn xem giường chiếu trung gian đệm chăn. Phía trên kia có một ít lốm đốm hình, giống như tiểu địa đồ. Tân Minh trên mặt lộ ra một tia cổ quái, ngay sau đó nói, người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy a. Thư sinh kia sắc mặt khó coi, có chút xấu hổ. Đại nhân, những thứ này cùng án kiện, không có quan hệ a. Thư sinh mở miệng. Có, tại sao không có?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 Thư sinh bắt đầu tránh né tần minh ánh mắt. Tần Minh cười, "Chênh này phía trên nữ tử, có mấy phần rất giống Trương Bảo vị hôn thê, cũng chính là không muốn gả cho hắn thiếu nữ kia." "Ngươi nói bậy." Thư sinh gầm thét. "Tần Minh, ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, Hâm Mộ Trương Bảo nhà có tiền, Hâm Mộ hắn có thể phong hoa tuyết nguyệt trời gái, mà ngươi chỉ có thể ở trong chăn tưởng tượng, ngươi không phục, ngươi ghen ghét. Bây giờ Trương Bảo muốn cưới ngươi ve xuống mỗi ngày ý dâm mỹ nữ, ghen ghét khiến cho ngươi điên cuồng. Sát tâm để ngươi mất đi tự mình, ngươi không thỏa mãn chỉ là ảo tưởng, ngươi không cam tâm hắn đem ngươi ý chung nhân làm mận." Mà tối hôm qua ngươi cùng hắn uống rượu, lại lần nữa nhen nhóm ngươi lòng kiên tị, sau đó ngươi càng ngày càng bạo, đem hắn qua chén, theo đuôi đến cách ngươi nhà rất xa trên cầu, giết người, phân thời. Chương 309, tiến ổ thổ phỉ. Tần Minh các loại phân tích từng bước ép sát, kể chuyện sinh sắc mặt trắng bệnh. Mà trong phòng người khác, trợn mắt hốt mồm. Tần Minh sửa sang một chút y phục, nói, "Ghen ghét khiến người ta mất phương hướng tự mình, ngươi không cách nào điều chỉnh tốt tâm thái, cho nên ngươi loạn lạc." "Không, không phải như vậy, đều là ngươi nói bậy, ngươi không có chứng cứ." Thứ sinh dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn lấy Tần Minh, hắn sợ. Tần Minh cười cười,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 Đại nhân vừa xuất mã, nhẹ nhõm giải quyết, bội phục bội phục. Thần Minh nói, rất phức tạp sao? Bất quá là nhân tính thôi. Nhân tính lừa gạt không người, chỉ cần lộ ra mảy may chân ngựa, vậy cũng là to lớn sơ hở. Hạ quan thụ giáo, đa tạ đại nhân dạy bảo. Lý huyện lệnh cung kính nói ra. Thần Minh gật đầu, trở về đi. Nói, hắn ra ngoài, lôi kéo tiểu công chúa cùng rời đi. Thế mà lúc này tiểu công chúa vẫn là một mặt một bước. Thần Minh ca ca, phát sinh cái gì? Ta thế nào một câu nghe không hiểu? Phá án. Thần Minh bất đắc dĩ xoa xoa tiểu công chúa cái chán, ngóc nháy đầu, ngươi thế nào thì sinh ở hoàng thất đâu?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 nếu bước nữa có tiền nữa đều không muốn đắc ý, riêng là không muốn tại Diệu Ti trước mặt đắc ý, bởi vì Diệu Ti khả năng giết chết ngươi. Tiểu công chúa kinh bị nói, có vẻ như ngươi mới là có thể nhất đắc ý. Tần Minh ý không thẳng khí cũng lớn mạnh nói, đúng à, ta chính là loại này người, cho nên ngươi nhìn đối với ta khó chịu người mới nhiều như vậy à, muốn giết chết ta càng nhiều. Nhưng là ca không sợ, ca thì là ưa thích nhìn người khác khó chịu, ta lại không đánh chết ta bộ dáng. Hắc <cười> hắc hắc, hắn cái này vừa mới dứt lời, liền gặp được phía trước đống nhiên lao ra một đám người, trong nháy mắt đưa xe ngựa vây quanh. Đó lấy một đại hán đối với trong xe ngựa Tần Minh hét lớn, đánh đánh đánh đánh đánh thần minh ngông đón xe không có ý tứ chúng ta không kéo người đại hán đánh một chút ăn cướp ăn cướp không có ý tứ chúng ta không có tiền thần minh nói ra đại hán kia giận thiếu thiếu muốn ít chút cái kia có thể một lượng bạc thế nào thần minh hỏi đại hán thiếu bớt nói nhảm không có không có không có coi như thần minh hỏi đại hán không có không có tiền liền đem ngươi buộc thần minh nếu mày ngươi là thổ phỉ không không thần minh nghi hoặc, không phải, đại hán, không, không tệ, thần minh ngọng, cái gì không tệ, lời này của ngươi trả lời ta phía trên một câu vẫn là trước đó câu, ngươi đến cùng phải hay không thổ phỉ a, đại hán kia gấp, ta, ta, là là, đất, nhìn ra là rất quê mùa, thần minh gật đầu, đại hán giận, hắn thở hổn hục, cảm giác không gì sánh được biệt khuất, vốn là thẳng cả lăm, thần minh còn ở nơi này các loại vặn vẹo hắn ý tứ để hắn giải thích, nhiều tốn sức a, đều nhanh nẹn mà chết, vậy liền, đem, đem, đem, đại hán thở một chút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 nam cái rãnh, tốt đại thổ phỉ ồ a, nhiều như vậy sơn động cùng nhà gỗ, tọa lạc trong núi, hắn đại gia, đừng nói, còn có một phen đặc biệt phong cách và diện mạo a, Ổ thổ phỉ bên trong, một cái đầu trọc mạnh trung niên nhân như mày, đối cả lâm đại hán nói, ngươi đây là đi bắt có người, vẫn là mời đến khách nhân thăm con a, ca lâm đại hán còn không có theo thần minh trước đó trong lời nói vòng trở về, biệt quất rất, không nói gì, mà bên này, thần minh đứng trên xe ngựa, hào khí ngất trời hay lớn, nhìn ngang thành lĩnh này chó chết thành phong, xa gần cao thấp nha còn đều không cùng, không biết núi này dọt bộ mặt thật sự a, chỉ duyên lão tử tại thổ phỉ bên trong cách đó không xa mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh kinh ngạc đến mê người bên trong một cái xem ra có chút văn hóa thổ phỉ đầu lĩnh nói cái này thơ ngươi nói nó có văn hóa A, nó rất có vật vị ý cảnh không tệ ngươi nói nó không học thức a sắt thực lại dùng từ thô bỉ lao tam ngươi xác định đây là thơ gã đại hán đầu chọc bất đắc dĩ nói lúc này một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới nói ra nhị ca tam ca khắc xoắn suýt cái gì thơ các ngươi nói tiểu tử này giá trị con người giá trị nhiều ít chúng ta tốt hỏi người nhà của hắn muốn a gã đại hán đầu chọc nói ngồi lấy ngựa tốt xe mặc lấy cũng không tệ bên người mỹ người làm bạn Ta nhìn gia đình không tầm thường, không phú thì quý. Ta rốt cuộc thấy qua việc đời, ta đoán chừng ít nhất phải hai, hai trăm lượng. Lời này vừa nói ra, mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh đều mắt trợn trắng. Cũng là tần minh nghe đến, cũng lập tức khó chịu. Có thể hay không làm thổ phỉ a? Đem láo tử bắt cóc, mới phải hai trăm lượng. Các ngươi cái này trên núi thổ phỉ đều không chỉ hai trăm cái a. Một người một lượng đều không được chia, cái này một phiếu không phải làm không công công. Ca Lâm đại Hán nói, hai, hai, hai. Ngươi mắng hắn cửa khạo. Thần minh hỏi. Ca long đại hãn, hai nhị ca nói quá ít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 Tần Minh cũng không biết những thứ này thổ phỉ là làm sao sống sót, nha thì điểm ấy ai quy, là biệt hành nghiệp đều không làm tiếp được không có cách nào mới đến làm thổ phỉ à. Bất quá may ra, cũng không phải là đều nốc, bên trong cầm lấy cây quạt lao tam cười cười. 220 lượng vẫn là quá ít, chúng ta hoặc là thì mặc kệ, muốn làm liền làm lớn, chí ít 1000 lượng bạc. Tần Minh im lặng, ngay từ đầu còn cảm thấy con hàng này là cái nhân vật, không nghĩ tới, cũng thì dạng này. Sau đó Tần Minh mở miệng, lao tử mới giá trị 1000 lượng. Đầu chọc lao nhị lửa, ngươi mẹ hắn đến cùng muốn thế nào? Cái này cũng thiếu cái kia cũng thiếu.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 vẫn là lần đầu nhìn thấy bị bọn họ bắt cóc sau chính mình nâng lên giá trị con người, mà lại nhất định để bọn họ đi muốn 1 triệu lượng bạc tiền chuộc, cái này hắn á cùng nằm mơ giống như. Cảm động sau đó, đầu trọc lão nhị nói, "Như vậy xin hỏi, tiền này nhà các ngươi cầm được ra?" Tân Minh suy nghĩ một chút, cần phải cầm được ra, ta tính toán hắn dưới, mấy tháng này, ta ra sản nghiệp cần phải có gần 2 triệu lượng bạc. Tân Minh hiệu sách, ngày tiêu 30 40 ngàn lượng bạc, thuần lợi nhuận cũng là hơn 30 ngàn lượng bạc, mấy tháng số tới, 2 triệu lượng sắt tự có. Mà nghe đến hắn lời nói, những thứ này bọn thổ phỉ ánh mắt đều sáng. Cả Lâm Đại Hán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 quy mô rất lớn, tại ta phía dưới quản lý khu vực có lớn như vậy ổ thổ phỉ, ta sao có thể mặc kệ." Thần Minh nói ra. "Cho nên, ngươi để thổ phỉ mang ngọc bội đi tân phủ." Tiểu công chúa ánh mắt sáng lên, "Là vì mật báo." "Ừm, lão quản gia nhận biết cái viên kia ngọc bội, đến thời điểm khẳng định biết ta ra chuyện, liền sẽ tìm ám vong. Đô thành cách nơi này cũng bất quá mấy canh giờ, ám vong đến về sau, đủ để đem những thứ này thổ phỉ một mẹ hốt gọn." Thần Minh nói ra. Tiểu công chúa minh bạch, hai người lại trò chuyện một hồi, không bao lâu, bên ngoài có người mở miệng. "Công tử, cơm tốt." Thần Minh đứng dậy,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 cũng không cần đi làm, tóc dài đại hán tựa hồ thở phào, thần minh nghe vậy nói, nghe ngươi một hơi này, nghiệp vụ bận rộn a, buổi sáng đi nói đơn đặt hàng lớn, tóc dài đại hán cười cười, chúng ta hát thạch trại tại vùng này trên giang hồ, cũng coi là có chút danh tiếng, mặc dù là thổ phỉ, nhưng cũng sẽ tiếp một số nhiệm vụ, ồ, không biết đại đương gia sáng hôm nay đi nói là cái gì nhiệm vụ a, thần minh ngược lại là có phần có hứng thú, tóc dài đại hán nói, ngược lại cái này tờ đơn cũng không có ý định tiếp, ta nói một chút cũng không sao, ta nói cho các ngươi biết a, lần này tìm ta nói, thế nhưng là cái đại nhân vật, nói ra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 hợp nhất h thạch trại thổ phỉ vì ký chủ thế lực nhiệm vụ thời gian 3 ngày nhiệm vụ khen thưởng 100 tích phân 1 cái kinh thiên đại bí mật thất bại xử phạt tịch thu tất cả vũ lực giá trị tân minh sướng sở nhiệm vụ lần này quả nhiên tốt nghiêm túc liền thất bại xử phạt đều lạ thường nghiêm chỉnh lại chỉ là hệ thống một cái kinh thiên đại bí mật là cái quỷ gì tân minh nghi hoặc ngươi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tử sẽ nói cho ngươi biết tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng sau khi nói xong đảm nhiệm tân minh hỏi thế nào hệ thống cũng đều không nói lời nào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 tóc dài đại hán đặt chén rượu xuống nói tần huynh đệ ta nhìn ngươi ở ta nơi này sơn trại rất tư nhuận à ngươi có phải hay không ngươi quên ngươi là bị bắt cóc con tin à tần minh xấu hổ cười cười ngồi xuống nói đột nhiên hào khí ngất trời nhìn không được ha ha xấu hổ cười cười về sau tần minh mở miệng đúng các vị hảo hán các ngươi muốn cả một đời làm thổ phỉ sao lấy các ngươi ai quy chỉ sợ làm thổ phỉ cũng không có cái gì tiền đồ a nghe đến tần minh lời này gã đại hán đầu trọc khó chịu nói ra lời này có ý tứ gì xem thường huynh đệ chúng ta tần minh a cười ha ha ha ha ha ha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 Nhưng là từ bọn họ ăn cấp cố này dễ nhủi đồng dạng trạng thái thì nhìn ra được, những thứ này người thực chất bên trong là không nhịn được tiền tài dụ hoặc. Tân Minh đối tiền tài không có khái niệm, bởi vì hắn muốn kiếm tiền, quá đơn giản. Những thứ này thổ phỉ đối tiền tài cũng không có khái niệm, bởi vì bọn hắn chưa thấy qua tiền gì. Lúc này, Tân Minh đưa ra một năm cho bọn hắn 100.000 lượng bạc, cái này để những thứ này bọn thổ phỉ cảm thấy có chút khó tin. 100.000 lượng bạc, đây chính là một khoản tiền lớn, phân đến 200 người trên tay, người người cũng có 500 lượng. 500 lượng bạc tuyệt đối đầy đủ người một nhà tiêu xài qua một năm, được cho có chút món tiền nhỏ người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 Tóc dài lao đại mắt nhìn thần minh, ta tam đệ đi nhà ngươi, làm sao còn chưa có trở lại. Ngoài tao đại ca, ngươi hỏi ta ta hỏi ai. Thần minh trận mắt trừng một cái. Tóc dài lao đại im lặng, ngay sau đó nói, lại đợi không đến, thì lại phái người đi, ngươi tại chúng ta trên tay, không sợ chơi nhiều kiểu. Thần minh không nói chuyện, mang theo tiểu công chúa trở lại gian nhà. Lúc này, có người đến thông báo, đại đương ra, có người lên núi trại, nói là nhị công chúa người. Cho mời. Không bao lâu, một người trẻ tuổi một mặt ngạo khí đi vào sân trại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 Mọi người nghe vậy sững sờ, ngay sau đó ra đi, chỉ thấy cách đó không xa, Tần Minh một cái tay chống đỡ vết tường, không gì sánh được vừa nhìn lấy Chương Sung, còn nói: "Chương Sung, cái này hắn á thật sự là duyên phận a." Chương Sung sững sờ, nghe được câu này, hắn không hiểu có loại dự cảm không tốt. Chương 313, AI Quy không online. Tần Minh vạn vạn không nghĩ đến, cái này thay nhị công chúa làm việc người, cũng là Chương Sung. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cấu kết giang hồ thế lực ám sát Tần Minh loại sự tình này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên như không đặc biệt tiến những người, nhị công chúa tuyệt đối không dám phái tới làm chuyện này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 các ngươi còn không tin? thần minh đậu đen giao uống trương sung lúc này mở miệng đại đương gia ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì trực tiếp giết ta lập tức cho ngươi tiền đại đương gia sững sờ dưới nói tiền này dễ kiếm a tốt người tới cho ta giết hắn thần minh cười cười ngươi bây giờ đem ta giết cái kia một triệu không muốn đại đương gia chứng mắt vội vàng nói chờ một chút đúng a còn có một triệu không tới đây ngươi bây giờ như là giết ta một triệu không có giết ta chỉ có hai trăm ngàn ngươi tự mình lựa chọn thần minh nói ra đại đương gia rơi vào chầm mặc không ít thổ phỉ đều rơi vào chầm mặc Mà Trương Sung thì là chờ lấy Tần Minh nói, 1 triệu. Cái gì 1 triệu? Không có ngươi sự tỉnh." Tần Minh khinh thường mở miệng. Lúc này, Đại Đương gia nói, "Tần Minh, ngươi cái kia 1 triệu lượng bạc chưa hẳn có thể cho, Trương đại nhân, cái này 200 ngàn lượng lại hiện tại liền có thể cho ta, ngươi nói ta làm như thế nào tuyển?" Tần Minh bĩu môi, "Ta còn nói qua mỗi năm cho ngươi 100 ngàn lượng vào đây, ngươi làm sao tuyển?" Chính mình quyết định đi. Đại Đương gia sắc thực rất xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn như thế nào, với hắn mà nói, đều là tiền à, để hắn làm lựa chọn, rất khó khăn. Trương Sung nhìn thấy Đại Đường gia trầm mặc, sau đó nói, Ta lại thêm hai trăm ngàn. Tân Minh cười, ngươi đến thêm đến một triệu lượng mới được a, mấy trăm ngàn chơi cái giám. Trương Sung sắc mặt nhìn không tốt, một triệu, đừng nói hắn, cũng là nhị công chúa cũng chưa chắc cầm được ra a. Sau đó hắn ánh mắt một hùng, đã như vậy, cái kia ta tự mình giết ngươi. Chỉ bằng ngươi cùng ngươi cái này mười mấy tên thủ hạ muốn giết ta, ngươi tung bay a. Tân Minh nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Trương Sung. Trương Sung khẽ cắn môi, đại đương gia, ngươi như là không giết người này, cũng là cùng nhị công chúa, còn có ta Trương gia là địch. Đại đương gia nhúm mẩy, ngươi uy như ta. Triều đình thế lực sát thực lớn.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 Đại đương gia cũng âm trầm nhìn về phía Trương Sung. Trương Sung hít thở sâu một hơi, "Tốt, giúp thần Minh, cũng là cùng nhị công chúa đối nghịch, cũng là cùng ta Trương gia đối nghịch, ngươi có thể." Nói xong, Trương Sung liền muốn rời khỏi. Thần Minh thấy thế gấp, cái này sao có thể để hắn rời đi a? Sau đó mở miệng, đại đương gia, đều đến nước này, ngươi còn thả hắn đi? Hắn vừa đi, các ngươi hắc thạch trại thì xong." Đại đương gia gật đầu, cản bọn họ lại. Trong ngay mắt, Trương Sung bị thổ phỉ vây quanh. Trương Sung giận, "Có ý tứ gì? Công nhiên khiêu khích Triệu Định sao? Là ngươi khiêu khích ta hắc thạch trại, để ngươi đi, chúng ta hắc thạch trại chẳng phải hết?" Đại đương ra mặt lạnh lấy đi qua nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao? Trương Sung nói ra, như thế để Đại đương gia khó khăn, giết Trương Sung, hắn là không dám. Tuy nhiên Hát Thạch Trại thực lực không kém, nhưng cùng Triều đình cứng rắn, không có kết cục tốt. Nhưng đã đến nước này, đem Trương Sung thả, nhị công chúa chưa chắc sẽ buông tha Hát Thạch Trại. Tần Minh trâm ngòi ly gián, một chút để Đại đương gia tiến thối lượng năn lên. Lúc này Tần Minh còn nói, Đại đương gia, nhị công chúa thế lực tất nhiên cường đại, nhưng ta Tần Minh thế lực cũng không kém. Các ngươi không muốn bị nhị công chúa cùng Trương gia nhầm vào, hoàn toàn có thể đầu nhập vào ta Tần Minh a. Đại đương gia nghe vậy nói, Thần Minh, ta nghe qua ngươi danh tiếng, ngươi cũng đã làm không ít đại sự, nhưng ngươi có thể cùng nhị công chúa địa vị ngang nhau? Làm sao không có thể? Nói một cách khác, nếu như không là không có biện pháp bắt ta, nàng nhị công chúa đáng giá mời các ngươi thổ phỉ đến ám sát ta. Thần Minh nói ra, mấy câu để đại đương gia cảm thấy có đạo lý. Hiện tại đắc tội nhị công chúa cái này lão đại, muốn bảo trụ hắc thị trại, phải có có thể cùng nhị công chúa địa vị ngang nhau báp đuổi cho bọn hắn uống. Không thể nghi ngờ, Thần Minh liền xem như cái báp đuổi, chỉ là còn không biết cái này báp đuổi đến cùng to không to. Giờ này khắc này, Trương Sung sắc mặt âm trầm giờ người. Hắn là thật không có cái gì ai quy, mặt đối giờ phút này càng phát ra nghiêm trọng cục diện, lấy hắn náo tử, trừ ở chỗ này mặt đen lên, hoàn toàn không có khác biện pháp. Đại đương gia do dự một chút, đối Tần Minh nói, "Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi sẽ giúp ta?" Tần Minh cười, một đám ngu ngốc, mấy câu bị mang đi chệ, cùng nhị công chúa đối nghịch, đều thành giúp đại đương gia bọn họ. Hiển nhiên, trong lúc vô hình Tần Minh coi đại là nhà cho kéo đến trận riêng mình, quan trọng đại đương gia còn không có kịp phản ứng, còn cảm thấy là mình cùng Trương Sung nói thất bại, náo ra mâu thuẫn, cần Tần Minh giúp đỡ mà tân minh cũng mở miệng nhị công chúa muốn giết ta ngươi lại cùng nàng có mâu thuẫn cho nên chúng ta bây giờ là một đầu chỉ tuyến đến mức ngươi muốn thế nào tin tưởng ta đơn giản nói hắn nhìn về phía trương sung trương sung khẽ run dậy, một cố cảm giác nguy hiểm xông lên đầu thực hắn hiện tại rất mơ bước rõ ràng là đến thương lượng với thổ phỉ giết tân minh tân minh là tại trong nguy hiểm nhưng là bây giờ tân minh một trận chuyển biến làm sao lại cùng thổ phỉ tốt hơn hơn nữa nhìn địa bộ này hắn trương sung muốn hết ta đại đương gia khiến người ta đem trương sung trói lại đi tân minh hắc lặng lẽ cười lấy nói ra trói lại làm gì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 ta thế nhưng là đương triều phò mã ra, ta là nguyên soái chi tử, đại đương gia xác thực không dám, đầu chọc lão nhị cũng thẳng nuốt nước bọt, cầm cây quạt lao từ giờ phút này không ngừng dùng cây quạt quạt, cũng không biết hắn có lạnh hay không. đó lấy, đại đương gia nói, cái này, xác thực, không tốt lắm a. thần minh đi lên trước, các ngươi không dám, ta dám a. trương sung sợ, thần minh dám, hắn tin. sau đó vội vàng nói, thần minh, thần minh, ngươi không có thể giết ta, ngươi không thể. ai nói ta muốn giết ngươi? thần minh cười, trương xung nghe vậy thở phào, có thể ngay sau đó một cỗ không dám dự cảm sông lên đầu.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 Ngươi dạng này để trương ra đoạn hương hỏa, trương ra hội điên, đại đương gia nói ra. Tần Minh khoát qua tay, tiểu tràng diện, đều là tiểu tràng diện, mọi người không phải kinh sợ. Lúc trước đem đảo quốc thân vương cũng chính là như hôm nay hoàn tiến, cũng không có sao à? Cho nên Tần Minh sẽ sợ. Để xuống giơ tay chém xuống, trong hôn mê trương sùng liền thành thái giám, mà đại đương gia bọn họ thấy cảnh này, lúc đó thì ngơ ngẩn. Thật sự xuống tay à? Thật tiến à? Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một trăm tích phân cùng một lần tùy cơ rút thưởng. Nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Minh cười, nhìn lấy trương sùng nói, đừng trách ta à. Hệ thống để ta làm như vậy, nhất định có nó đạo lý. Lại nói, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, khiến tính toán tiện nghi ngươi. Thanh cao vứt xuống, Thần Minh quay đầu, đối đại đương gia bọn họ nhếch miệng cười một tiếng. Đại đương gia bọn họ tập thể đem chân kẹp lấy, cảm giác mặt trở nên lạnh lẽo. Thủ phỉ mỹ nữ cũng kẹp một chút, ngay sau đó tự nói, "Ai, ta lại không có." Thần Minh đi tới về sau, nói ra, "Thế nào? Cái này các ngươi tin tưởng ta à? Đại đương gia bất đắc dĩ, "Chúng ta không theo ngươi lăn lộn cũng không được, đường đường nhị công chúa Phở Mã tại chúng ta sơn trại bị thiến, chúng ta còn có thể làm sao?" Tân Minh gật đầu, hai lòng nói, Cái này đúng, yên tâm, theo ta lăn lộn, nhị công chúa bắt các ngươi không có cái nào. Đại đương gia gật đầu, cái này thời điểm, hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng sức lực, nhưng chỗ nào không thích hợp lại không nói ra được. Sau đó hắn hỏi Thần Minh, ngươi cái kia 1 triệu lượng bạc. Cái gì? Ngươi còn đề cập với ta tiền? Thần Minh chừng trong mắt nhìn lấy Đại đương gia. Đại đương gia sử sốt, thế nào? Sao? Tiền chuộc a, ngươi quên. Đại ca, ta hiện tại theo ngươi là cùng một trận chiến người liên lạc, chính mình người a, ngươi đề cập với ta tiền chuột. Thần Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đại đương gia. Đại đương gia có chút lo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 không sai, thần minh ngươi làm không có tật xấu, đại ca ngươi cũng đừng xoắn xuýt, hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ta rõ ràng, ngươi xác thực không nên lại muốn tiền chuộc, thấy không? Ngươi đều nói thông minh tuyệt đỉnh, đầu chọc lão ca người ta thấy rõ. thần minh nói ra, đầu chọc lão nhị nghe vậy cười nói, đúng thế, chuyện này tuy như loạn, nhưng ta vớt rất rõ ràng. thần minh, ngươi có lý, ngươi còn có tình có nghĩa, cái này tiền chuộc quyết không thể lại muốn. đại đương gia tuy nhiên vẫn nghĩ không thông trong này vấn đề nằm ở đâu, nhưng cũng cảm thấy thần minh cùng đầu chọc nói có đạo lý, sau đó hắn cũng mở miệng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 bọn thổ phỉ đem trương sung đưa đến dưới núi về sau đem hắn mang đến những người kia cũng đều đánh ngất xỉu. hất thịch trại, đại đương gia hỏi tần minh vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì tạm thời trốn trước đến mức lẫn mất địa phương ta có cái nơi đến tốt đẹp tần minh nói chợt nghe vua vỗ tay sau một khắc bốn phương tám hướng đống nhiên xuất hiện mười mấy cái thân thể mặc màu đen áo giáp ám vong thành viên những thứ này người vừa xuất hiện bọn thổ phỉ đều giật mình lập tức khẩn trưng lên nhưng tần minh lại mở miệng đều không quan trọng trường đây đều là ta người đại đương gia sử sờ ngươi người cái gì thời điểm giấu ở phụ cận Chúng ta làm sao không biết." Tần Minh cười lạnh, để cho các ngươi biết, bọn họ còn có tư cách gọi ám. Ám đại đương gia mấy cái đều gây người. Tiếp lấy tay cầm cây quạt tứ đương gia nói, "Ám Vong xuất động, chém trước tâu sau, Tần Minh, ngươi vậy mà xuất động ám là muốn đối phó chúng ta?" Tần Minh nói, "Nếu như các ngươi vừa mới lựa chọn giúp chương sùng, mà giết ta lời nói, cái kia ám Vong muốn đối phó thì là các ngươi. Bất quá may ra, các ngươi không có khiến ta thất vọng, hiện tại đều là người một nhà." Đại đương gia mấy người thở phào, thực lực bọn hắn đơn đả độc đấu chưa hẳn sợ ám Võng, nhưng là, ám Vong hợp tác lực rất mạnh, thần đắc cám sát năng lực càng là khủng bố. Tỉ như vừa mới ám vong mười mấy cái giấu ở phụ cận, lại không có một người biết, cũng không có người biết bọn họ trốn bao lâu, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Cho nên tại những địa phương này, cùng trang bị đầy đủ ám vong đấu, tương đương tự tìm cái chết. Đại đương gia có chút nghĩ mà sợ, tuy nói hắn cảm giác mình trước đó bị tần minh hút dù, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, còn tốt hắn bị hút dù, không phải vậy hôm nay đến chết ở chỗ này. Sau đó hắn lập tức mở miệng, đã như vậy, hết thảy nghe theo tần đại nhân an bài. Tần minh gật đầu, nhìn đại đương gia mấy người, nói, các ngươi nhớ kỹ, cùng ta tần minh lan lộn, một năm một ngàn lượn bạc, sẽ không bạc đải các ngươi mà lại, ta bảo vệ các ngươi không có việc gì. Nhưng là, nếu như các ngươi đối với ta có hai lòng, như vậy xin lỗi, ám vong nào, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống các ngươi đầu. đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi hỏi thăm một chút cùng ta tần minh đối nghịch xuống tràng. bọn thổ phỉ đều gật đầu, thực không vì cái gì khác, một năm một trăm ngàn lọ bạc, thật có thể chỉnh. tiếp lấy tần minh còn nói, hiện tại, các ngươi theo ám vong, điệu thấp xuất phát, một đường lên cẩn thận, đi một chỗ, đằng sau ta sẽ tại làm ăn bài. đại đương gia bọn họ ảo ảo gật đầu, hiện tại thiên trương xung, đắc tội nhị công chúa, bọn họ cũng có trách nhiệm, việc cấp bách cũng là trốn đi cho nên, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Mà Tân Minh vừa nhìn về phía ám võng, đối đi đầu dư chạy nói: ngươi phái người hỏi Thuận Thiên phụ trị Trung Tử Hiên, hỏi nàng mỏ than đá chỗ vị trí. Sau đó đem những thứ này người trong bóng tôi dẫn đi. Sau đó để Tử Hiên an bài bọn họ đào than đá. Dư Trạch gật đầu, Tân Minh còn nói: đúng, còn có người cả Lâm đại hẳn đâu. Đây chính là bọn họ tứ đường gia a. Dư Trạch nói: cái kia người cả Lâm nói chuyện quá tốn sức, chúng ta chê hắn phiền, giúp hắn giấu đi, trong miệng nhét đồ vật, thì ở phía sau trong bụi cây. Tấn Minh cười cười, đối bọn thổ phỉ nói. Tốt, các vị, tranh thủ thời gian hành động a. Trương Sùng phát hiện bị thiến, khẳng định lập tức hồi đế đô. Mấy canh giờ sau, nơi này sẽ bị quan binh san thành bình điện. Sau đó, bọn thổ phỉ tại dư chạy các loại ám vệ chỉ vì phía dưới cấp tốc lui lại. Mà Tần Minh thì là mang theo tiểu công chúa phía dưới hất thạch trại. Tần Minh ca ca, không nghĩ tới ngươi thế mà hư hỏng như vậy, đem nhị tỷ nam nhân cho. Tiểu công chúa trên đường cười hì hì nói đến. Tần Minh cũng cười hắc hắc, trong lòng nghĩ ai kêu hệ thống hư hỏng như vậy? Hắn vừa nghĩ tới, hệ thống đông nhiên mở miệng, Đinh hoàn thành thu phục thổ phỉ nhiệm vụ, thu hoạch được một tích phân một cái kinh thiên đại bí mật hiện tại thần minh có 200 tích phân cùng một lần tùy cơ rút thưởng cơ hội cùng một cái kinh thiên đại bí mật hiểu rõ tình hình quyền cái trước không nóng nảy thần minh càng muốn biết đến cùng là cái gì kinh thiên đại bí mật sau đó tâm lý nói hệ thống ngươi nói xem là cái gì kinh thiên đại bí mật hệ thống ngươi bây giờ liền muốn biết sao nói nhảm mau nói thần minh không kịp chờ đợi sau đó hệ thống lần nữa nói kinh thiên đại bí mật cũng là ngươi có cơ hội có thể trở lại ngươi nguyên lai thế giới cũng chính là ngươi cho rằng hiện thực thế giới vừa nghe thấy lời ấy toàn bộ thân thể đều là chấn động cức bộ cũng dừng lại người đều ngây người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 Tần Minh ánh mắt trông về phía xa, dường như thế giới kia, thì ở phương xa. Vào lúc ban đêm, Tần Minh đến cái kế tiếp huyện, tuy nhiên hắn biết rất nhanh hắn liền sẽ bị hoàng đế gọi trở về, nhưng hắn vẫn là tiếp tục tuần tra. Mà lúc này đây, hoàng cung, thanh tâm điện, nhị công chúa chính quỷ ở phía dưới, bên cạnh hắn là trương nguyên soái. Giờ phút này nhị công chúa sắc mặt tăm lạnh, trương nguyên soái một mặt sắc khí. Phía trên, hoàng đế cao mày, sau một lúc lâu, đung nhiên vô bản một cái. Tần Minh, cũng dám tiến vào mã, quá phận, quả thực quá phận. Phu hoàng, việc này cũng không phải xương nhi việc của mình. Việc quan hệ phụ hoàng ngài cùng hoàng tộc thể diện, tần minh vậy mà đều dám như thế tổn hại, thật sự là nhị công chúa nói đến đây, một đôi ngọc tay nắm chặt, cầu phụ hoàng nghiêm trị không tha. Lúc này trương nguyên xoáy mở miệng, bệ hạ, lão thần nam chinh bắc chiến mười mấy năm, chỉ như vậy một cái nối dõi tông đường nhị tử, chúng nhi tuy nhiên ngu dốt, nhưng một mảnh trung tâm tiêu dũng thiệt chiến cũng là tướng xoáy chi tài, bây giờ lại bị cầu bệ hạ làm chủ. Trương nguyên xoáy đầu nặng nề mà giật đầu trên đất, hoàng đế hít thở sâu một hơi, đông nhiên đứng dậy, truyền chỉ, vô luận tần minh người ở phương nào, đều muốn lập tức trở về gặp trẫm, không được sai sót.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 Hai người tựa hồ cũng tìm được cớ, mà Mộ Tiện thì nói tiếp: "Hiện tại, bọn họ Song Phương sắp lưỡng bại câu thường. Nghe nói bệ hạ tức giận, thần minh khẳng định không có kết cục tốt. Nhị công chúa cũng thế tất sẽ không bỏ qua thần Minh. Bọn họ đánh đến càng kịch liệt, chúng ta cơ hội lại càng lớn. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng là trong bóng tối tụ lực, tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến bọn họ lưỡng bại câu thường, chúng ta đi ra nhất kích chí mệnh." Đại công chúa ánh mắt sắc bén, nói ra. Hai người nhìn nhau, đều cười. Một bên khác, Nhị công chúa trong phủ, sau khi trở về nhị công chúa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 dưới đường có một cái nâng cao bụng lớn lớn lên không tệ phụ nữ trẻ, còn có hai cái lao viên ngoại, cùng với một đôi tuổi trẻ phu phụ, cùng mấy cái cái hạ nhân nha hoàn. chỉ thấy cái kia viện lệnh kinh đường một vỗ, đối với phụ nữ co thai nói, dưới đường phản phụ, trượng phu ngươi cùng ngươi mỗi ngày ngủ cùng một chỗ, buổi sáng tỉnh lại hắn lại chết. cửa sổ đều là tốt, chứng minh không người tiến đến hành hung. mà hạ nhân tại đêm đó nghe đến ngươi cùng trượng phu cái lộn, phát sinh mâu thuẫn, còn nghe được nói ngươi trộm hắn tử loại hình. hiện tại các phương chứng cứ đều cho thấy là ngươi hại chết chúng mình, ngươi có lời gì nói? thần minh trừng mắt, nha, đặc sắc như vậy sao?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 đó lấy thì có hai cái cầm lấy thủy hỏa côn kém người tiến lên chuẩn bị đánh tần minh tâm ván cũng chính là lúc này tần minh nhấp nô mở miệng thanh dương huyện huyện lệnh ngươi khẳng định muốn đánh ta tâm ván thanh dương huyện huyện lệnh không có nhìn tần minh nghe vậy uống lầu một trà nói đánh ngươi tâm ván làm sao nếu loạn công đường đánh chết ngươi đều đáng lời à nhìn đến cái này thanh dương huyện huyện nha huy phong quả nhiên là đại à ngay cả ta tâm ván cũng dám đánh nghe đến tần minh lời nói cái kia huyện lệnh cười ngươi cho rằng ngươi là ai bản huyện còn không dám đánh lời nói không nói chuyện vị này huyện lệnh đại nhân trực tiếp lên người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 Hạ quan để tạo lại đánh hắn chính là ngài. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia huyện lệnh một bàn tay hô tại điện sử trên mặt mang đến, ta đánh chết ngươi cái đồ hôn trướng, cẩu vật, ngươi còn dám để người đánh tần đại nhân, ngươi không muốn sống. Nói tại điện sử một mặt ngậm bức dưới ánh mắt, chu huyện lệnh đi đến tần mình trước mặt, phủ phủ một chút quỳ trên mặt đất, phía dưới hạ quan thanh dương huyện, huệ lệnh gặp qua, gặp qua phủ doãn đại nhân. Lời này theo hắn cái kia run rẩy miệng bên trong nói ra, thật sự là quá sức, mà giờ khắc này không chỉ có là cái kia điện sử quan viên cũng là cả sảnh đường tạo lại sư gia cùng với bị cáo loan cáo cùng bên ngoài tất cả máy tính đều ngây người huyện lệnh thế nhưng là một huyện tri trưởng thế mà cũng quỷ người khác chờ một chút phủ doãn đồng dạng châu phủ tối cao trưởng quan là Chi phủ hoặc là Chi châu mà phủ doãn chính là một nước thủ đô quản hạt châu phủ phạm vi quan viên tên quan vị như cùng Chi phủ nhưng xưng là phủ doãn mà đế đô danh hảo vì thuận thiên đế đô phủ nha cũng chính là thuận thiên phủ cho nên trước mắt cái này tuổi còn trẻ nam tử là đế đô thuận thiên phủ doãn nhất thời mọi người lần nữa trấn kinh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 Có phải hay không khó tránh khỏi có chút muốn vu oan giá họa ý tứ? Đại nhân, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cái này phụ nữ có thai hiển nhiên cũng là hung thủ, nhưng không nhận tội, hạ quan chỉ được dùng hình a." Thanh Dương huyện lệnh nói ra. Thần Minh cười lạnh, giống như ngươi như vậy võ đoán, có thể phán án. Không biết có bao nhiêu người là bởi vì ngươi vu oan giá họa a. "Cái này, hạ quan đoan uổng a." Thanh Dương huyện lệnh tối đầu. Thần Minh vung tay áo, nói, "Ờ xuống ngươi quan phủ." "A." Thanh Dương huyện lệnh có chút bực. "Nhanh." Thần Minh nhíu hắn một cái. "Bất đắc dĩ." Thanh Dương huyện lệnh chỉ được thời xuống quan bào, bên trong y phục tuy nhiên xuyên cũng nhiều, nhưng thoát quan phục, tại cái này lại trời lạnh, nhiều ít là có chút lạnh. Thế nhưng là hắn có dám nói cái gì, thời xuống quan phục, run rẩy đứng đấy. Tần Minh tiếp nhận quan phục, trực tiếp mặc trên người, ngay sau đó đem mũ quan đeo lên, sau đó lạnh giọng nói, một bên đứng đấy, thật tốt học. Là, ngày bình thường Quan Uy mười phần Thanh Dương huyện lệnh giờ phút này sợ một nhóm, quy quy củ củ đứng ở một bên, lời cũng không dám nhiều lời. Tại chỗ người khác không biết Tần Minh lợi hại, nhưng là hắn Thanh Dương huyện lệnh có thể không biết, phải biết, lần trước Tần Minh vừa làm phủ doãn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 Vương gia hạ nhân đêm qua từng nghe đến vương đại thiếu gia chất vấn vương lưu thị trộm hãn tử, phát sinh cãi lộn. Mà buổi sáng hôm nay vương đại thiếu gia thì chết. Tân Minh gật đầu, nói, nghe, tựa hồ vương lưu thị sát thực hiểm nghi rất lớn. Tân Minh vừa nói tới chỗ này, liền nghe phụ nữ có thai vương lưu thị khóc đến. Đại nhân, tiểu nhân loan luồng. Nhìn xem phụ nữ có thai, Tân Minh nói tiếp, bản quan muốn hỏi một chút tại lẫn nhau. Mọi người tại đây, một cái phụ nữ có thai, hải tử tức sắp ra đời, nàng vì sao muốn giết mình trợ phụ? Đại nhân, chỉ có một cái khả năng, nàng thật trộm hãn tử, gian tình bị phát hiện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 không nhớ ra được. nói cách khác nếu để cho ngươi đi tìm, ngươi cũng tìm không đến. thần minh hỏi, thấy không rõ lắm, cho nên rất khó tìm. vương nhị thiếu gia nói ra, tân minh gật đầu, cái kia thì không thành lập, án này trước mắt đều đem hiểm nghi chỉ hướng vương lưu thị, nhưng đều là suy đoán, không có thực tế chứng cứ. có thể là đại nhân gây án trừ nàng, còn có thể là ai? nam tử trẻ tuổi kia bất mãn, thần minh liếc hắn liếc một chút, nói ra, có thể là ngươi. trong nấy mắt, vương nhị thiếu gia trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. cái này vẻ kinh hoàng bị tân minh bắt ở trong mắt, tiếp lấy vương nhị thiếu gia nói, làm sao có thể? hắn là ta đại ca, ta vì cái gì giết hắn? tân minh cười, ta chỉ nói là khả năng, cũng có thể là cha mẹ ngươi, cũng có thể là nhà hoàn hạ nhân, càng khả năng là tại chỗ tất cả người. vương nhị thiếu gia thở phào, nói, đại nhân, cửa sổ không dấu vết, không có người đi vào, làm sao có thể là người khác? tân minh nói, chẳng lẽ không có thể dùng độc? đúng, khám nghiệm tử thi đâu? kết quả nghiệm thi đâu? lúc này, một cái lao đầu đi ra, đại nhân, tiểu lão nhân cũng là khám nghiệm tử thi, đi qua nghiệm thi, phát hiện người chết ở ngực có một cái tay trâm cắm ở trên lược, đại nhân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 Vương nhị thiếu gia nhíu mày. Tân Minh cười lạnh, ngươi gặp qua nhọn vật cắm vào ở ngực, không lưu một chút máu. Cái này rõ ràng là sau khi chết huyết dịch ngưng kết mới cắm vào, chế tạo giả tượng, muốn giá họa trò cây châm chủ nhân. Cái này vừa nói, bên ngoài bách Tính nào nào gật đầu, cảm thấy có đạo lý, mà Vương nhị thiếu gia thì là nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tân Minh tiếp tục mở miệng, cho nên, bởi như vậy, Vương Lưu thị hiểm nghi ngược lại thiếu. Không một người nói chuyện, Tân Minh vừa nhìn về phía khám nghiệm tử thi, có người động đậy cây châm không? Khám nghiệm tử thi mở miệng, còn không có, thậm chí cây châm cũng còn không có rút ra. Rút ra đi. Thần Minh nhấp nô mở miệng, khám nghiệm tử thi gật đầu, tiến lên đem cây châm nhẹ nhàng rút ra. Cây châm phía trên mang theo một chút ngưng kết vết máu, nhưng theo rút ra, phát hiện ngân châm tử cuối cùng bén nọ chỗ, lại có điểm hắc. Bạc có thể thử độc thực là giả, một số độc dược không biết làm bạc biến thành đen. Nhưng, cổ đại Thạch Tín gặp phải bạc, bạc sắc thực hội biến thành đen. Bởi vì cổ đại sản xuất kỹ năng lật hậu, khiến Thạch Tín bên trong đều kèm thêm số ít lưu hình cùng lưu hình hóa vật, bao gồm lưu hình hóa vật cùng đồ bạc chạm đến, liền có thể lên hóa học tác dụng, làm ngân châm bề ngoài phát sinh một tầng màu đen lưu hình bạc. Cho nên, bạc gặp phải cổ đại Thạch Tín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 Tân Minh cười cười, ngay sau đó nhìn về phía phụ nữ có thai cùng Vương gia người. Tối hôm qua, người nào cho Vương đại thiếu gia nước lạnh uống? Nước lạnh. Vương gia người đều sững sờ dưới. Ngay sau đó Vương lão viên ngoại nói, lạnh như vậy, hắn không uống nước lạnh à? Lúc này Vương Lưu thị nói, nước lạnh không uống, nước nóng cũng chưa từng uống nhiều, nhưng tối hôm qua, thúc thúc đem Trượng Phu gọi đi uống rượu. Sau khi trở về, Trượng Phu ta thì nổi giận nói ta trộm hắn tử. Tân Minh cười, người tới, đem Vương nhị thiếu gia cầm xuống. Vương nhị thiếu gia sắc mặt trắng bệnh, nói, đại nhân, cái này, ta cùng ta đại ca uống rượu có vấn đề gì? Có vấn đề hay không? Ngươi rõ ràng nhất, đương nhiên, không rõ ràng lời nói, ta sẽ để ngươi rõ ràng." Thần Minh nói, nhìn hướng phía dưới nha dịch, đi vương gia điều tra, đem bọn hắn dùng qua ly rượu bầu rượu toàn bộ mang đến, "Khắc, điều tra thay tín." Nha dịch lập tức đi, vương gia nhị thiếu gia sắc mặt khó coi rất, thậm chí hô hấp đều dồn dập lên. Thần Minh nhìn hắn bộ dạng này, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Không khí hiện trường không gì sánh được áp lực, tất cả mọi người biết, chuyển hướng tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài có người quát lớn, thanh chỉ đến. Thần Minh nhướng mày, nghĩ thầm, đến a. Chương 319, cười vui vẻ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 Tân Minh ngẩng đầu, trước mặt bệ hạ ta đều chưa từng quỳ xuống, vì sao thánh chỉ liền phải quỳ? Ngươi, đây là quy củ. Công công nói ra. Tân Minh cười cười, cái kia công công, không nói cũng có thể, ta vừa vặn tiếp tục thẩm án. Cái kia công công nướng mày, hừ một tiếng, mở ra thánh chỉ, phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, khiến Tân Minh lập tức hồi cung, không được sai sót, khâm thử. Ngay sau đó, thái giám đem thánh chỉ giao cho Tân Minh, Tần đại nhân, mời đi. Tân Minh nhìn xem bầu trời sắc, đã là buổi chiều, sau khi trở về cũng là buổi tối. Sau đó mở miệng, công công đi về trước đi, ta sau đó liền đến.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 Chu Huệ Lệnh, ngươi, ước gì ta đi nhanh lên." Chu Huệ Lệnh cười một tiếng, "Đại nhân chuyện này, hạ quan cũng là vì đại nhân suy nghĩ. Lại nói, có đại nhân vừa mới phá án chỉ thị, hạ quan đã biết tiếp xuống tới nên như thế nào, cho nên đại nhân, hạ quan nhất định giải quyết để ngài hài lòng." Tân Minh gặp Chu Huệ Lệnh nói như thế, cũng cảm thấy có đạo lý, hắn đều đem vụ án phương hướng chỉ ra, cái này Chu Huệ Lệnh còn dám không cố gắng làm. Không sợ Tân Minh, sau khi sự việc xảy ra trừng trị hắn. Lúc này, nhưng lại nghe cái tiêu công công âm dương quái khí mà nói, "Tân đại nhân, bậy hạ lần này thế, nhưng là tức giận, ngài nếu không nhanh đi về,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 chúng ta tùy tiện thổi chống vài câu đều đầy đủ người thụ. cái kia công công nói ra. tân minh cười, cười cười. lúc này một thanh âm vang lên. triệu công công, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à? vậy ta phải nói cho phụ hoàng, chèn ép ngươi cái này phách lối khí diễm. cái kia công công biến sắc, đột nhiên quay đầu, vừa thấy được tiểu công chúa, bình một chút quỳ trên mặt đất. ôi cha uy, ta tiểu tổ tông, nô tài sai, nô tài miệt tiệm, nô tài nên đánh. gia hỏa này dây sợ, sợ còn lẽ thẳng khí hùng. trong cung thái giám dám đối quan viên vinh váo tự đắc, là bởi vì bọn hắn đều là đi theo người hoàng gia bên người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 không thể nghi ngờ là muốn sáng sớm mai lên triều, làm lấy văn võ bá quan, chất vấn hắn, hoặc là nói thẩm vấn. Đêm đó, thần minh hồi thuận thiên phủ, thuận thiên phủ chỉ có diệp tiểu vũ cùng lý mộc hề cùng với tử hiên vẫn còn, diễm lăng phỉ hồi việt quốc, tiểu công chúa hồi an nhạc cung. Để cho náo nhiệt thuận thiên phủ chỗ ở, hoàng cung lẽ không ít. Một đêm này có chút lạnh. Ngày thứ hai, thần minh mặc chỉnh tề, mặt mỉm cười, đi hoàng cung. Một đường lên, thấy tri quan viên, không không đối với hắn chỉ trỏ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí cười rất vui vẻ. Chương ba cùng ta có quan hệ gì? Hoàng cung đại điện.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 nhưng không đến mức ngươi chết ta sống à? tốt. đống nhiên hoàng đế mở miệng đối tân minh nói lần này ngươi không muốn lại giả bộ hồ đồ thành thật trả lời có phải hay không là ngươi thiến trương sung? tân minh trợn mắt hốt ốm vậy hạ ngươi nói ta thiến trương sung điều đó không có khả năng không có đây là hỗn đản ngươi còn nói ngươi không có tân minh ngươi dám làm không dám chịu trương sung nộ hống tân minh nhíu mày trương tướng quân ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a ngươi không thể đem điệu chơi không thì quái lao tử a lại nói nói chuyện đều có chứng cứ tân minh thành thật trả lời ngươi là có hay không thiến hắn. Hoàng đế cất cao giọng, Thần minh cung kính trả lời, Bệ hạ, thần không có. Lần này Tả thừa tướng mở miệng, Thần minh trước mặt Bệ hạ không thể nói láo, bằng không cũng là khi quân, cũng là a Thần minh, loại sự tình này ngươi dám làm liền phải dám đạp đương. Một tên phiêu kỵ tướng quân mở miệng, Thần minh cười lạnh, dựa vào cái gì nói là ta thiến? Chỉ bằng một câu, có chứng cứ sao? Lúc này Tả Đông ngự sử mở miệng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi thích người bị thiến à? Đạo quốc đương nhiệm thiên hoàng, lúc trước không phải liền là ngươi thiến, ngươi còn có cái gì không dám? Thần minh liếc mắt Tả Đông lựu sử, chiếu ngươi nói như vậy.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 không cố gắng tại đế đô ở lại, nhưng ổ thổ phỉ đi làm sao? Trương Sung biến sắc, nói, "Ta, ta nghe nói cái kia kéo một cái thổ phỉ rất càng rỡ, liền nghĩ đi tìm hiểu tình huống, như là là thật, ta liền đem bọn hắn tiêu diệt." Thần Minh giơ ngón tay cái lên, "Tốt lắm, cho ngươi điểm cái tán." Nhưng, cái này hắn há theo ngươi điều không có quan hệ gì. Cùng ta lại có quan hệ gì? Triều Đình các đại thần đều sửng sở, "Đúng vậy a, cái này cùng thần Minh có quan hệ gì?" Chương 321, Từ quan. Trương Sung giờ phút này có chút một bức, hai ngày này quang bị kỉu hận che đậy, căn bản chương nghĩ ra giải thích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 nói là chủ ngươi, chủ ta, là ý gì? Thần Minh cố ý hỏi. Trương Súng nói, ngươi còn giả bộ hồ đồ, ngươi không phải là bị những cái kia thổ phỉ bắt có sao? A nguyên lai ta bị thổ phỉ bắt có cả, có thể ngươi vừa mới nói ta cùng thổ phỉ là một đám a một đám, vì cái gì còn muốn bắt có ta? Chơi đâu, là thổ phỉ vẫn là ta có bệnh a. Trương Súng nghe vậy khó thở bận biểu giải thích, ngay từ đầu là bắt có ngươi, muốn một triệu, về sau các ngươi một đám, không muốn một triệu, giống như ngươi nói cho một trăm ngàn. Người ta bắt có ta, hỏi ta muốn một triệu, song sự tình động kinh a lại không muốn, coi như như như lời ngươi nói đột nhiên ta cùng bọn hắn thành một đám. Nếu là một đám, ta vì lông còn muốn cho một trăm ngàn. Thần Minh một mặt ngượng bức nói. Trương sung mới là thật ngớ bức, hắn phát hiện mình biểu đạt năng lực thật không được, trí ít hiện tại, hắn cảm giác nói không rõ, càng nói càng loạn. Thần Minh nhìn về phía hắn quan viên, hai vị đông ngự sử, nghe hiểu hắn nói sao? Hai cái đông ngự sử im lặng lắc đầu, cái này hắn á nghe hiểu được mới là lạ, quá loạn. Thần Minh lại hỏi đại lý tự khanh, đại lý tự khanh đại nhân, ngài thường xử án, Trương Xung lời nói, ngươi nghe ra lo Đại lý tự khanh lắc đầu, bản quan còn thật không có nghe quá hiểu. Thần Minh vừa nhìn về phía Tạ thừa tướng. Tả tướng, ngài thông minh nhất, ngài nghe hiểu hắn lời nói sao? Nghe hiểu lời nói giải thích cho ta một chút." Tả thừa tướng nuốt ngụm nước bọt, bản tướng vẫn chưa nghe hiểu, bất quá thần Minh, ngươi không nên đánh đoạn chương sung, chương sung suy nghĩ bị ngươi xáo trộn cho nên mới biểu đạt không rõ rệt." "Tốt, ta im miệng." Chương sung ngươi vất vất, nói tiếp. Thần Minh không nói lời nào. Hắn tâm lý cười lạnh, ngươi cái đầu góc đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa, cũng cùng lao tử ở chỗ này đấu. Lao tử cái gì cũng không nói, thì loại kia phức tạp tình huống, theo ngươi chương sung trong miệng đi ra, phức tạp hơn. Tân Minh im miệng về sau,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 Thần Minh đứng môi, vẫn là câu nói kia, chứng cứ. Hoặc là nói, đem những cái kia thổ phỉ trộm tới làm chứng a. Phía trên, hoàng đế hừ một tiếng, châm đã sớm phái người đi, hất thạch chạy, không một cái thổ phỉ, thổ phỉ toàn bộ không biết tung tích. Cái kia ta biết, bọn họ tiến Chương Sung, sợ triều đình trả thù, chạy trốn. Thần Minh nói ra. Hoàng đế trong mắt hơi hiếp, cho nên, ngươi đến tuột cũng có hay không bị bắt có qua. Thần Minh có người, bậy hạ, không có. Nếu là ta cũng bị bắt có qua, bọn họ không có cầm tới tiền, chẳng phải là đem ta cũng giết, hoặc là nói cũng tiến. Chương Sung giận dữ, "Thần Minh, ngươi nói láo."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 Hắn cố ý nhìn về phía thần minh. Thần minh mỉm cười, bệ hạ thánh minh, đối bệ hạ, thần có việc ấu. Hoàng đế mở miệng nói, thần minh có người, thần muốn từ đi thần quan chức. Chương 322, chúc mừng thần đại nhân. Nghe đến thần minh lời nói, văn võ ba quan đều sửng sốt. Thứ quan, thần minh muốn từ quan. Theo lúc trước một cái nho nhỏ lục phẩm quan viên, từng bước một cho tới bây giờ thăng phẩm, còn có huyện bá tước vị, hết thảy đều kiếm không dễ. Như thế nào nói không cần là không cần. Đừng nói bách quan, cũng là hoàng đế đều ngây người. Hắn đầu tiên là nhũ mệ nhìn xem thần minh, ngay sau đó nói, ngươi nói cái gì? thừa quan, thần minh nói ra, nguyên nhân, hoàng đế hỏi, thần minh nói, mệt mỏi, hoàng đế trầm mặc một chút, ngươi đối chấm không hài lòng, không dám, thần minh mở miệng, vậy chính là có, hoàng đế truy vấn, thần minh lắt đầu, không có, hoàng đế ánh mắt mị mị, ngươi đến cũng nghĩ như thế nào, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi, nếu như về sau bệ hạ còn cần ta, ta nghỉ ngơi đầy đủ, từ có thể trở về, nào có làm quan mệt mỏi nghỉ ngơi một chút làm tiếp quan viên, không ít quan viên đều đang nghĩ, cái này thần minh vô cùng có khả năng lại không có duyên với quan vị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 trễ giờ đến thanh tâm điện, bái triều, cái này bái triều. buổi sáng hôm nay trừ trương xung sự tình, hắn sự tình cái gì đều không nói, thì bái triều. hiển nhiên, thần minh tử quan sự tình, để hoàng đế rất khó chịu. hoàng đế vừa đi, thần minh như chút được cái nặng, thật dài hô một hơi, một thân nhẹ nhõm. chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền quay người, chuẩn bị ra đại điện. chỉ là hắn quay người lại, chung quanh mấy cái những đại quan ảo ảo tiến lên. bên trong, thái bảo mở miệng trước, chúc mừng thần đại nhân. ngay không, chúc mừng thần tiểu huynh đệ tử quan nghỉ ngơi. thần tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ liền về nhà hưởng phúc khiến người ta hâm mộ à. Tân Minh cười cười, Thái Bảo đại nhân cũng có thể từ quan về nhà hưởng phúc à. Có cái gì thật hâm mộ, một câu sự tình. Thái Bảo sầm mặt lại, cái này xấu hổ. Lúc này Hưu thừa tướng mở miệng, Tần Tiểu huynh đệ, miệng vẫn là như vậy sắc bén à. Bất quá lao Phu vẫn là chúc mừng chúc mừng à. Thì đúng vậy à, Tần Minh, đồng liêu một trận, bản quan chúc ngươi thuận buồn xuôi gió à. Tần Minh, chúc mừng từ quan, thật đáng mừng à. Tân Minh mỉm môi, nghĩ thầm mẹ nó, Lão tử hắn chuyện tốt cũng không gặp ngươi chúc mừng Lão tử à. Từ quan các ngươi ngược lại là từng cái vui vẻ rất à.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 những quan viên này đều cười, tá tướng ha ha nói, tần minh tiểu tử này thế mà từ quan, nào từ rút đi, đúng đấy, cũng không biết hắn là làm sao nghĩ, hắn có quan vị tại thân, chúng ta còn kiên kỵ, hắn như là từ quan, nói thực ra muốn làm hắn, tá đô ngự sử nói đến đây, dừng lại, rốt cuộc trước công chúng, nói lời này, giống như không tốt lắm, nhưng sau một khắc, trung quanh quan viên ảo ảo mở miệng nói muốn thế nào thu thập tần minh, cùng lúc đó đại công chúa cho mày, hắn có chút không rõ tần minh vì sao muốn từ quan, mà nhị công chúa thì là cảm thấy, tần minh cái này thời điểm từ quan, chính là muốn cho người một loại cảm giác, thì là chính các ngươi chơi. Lão tử trước hết không ngồi, làm không ít chuyện, thiến phò mã, ngươi tử quan không chơi, cái này ít nhiều khiến nhị công chúa cùng trương nguyên soái bọn họ có chút biệt khuất. Giờ phút này, trương nguyên soái ánh mắt tím lãnh, nói, thần minh, ngươi tử quan, tốt, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Một bên khác, thần minh đến thanh tâm điện, bệ hạ, ngoài điện, thần minh tới, lục công công mở miệng, dẫn hắn tiến đến, không bao lâu, thần minh tiến thanh tâm điện, nhìn xem cái bản phía sau uống trà hoàng đế, thần minh cong người, thảo dân, gặp qua bệ hạ, thảo dân, à, thần minh à, ngươi nói ngươi là thảo dân nhưng gặp chấm theo không quỳ xuống, nói gì thảo dân nói chuyện, hoàng đế nói đến, thần minh cười cười, không nói chuyện, hắn là một người hiện đại, không thích quỷ người khác, cho dù là hoàng đế, dù là hiện tại là thảo dân thân phận, hoàng đế nhìn thần minh liếc một chút, ngươi có phải là bất mãn hay không chấm? bệ hạ, ta nói qua, không phải. thần minh mở miệng, vậy ngươi vì gì mở miệng như thế từ quan? hoàng đế nhíu mày, thần minh cười, bệ hạ, ta không từ quan, ngài không phải cũng sẽ nghĩ biện pháp chèn ép ta a? cũng như thế, ta không bằng chính mình từ quan, nhiều ít mình còn có chút mặt mũi.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 bệ hạ, ta chính là cái này đức hạnh, ta tự quan, xác thực như như lời ngươi nói có những nguyên nhân này, nhưng có nhiều ta tự đánh mình tính toán. thần minh nói ra, hoàng đế rót chén trà, tỏ ý thần minh đến uống, thần minh tiếp nhận, lại không có uống. thần minh a, ngươi biết ta đối với ngươi hy vọng, bệ hạ, nhưng ngươi cũng chưa chắc đối với ta trăm phần trăm tín nhiệm, chân đối ngươi quá mức tín nhiệm. hoàng đế nói đến, thần minh lắc đầu, đại công chúa cùng nhị công chúa dù sao cũng là con gái của ngươi, ta, thụy trung chỉ là con rể. hoàng đế trừng mắt, cho nên ngươi vẫn còn bất mãn. thần minh cười, không có. Hoàng đế đem chén trà để xuống, "Thôi, chấm dễ dàng tha thứ ngươi tùy hứng, ngươi muốn quan phục nguyên trước, tùy thời trở về. Quan vị mặc dù không, nhưng ngươi tư vị vẫn còn, cho nên không phải thảo dân, ngươi vẫn là quý tộc." Đa tạ bệ hạ, đã như vậy, cái kia. Thần Liễn lui ra. Thần Minh nói ra. Hoàng đế gật đầu, đột nhiên mở miệng, "Ngươi có tính toán gì?" "Có, nhưng không tốt lắm nói." Thần Minh nói ra. Hoàng đế gật đầu, "Đi thôi, ngươi có thể tùy thời tiến cung, nhưng nguyên nhi ngươi không thể mang ra cung. Thần Minh bỉ môi, "Biết." Chương 323, Thần đá lão bản. Thần Minh rời đi thanh tâm điện về sau,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 đều đầy đủ đạo rất nhiều năm. Đây đều là khắp nơi kiếm bạc a, quả thực quá tốt kiếm lợi. Bởi vậy, vào lúc ban đêm, Thần Minh ngước từ hiên. Từ hiên buổi tối đến Tần Minh trong phủ, trên tay cầm một phần địa đồ cho Tần Minh. "Tần đại nhân, đây chính là mỏ than đá vị trí." "Tốt, ta, đúng, về sau đừng gọi ta đại nhân, thì kêu ta Tần Minh đi." Thần Minh cười nói. "Từ hiên gật đầu, ngươi tử quan, có phải hay không vì thật tốt quản lý mỏ than đá a?" "Cũng có nguyên nhân này đi." Thần Minh nói ra. Đem địa đồ thu lại, Tần Minh đối từ hiên nói, "Ta không phải thuần thiên phủ doanh, mới nhậm chức cần phải rất mau tới." Vô luận mới nhiệm phụ dẫn như thế nào, ngươi đều chỉ phải làm cho tốt ngươi sự tình là được, đây là cơ bản làm quan tri đạo." Đa Tạ. Thử Hiên cũng cười. Ngày thứ hai, Tần Minh mang lấy địa đồ, cùng quản gia cùng một chỗ, hướng lấy địa đồ bên trên vị trí đi. Trên bản đồ vị trí tại Đế Đô bên ngoài 20 km trên núi, so sánh vấn vẻ, trên núi cây có nhiều, có thể 20 km về sau, núi lại có chút cằn cỗi, thậm chí không có gì thực vật sinh trưởng. Hiện nhiên đây chính là một tòa núi quả a. Tần Minh mang theo đủ cười, xâm nhập thêm một chút, liền phát hiện phía sau núi mặt có cái hố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 bệ hạ, cho đến ngày nay, vẹn vẹn đế đâu, liền đã nguyên nhân cái chết vì lạnh lẽo dẫn phát tật bệnh, chết vài trăm người. đây vẫn chỉ là lạnh lẽo sinh bệnh tử vong. hôm nay bắt đầu tuyết rơi, lần này đông lạnh chết người nhà bệnh chết, phải gấp phim tăng lên. hoàng đế nói, than tuổi không trải qua tiêu, tiêu đến cũng phiền phức, người bình thường dùng không nổi. ai? bệ hạ, rồi sẽ có biện pháp. hộ bộ thượng thư mở miệng. hoàng đế gật đầu, đi xuống đi. mùa đông, sở quốc mỗi năm chết có bệnh chết phổ thông người dân, không đến hết, đại khái đoán trường chỉ sợ chỉ ít mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn, khiến người ta lo lắng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 miễn phí đưa thiêu lò than tử một cái, trời đông già rét người vô tình hữu tình, than đá giá cả rất thân dân, hoang nên mọi người tranh mua. đây là ý gì a? có người không hiểu. bên cạnh có người nói, tựa như là sưởi ấm than tuyên truyền. thôi đi, than tủi, người nào nướng lên a? có người khinh thường. thư sinh kia còn nói, phía dưới còn có chú giải, than đá một cân năm cái tiền đồng, có thể thiêu một ngày. nguyên bộ lò, nấu cơm nấu nước sưởi ấm ba không lầm. cái gì? một cân thiêu một ngày? cái gì than á như thế chảy qua thiêu? đúng đấy, một cân năm cái tiền đồng, tiện nghi như vậy.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 Hoàng đế bên kia, còn tại sầu lấy bắt đầu mùa đông làm sao để bách tính chống cự lạnh lẽo. Đây là mỗi năm mùa đông đều muốn cân nhắc vấn đề, riêng là một số tuyết rơi nghiêm trọng địa phương, còn sẽ phải gánh chịu tuyết hại, chết người hội tăng lên gấp bội. Thậm chí tuyết rơi quá tốt đẹp lâu, không ít bách tính nhà lá hội áp sập, cứ như vậy, không bị chết quổng, cũng bị nghiền nát. Cho nên bắt đầu mùa đông, giải quyết lạnh tòa nhà cùng tuyết hại vấn đề là vô cùng nghiêm trọng. Một ngày buổi sáng, hoàng cung đại điện, hoàng đế nhìn lấy hồ bộ trình lên mới nhất tự vong thống kê, sắc mặt càng phát ra khó coi. Tuyết rơi 3 ngày, chỉ riêng đế đô thì chết hơn 1000 người. Đế đô còn như vậy,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 Ai có thể có biện pháp giải quyết bách tính bắt đầu mùa đông không thụ hàn đông lạnh vấn đề, bình dân thì phong làm quan viên, quan viên thì thăng quan tiến tước. Lời này vừa nói ra, phía dưới các đại thần nhất thời sôi trào. Phải biết thăng quan tiến tước, có thể là rất khó đến, có ít người cả một đời đều tại một cái chức vị lên không động, rất khó tại tiến một bước. Nếu là có thể tại tiến một bước, ai không muốn? Nhất thời, những thứ này người tâm lý liền bắt đầu đánh tới chủ ý, vô luận như thế nào, cũng nghĩ một chút biện pháp thử một lần, vạn nhất có biện pháp giải quyết vấn đề, thăng quan tiến tước chẳng phải là thoải mái bay. Nghĩ tới đây, không ít đại thần đều trong lòng mừng dỡ lên. Bãi chiều về sau. Những thứ này người mau chóng rời đi, đều mỗi người trở về, bắt đầu triệu tập thủ hạ bọn hắn quan viên, bắt đầu nghĩ biện pháp. Bên trong, ngũ tự bên trong, Thái phó tự Thái phó tự Khanh tại Thái phó tự cùng thuộc hạ thương nghị sau đó, thì về đến nhà. Cái này Thái phó tự là quản lập tức, Sở Quốc đối lập tức rất xem trọng, rốt cuộc vô luận bình thường dùng, vẫn là tác chiến lúc chiến mã, đều phi thường trọng yếu. Chỗ lấy Thái phó tự Khanh địa vị, cũng coi như có thể, dù sao cũng là theo tam phẩm quan viên. Thái phó tự Khanh cũng là rất muốn lại tăng quan viên thêm tức, cho nên tại Thái phó tự dặn dò cấp dưới muốn chống tự lạnh lẽo biện pháp về sau, lại về nhà, đối người nhà cũng nói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 một bên khắp nơi đánh quảng cáo, để càng nhiều người biết than đá, đồng thời tới mua. Mỏ than đá than đá là bày ở nơi đó, chỉ cần nhân công đào liên tốt. Nói cách khác, thành bản cũng là nhân công cùng cửa hàng tiền. Bình quân một người một ngày ra than đá lượng hơn 1 ngàn cân. Hơn 200 người ra than đá lượng gần 300 ngàn cân. Một cân là 5 cái tiền đồng, 1000 cân than đá là 5000 tiền đồng, cũng chính là 5 lượng bạc. 100 ngàn cân than đá là 500 lượng, 300 ngàn cân cũng là 1000 500 lượng. Cho nên, một ngày than đá có thể bán 1000 500 lượng bạc, một tháng cũng là 4 vạn 5000 lượng bạc. Một năm, hơn 500 ngàn lượng bạc.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 thật đúng là ấm áp, trong phòng đều ấm áp. Con hàng này chính là thái phó tự khanh nhi tử. hắn nhìn xem lọ bên trong than đá, lại hỏi một bên tới chiêu đại nhân viên cửa hàng. Cái đồ chơi này, một khối có thể thiêu bao lâu? Nhân viên cửa hàng nói: công tử, cái này một khối nhỏ liền có thể thiêu mấy canh giờ, một cân đủ thiêu một ngày. Bao nhiêu tiền một cân? Năm cái tiền đồng. Thiện nghi như vậy, chỗ nào đến? Cái này, cái này là nhà chúng ta lão bản khai thác, thiếu không rõ ràng. Thái phó tự khanh nhi tử cười lạnh, bên cạnh hắn một cái chó săn mở miệng, đem lão bản của các ngươi thiêu đi ra. Liền nói thái phó tự khanh nhi tử, Lý Tam hiệp công tử đến, để hắn đi ra quỷ nên. Lâu hai Tần Minh cười, mở miệng nói, như là đến mua than đá, ta có thể hoan nên. Nhưng để cho ta quỷ nên, chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Lý Tam hiệp ngẩng đầu mắt nhìn Tần Minh, tiểu tử, ngươi chính là lão bản. Không sai, là lão tử. Tần Minh nhấp nô mở miệng. Lý Tam hiệp tròng mắt hơi híp, ta cho ngươi ba cái đến, xuống tới quỷ gối bạn thiếu gia trước mặt, bằng không. Chương 325, tiền thuốc men. Tần Minh không nghĩ tới, chính mình không chức vị, an ổn làm ăn mới không có hai ngày, thế mà liền bị người uy hiếp. Đáng sợ nhất là phía dưới gia hỏa này thế mà gọi hắn đi xuống quỳ nên. mẹ, thần minh hoàng đế đều không có quỳ qua, vì tiểu tử này, thái phó tự khanh nhi tử, ha ha, ngược lại là thằng càn rỡ. Tần Minh cười lạnh, thái phó tự khanh chưa từng treo chọc qua Tần Minh, tại triều đình, quyền nói chuyện cũng không lớn, cho nên Tần Minh không có đem hắn đưa vào mắt qua. Không nghĩ đến, hắn nhi tử như thế cuồng. Nghe đến Tần Minh lời nói, cái tia thái phó tự khanh nhi tử Lý Tam Hiệp múa mẩy. Tiểu tử, bản thiếu gia càn dỡ có càn dỡ tư bản, đến dưới đáy không xuống quỳ nén. Như là không nguyện ý, đằng sau ta đám này huynh đệ, nhưng là không khách khí.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 Tại trên bậc thang cùng những thứ này người chạm mặt, chỉ là tùy tiện đá ra mấy cước, trong nháy mắt đem những này người toàn bộ đã bay. Cái này Lý Tam hiệp lên người, hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tần Minh nói ra. Khó trách như thế cần dỡ, nguyên lai là có chút bản lĩnh, bất quá tiểu tử, ngươi đem ta người là thương, bút chứng này, muốn làm sao tính toán? Tần Minh cười cười, trước không vội lấy tính toán, còn có người không có đánh đây. Lý Tam hiệp sững sở, ai vậy? Sau một khắc, một bóng người bay thẳng ra than đá phòng, hung hăng đập tại than đá ngoài phòng trên đường cái. Nhất thời, dẫn đến không ít người vây xem. Mà cái này người chính là Lý Tam hiệp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 Thái phó tự khanh Lý Dương nghe xong, có đạo lý A, Loại này cơ hội trời cho, quả thực cũng là ông trời muốn giúp hắn Lý ra A. Ngươi nói, cái kia than đá phòng lão bản võ công rất cao. Thái phó tự khanh Lý Dương mở miệng. Lý Tam hàm nói, không tệ, ta mang mười mấy người, đều bị hắn đánh. Lý Dương nhíu mày nói ra, thử, thì ngươi cái nào giá áo túi cơm, vui chơi giải trí chơi gái vẫn được, thật muốn làm việc, đều là phế vật. Giang này, ta trong phủ có hai mươi cái hộ vệ, từng cái thực lực không kém, ngươi mang lên, trước tiên đem lão bản kia đánh một trận, lại ép hắn nói ra mỏ than đá vị trí.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 cho dù là người đem than đá phòng láo bản giết chết, đều là việc rất nhỏ, người lão tử ta đều chịu được được. Lý Tam Hiệp nghe vậy càng bất ý, nói, cái kia hải nhi phải. Lý Dương gật đầu, đi thôi. Lý Tam Hiệp sau khi đi, Lý Dương cười lạnh, chỉ là một cái than đá phòng láo bản, cũng dám thương tổn ta nhi tử, hừ, không biết trời cao đất rộng. hắn nói xong lời này, liền đi tìm quan phục xuyên qua, ngay sau đó tiến cung. Thanh Tâm Điện, Lưu Công Công nói, bệ hạ, Thái phó tự khanh cầu kiến. Thái phó tự khanh, hắn tới làm cái gì? Hoàng đế như mày.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 chấm trùng điệp có thượng, Lý Dương gấp vội vàng gật đầu, thần minh mạch. Hắn đặt quyết tâm, vô luận như thế nào, Mộ Than Đá cũng muốn lấy được, Than Đá phòng nhất định phải trở thành hắn. Tiền hắn muốn kiếm lời, thăng quan tiến tức hắn cũng muốn. Mà một bên khác, hắn nhi tử mang theo 20 cái có thể đánh hộ vệ đã đến tận gia Than Đá phòng. Tại Than Đá ngoài phòng, Lý Tam Hiệp thì đối đến mua Than Đá mọi người hết lớn, toàn bộ đều cút ngay cho ta, cái này Than Đá phòng là bản thiếu gia, bản thiếu gia đến thu lại. Tại con hàng này ổ nào dưới, cửa sếp hàng mua Than Đá người ồ ào lui lại vây xem. Rất nhanh, Than Đá trong phòng liền không có khách nhân.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 vẫn là ta giúp ngươi một chút đi." Thoại âm rơi xuống, Tần Minh thân thể lóe lên, còn không thể 20 cái hộ vệ phản ứng, cái kia Lý Tam Hiệp thẳng cảm thấy hoa mắt, thân thể các nơi liền đau. Tiếp lấy hắn thân thể bay ngược, cảm giác cả người xương cốt đều tan ra thành từng mảnh đồ dạng. Mà Tần Minh thì là vỗ vỗ tay, toàn thân mười mấy nơi gãy xương, tu dưỡng nửa năm, 500 lượng tiền thuốc men, cái này không sai bị lắm. Chương 326: Các phương tranh giành than đá phỏng. Lý Tam Hiệp bị đánh toàn thân mười mấy nơi gãy xương, đau con hàng này phát ra một heo đồ ăn tiếng kêu thảm thiết, cái kia 20 cái hộ vệ trực tiếp lên người, bởi vì bọn hắn căn bản không thấy rõ Tần Minh động thủ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 Nếu không phải nơi này có vô số dân chúng tại vây xem lời nói, tả tướng thậm chí đều muốn nổi giận khiến người ta đi vào đem tần minh buộc. Lúc này, Thái bảo giễu cợt cười một tiếng, mở miệng, "Bên trong lão bản, ta chính là đường triều Thái bảo, đồng dạng có ý mua ngươi than đá phỏng, ta nguyện ý ra giá 5000 lượng bạc ngân." Thần Minh trong phòng uống trà, nhấp nô mở miệng, "Không bán." "Các hạ, bản quan là đô sát viện tả đô ngự sử, có thể hay không?" "Không bán." Thần Minh quả quyết cự tuyệt. Sau đó, người khác cũng la ào, ào mở miệng, thế mà đều không ngoại lệ, ào ào bị tần minh cự tuyệt. Những đại thần này sắc mặt đều khó nhìn lên, ngược lại là Thái phó tự Khanh Lý Dương sắc mặt đầy mắt. Than đá phòng bọn họ mua không được, hắn có thể cho Trần Minh bồi cho hắn. Sau đó Thái phó tự Khanh mở miệng, bên trong than đá phòng lão bản, ngươi đem ta nhi tử đánh cơ hồ tê liệt, hiện tại thuận Thiên phủ gián mang người đến bắt ngươi, ngươi nhìn ngươi chuẩn bị ngồi tù, vẫn là bồi thường. Ngươi cũng muốn ta than đá phòng. Trần Minh mở miệng. Bên ngoài, Thái phó tự Khanh nói, ngươi như bồi cái tháng 8 năm 10 triệu lượng bạc cũng được, như là không bỏ ra một tiền, ngươi chỉ có thể bồi thường than đá phòng. Trần Minh cười, tiếng cười truyền tới. Lúc này, Đông Nguyên đại lý tự khanh mở miệng, "Bên trong lá bản, cái này bồi thường, ta giúp ngươi giao, còn có thể cho thêm ngươi bạc, than đá phòng cho ta, như thế nào?" Đại lý tự khanh, ngươi cái này không tử tế a?" Thái Phó tự khanh giận, hắn nhi tử đều bị đánh thành như thế, nếu như không chiếm được than đá phòng, chẳng phải là thua thiệt. Thái Phó tự khanh, ngươi cái chăn ngựa, ở chỗ này xem náo nhiệt gì? Hồi đi cho ngựa ăn đi ngươi." Thái Thượng tự khanh mở miệng, tiếp lấy công bộ thượng thư cười lạnh, "Thái Thượng tự khanh, ngươi cũng không tốt đến đến nơi đâu, trở về thì ca hát đi rồi, loại sự tình này ngươi đến làm gì?" Sau đó Những thứ này người lại cãi vã, thật sự là không cố kỵ gì. Thực cũng có thể hiểu được, thu hoạch được than đá phòng lấy, là có thể giải quyết trời đông giá rét vấn đề. Thăng quan tiến tức càng tiến một bước, tốt bao nhiêu? Bọn họ nỗ lực lại lớn đại giới, đều thì nguyện ý. Bọn họ nơi này nhao nhau lợi hại, thái phó tự khanh sắc mặt càng phát ra khó coi. Bất kể như thế nào, tiểu tử này đã thương ta như tử, phủ doãn đại nhân, trước bắt đi. Phủ doãn nuốt ngụm nước bọt, hắn ngay từ đầu là đến giúp thái phó tự khanh. Thế nhưng là hiện tại cuốn vào đến nhiều như vậy đại thần. Tuy nhiên không biết vì cái gì những đại thần này đều muốn mua than đá phỏng, nhưng hắn biết, cái này thời điểm giúp thái phó tự khanh bắt người, cũng là cùng hắn đại thần đối nghịch a. Hắn không phải người ngu, cái này phủ doãn vị trí mới làm hai ngày, hắn có thể không muốn bởi vì đắc tội quá bao lớn lao mà cấp tốc hạ vị. Sau đó, hắn xấu hổ nhìn xem thái phó tự khanh nói ra, cái này, ta hiện tại không dám cào loạn người a. Ngươi là phủ doãn, ngươi sợ cái gì a? Hắn xác thực đánh ta như tử, hợp tình hợp lý a. Thái phó tự khanh nói ra, thuận thiên phủ doãn nhỏ giọng đối với hắn nói, ta chính là bắt lời, những thứ này đại nhân cũng sẽ bảo vệ hắn dùng cái này thu hoạch được hắn hảo cảm. Đến thời điểm hắn vì cảm tạ bọn họ, nói không chừng liền đem than đá phòng cho bọn hắn, đối ngươi càng đáng ghét hơn, than đá phòng các loại cho ngươi. Thái Phó Tự Khanh nghe xong, hắn a có đạo lý a. Nhưng là bây giờ minh tranh ám đấu đều đoạt không qua, này làm sao làm? Ngay tại hắn xoắn suất thời điểm, Tả tướng mở miệng, "Thái Phó Tự Khanh, ngươi không phải muốn cho ngươi nhi tử làm chủ?" "Bắt a." "Đúng vậy a, bắt a." Thái Bảo cũng thúc giục. Bọn họ đúng là muốn hàng mấy người, Thái Phó Tự Khanh chế tạo phiến phức, bọn họ giúp than đá phòng lão bản giải quyết, than đá phòng thì có hy vọng là bọn họ. Thế mà Thái phó tự khanh cũng minh bạch, nói, không bắt, ta chỉ cần bồi thường, chỉ muốn cái này than đá phòng. Ngươi đây là ý gì? Tranh trận cướp đoạt sao? Làm lấy bản Đông Ngự sử mặt, tranh trận cướp đoạt bách tính trọng điểm. Ta Đông Ngự sử mở miệng. Thái phó tự khanh im lặng, vậy ta nhi bị đánh không? Đánh người là đánh người, than đá phòng là than đá phòng, bị đánh liền muốn than đá phòng là đạo lý gì? Thái thượng tự khanh mở miệng. Kết quả là, bọn họ lại nhao nhao làm một đoàn. Trong phòng tân minh đều nghe không kiên nhẫn, đống nhiên mở miệng, đều đừng mà mỹ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 thôi thôi quan nuốt ngụm nước bọn hạ quan thật không dễ bắt tả tướng hứa lệnh không dễ bắt ngươi nói cho ta bên trong là người nào chẳng lẽ là thiên vương láo tử hay sao lúc này trong phòng âm thanh vang lên tả tướng ngươi muốn bắt ta thoại âm rơi xuống mọi người thấy đi chỉ thấy tần minh từ bên trong đi tới thần sắc lạnh nhạt trong ngay mắt tất cả quan viên mấy người thái phó tự khanh lý dương thậm chí sắc mặt đều trắng lại nhìn tả tướng giờ phút này cũng là trừng mắt nhìn chăm chăm tần minh nói ngươi ngươi là than đá phòng lão bản thần minh cười một tiếng chính là kẻ này chương ba trăm minh lớn nhất mang thủ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 trả lại cho các ngươi một cái an ổn triều đình, lại không nghĩ các vị đại nhân vậy mà không nợ ta. Tần mô đến làm ăn, các ngươi cũng muốn đến lẫn bảo, đây không phải là muốn quấn lấy cùng ta chơi à? Tần minh, không nghĩ tới ngươi chính là cái này than đá phòng lão bản, cái này, tạ tướng mở miệng. Tần minh cười lạnh, làm sao? Ta không thể làm suy ý. Vẫn là nói các ngươi là thật cảm thấy ta tần minh dễ khi dễ. Thừa quan mới mấy ngày, các ngươi thì như thế không kiềm chờ đợi đi tới cho ta. Cái này khiến không ít đại thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Bên trong, thái sư tặng hắn một cái, mệt. Tần minh.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 Tần Minh chậm rãi đi đến Thái Thưởng Tự Khanh trước mặt, không nói hai lời, hô một bàn tay phía lên ra, đem Thái Thưởng Tự Khanh đánh náo tử oang oang vang. Tiếp lấy Thái Thưởng Tự Khanh giận dữ, "Ngươi dám đánh ta? Ngươi hậu đả triều đình lệnh quan, có thể trị ngươi tội chết." Nói còn chưa dứt lời, Tần Minh lại là hai bàn tay thở ra, đánh Thái Thưởng Tự Khanh mặt đều sưng. Không giống nhau Thái Thưởng Tự Khanh báo nổi, liền nghe Tần Minh nhấp nhô mở miệng, "Ta tuy nhiên tử quan, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, ta vẫn như cũng là tiêu giao hội bá, vẫn là tam phẩm tứ vị. Mà khác, lão tử hắn á như trước vẫn là phó mã. Người cái đần độn cẩu vật."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 Nhìn về phía Thái Phó Tự Khanh, Thái Phó Tự Khanh tâm lý chấn động. Hắn giờ phút này hận không thể cũng đem chính mình nhi tử đánh một trận, tâm lý chửi mắng nhi tử, nha ngươi làm than đá phòng cũng trước điều tra một chút lao bản bối cảnh a, hiện tại tốt, trêu chọc cái tên điên này, khắc khu khu chăn ngựa, làm sao bây giờ? Lúc này, Thần Minh mở miệng, "Thái Phó Tự Khanh." Chăn ngựa a?" Thái Phó Tự trắng bệch lấy gương mặt gật gật đầu. Thần Minh mỉm cười, "Ngươi nhi tử bị ta đánh bệnh liệt nửa người." "Không có, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là gãy mấy cái xương mà thôi." Thái Phó Tự Khanh trả lời. Thần Minh nụ cười càng sâu, "Tiên thuốc men sắp xỉ một vạn." không đến mức không đến mức mấy cái mười lượng bạc liền tốt thái phó tự khanh trà trà mồ hôi lạnh trên chán tân minh gật gật đầu dạng này a muốn không ta thanh đã phòng bồi thường cho ngươi không cần không cần không dùng tiểu nhi tự làm tự chịu tân huynh đệ ngài giúp đỡ giáo dục hắn ta còn muốn cảm ơn ngài thái phó tự khanh nói ra tân minh miệng biết lên nói như vậy ngươi còn cần phải cho ta tiền thái phó tự khanh sững sờ ngay sau đó cười nói ha ha ha cần phải cần phải không biết tân huynh đệ cảm thấy thu nhiều ít giáo dục phí tân minh nháy mắt mấy cái không nhiều Sắp sỉ một vạn a, đương nhiên ngươi muốn thực sự không có tiền, đem ngươi phụ trách đến cho ta cũng được a." Thái Phó Tự Khanh muốn khóc, đều nói tần minh mang thủ, lại trả thù tâm cực mạnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a, cái này trong chốc lát, liền để Thái Phó Tự Khanh vì nguyên bản cản rỡ điều kiện mà nỗ lực một dạng đại giới a. Hắn giờ phút này đâu chỉ muốn khóc, đều muốn tự sát. Thế nào, có vấn đề?" Thần Minh gặp Thái Phó Tự Khanh cái kia khó chịu bộ dáng, hỏi. Thái Phó Tự Khanh gạt ra nụ cười, "Không có vấn đề." Thần Minh hài lòng gật gật đầu, nói, "Ta người này rất rạng đạo lý." Nói xong, liền quay người rời đi.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 tiếp lấy một vị nội các đại học sĩ mở miệng, nếu là tân minh ngươi cửa hàng, chúng ta không thật mạnh cầu. dạng này à, bất quá ta xem các ngươi cũng là thật tâm muốn, bạn không có ý định bán, bây giờ nghỉ bán, các ngươi báo giá, người trả giá cao được. tân minh mở miệng, hắn tiểu nói này, những quan viên kia lập tức lẫn nhau đối mặt. đây là tân minh sao? là cái kia một chút thua thiệt đều không ăn tân minh, hắn thế mà đồng ý bán than đá phỏng. ngay từ đầu đều như vậy cự tuyệt, hiện tại bỗng nhiên lại bán, lớn bao nhiêu quan viên đều không tin, thậm chí tả tướng còn hỏi, tân minh, ngươi không biết đường địch chúng ta à? làm sao lại thế? trời đất chứng giám à? Ta thần minh cái gì thời điểm đùa nghịch qua các ngươi?" Thần Minh vẽ mặt thành thật nói đến. Những đại thần này đều suy nghĩ một chút, ngay sau đó trăm miệng một lời, hắn á còn đùa nghịch thiếu sao? Thần Minh xấu hổ cười cười, trước kia làm con nhà, đều là hiểu lầm. Ai nha các ngươi có mua hay không? Một câu. Mấy cái đại thần do dự một chút, nghi thẩm Thần Minh khẳng định không biết hoàng đế trọng thượng sự tình, sau đó tạ tướng mở miệng, "Mua, ta, 6000 lượng bạc." "Ta 7000 lượng." Thái Bảo mở miệng. "Giá đâu ngự sử? 7.5002." Thái Thượng tự Khanh sưng mặt mở nói, "Ta, ta 8000 lượng."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 Ngay từ đầu muốn cũng là mua đến than đá phòng, có thể có liên tục không ngừng than đá. Nhưng bây giờ mới phản ứng được, vẫn là không có làm đến nguồn cung cấp, cái này không quan trọng một cái cửa hàng, có làm được cái gì? Nghĩ tới đây, Tạ tướng giờ mới hiểu được Tần Minh vì gì sảng khoái như vậy đem cửa hàng bán, nha một cái giá trị mấy cái 10 lượng bạc cửa hàng, bị hắn bán 10 ngàn lượng, ngu ngốc mới không bán a. Đáng giận Tần Minh, đáng giận a, bản tướng lại bị hớ dù, Tần Minh ngươi cái này cầu tặc. Cùng một thời gian, hắn chín cái cửa hàng cũng đều ào ào có người qua lớn, Tần Minh ngươi cái này cậu tặc. Ngay tại ăn cơm chiều Tần Minh, a hả người nào mắng ta?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 Chương 330: Đi tìm hoàng đế. Tần Minh Nguyên lai tưởng rằng từ quan về sau, tạm thời sẽ không cùng đám quan chức phát sinh xung đột, hắn có thể trong bóng tối tốt tốt kiếm tiền, đồng thời phát triển chính mình thế lực. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn than đá sinh ý dẫn đến nhiều như vậy quan viên mắc nghé. Lúc này một cái quản lễ nhạc thái thường tự khanh cũng dám mời thánh chỉ tới đối phó hắn. Cái này khiến Tần Minh rất phẫn nộ, vung tay lên, bước lớn hướng về cửa mà đi. Giờ phút này, thái thường tự khanh chính vinh áo tự đắc đứng tại Tần gia bên trong cửa, hắn đi theo phía sau không ý hộ vệ, trên tay càng là cầm lấy thánh chỉ, một bộ không, có sợ hai bộ dáng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 Tự mình xoa xoa quyền đầu, người cứ nói đi. Sau một khắc, hắn đột nhiên xông lên trước, một tay lấy Thái Thượng Tự Khanh đè xuống đất, trực tiếp quyền cước tăng theo cấp số cộng, đối trên mặt đất Thái Thượng Tự Khanh một trận cùng đánh. Sau cùng, Thái Thượng Tự Khanh bị đánh hấp hối, Tần Minh lúc này mới dừng tay, để người đánh mở cửa, với bên ngoài hộ vệ nói: "Đem ra chủ của các ngươi khiêng đi ra đem. Những hộ vệ này đều ngột, từng cái cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dơ lên Thái Thượng Tự Khanh liền đi. Bọn họ mặc dù là hộ vệ, nhưng là tại Tần Minh trang phủ, bọn họ còn thật không dám đối Tần Minh động thủ. Nhìn lấy Thái Thượng Tự Khanh bị khiêng đi, Tần Minh hít thở sâu một hơi.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 Hoàng đế gật đầu, có ngươi đi làm, ta yên tâm. Đúng, ngươi đánh tính toán trở lại lúc nào triều đình. Không nóng nảy, để các vị các đại thần chơi trước a, ta chuyện còn rất nhiều. Thần Minh nói ra, ngươi đến cùng tử quan muốn làm cái gì? Hoàng đế nghi hoặc, Tần Minh nói, muốn làm điểm vỡ thích sự tình, tỉ như kiếm chút tiền a, phát minh điểm đồ vật cái gì, kế tiếp còn chuẩn bị bố cục mỹ thực ngành người đây. Quan trưởng không đốc, ngươi đi thương trường. Hoàng đế nhũ mày, Tần Minh trầm mặc một chút, nói, thương trường tuy nhiên cũng là cầu lợi, nhưng lại do so quan trưởng ngươi lừa ta gạn tốt một chút, cũng không so lo lắng xí tử. Hoàng đế xoa xoa cái chán, ngươi chính là đang chắc chấm. Tóm lại ta muốn làm một đoạn thời gian chính mình sự tình, tạm thời không chức vị a, không phải vậy bệ hạ ngài không cũng cảm thấy. Ta ở trong quan trưởng, quá ngang. Hoàng đế im lặng, nói, tốt ta, coi như một kỳ nghỉ, ngươi làm chính ngươi sự tình đi. Bất quá ngươi cũng không muốn sinh chấm khí, thật sự là ngươi trước đó mấy lần, quả thật làm cho chấm cũng sinh khí. Ta biết. Thần minh gật đầu. Hoàng đế cũng ân một tiếng, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút thanh tĩnh. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới mở miệng, mộ tiện tài hoa tuy có, lại không cách nào trưởng không triều cụ, năng lực có hạn. Trương Xung cũng không phải phó mã đến mức chấm ba cái nữ nhi các nàng dù sao cũng là nữ nhân gia đem một nước giao cho các nàng chấm không liên lòng. tần minh gật đầu ta minh bạch không có việc gì lời nói ta liền đi trước hoàng đế đón đến còn lại lời nói không tiếp tục nói chỉ là gật đầu viết xuống một phần than đá giao cho tần minh xử lý thánh chỉ giao cho tần minh về sau nói đi thôi tần minh rời đi thanh tâm điện về sau hoàng đế nhíu mày lau chán đến tận cùng là tiểu tử này hẹn hỏi vẫn là thật nghĩ tạm thời từ quan nghỉ ngơi một chút hắn là có ý đem tần minh bồi dưỡng thành người kế nhiệm nhưng cũng đối tần minh cử động tần tần ôm lấy cảnh giác Mà Tần Minh rời đi Thanh Tâm Điện về sau, thì hồi Tần phủ. Hắn hiện tại không quan tâm Thái Thượng tự Khanh tìm hắn để gây sự, Hoàng đế thánh chỉ đã có, Thái Thượng tự Khanh hết hiệu lực, một cái quản lễ nhạc, Tần Minh còn thật không sợ. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, Thái Thượng tự Khanh giờ phút này đã liên hệ đại lý tự Khanh, giúp hắn đi điều tra Mộ Thần Đá vị trí. Hắn bị đánh, không dám tìm Tần Minh báo thủ, vì kế hoạch hôm nay cũng là tìm tới Mộ Thần Đá, lấy thánh chỉ cưỡng ép tiếp quản, hoàn thành nhiệm vụ sau thăng quan tiến tước, song thưởng Tần Minh Mộ Thần Đá, tốt bao nhiêu. Mà Tần Minh trở lại Tần phủ, trời cũng đêm hắc. Sau đó hắn thu thập một chút, liền chuẩn bị đi ra ngoài đúng lúc này, bản tử hùng tiểu bà tới. nhìn thấy gia hỏa này, tân minh tâm tình tốt chút, cười nói, bản tử, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của ta? tìm ngươi uống rượu a, ai, gần nhất quan vị không, nhàn rỗi không, có chuyện gì a? bản tử nói ra, tân minh nếu mày, là lần trước tại triều đình phía trên ngươi giúp ta nói chuyện duyên cớ. lần trước trương sung chỉ chứng tân minh, tất cả mọi người hoài nghi hắn, chỉ có bản tử đứng tân minh một bên. tiểu mập mạp cười cười, cũng không trách ngươi, quan này, làm biệt khuất, không khiến người ta nói thật, nói còn phải làm khó dễ. binh bộ nhảm bảo ngươi. tân minh hỏi lại, bản tử trầm mặc, ừm.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 hắn rốt cục có thể làm đại bộ phận anh chàng xuyên qua chủ đều có thể làm sự tình, cái kia chính là sử dụng hắn hiện đại kiến thức kinh lịch, tại cổ đại mở ra quy tắc. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Nghe rất có ý tứ, đi thôi, tìm một chỗ vừa uống rượu một bên nói. Bàn tử mở miệng. Thân Minh đồng ý, ngay sau đó nói, đi. Túy Hoa lâu đi. Vừa vận hoàng đế giao cho hắn một cái nhiệm vụ, không ngại đi Túy Hoa lâu nhìn xem. Hai người đến Túy Hoa lâu về sau, đơn độc tìm phòng cao thượng, tiếp lấy Thần Minh ngồi xuống dù nữa. Đúng, cái này Túy Hoa lâu cũng có ca vũ kìa. Thần Minh mở miệng. Bản tử cổ quái cười một tiếng lần trước cũng không phải là chưa từng tới. Thần Minh mắt trợn trắng, ta cái kia là nghiêm túc. Một dạng một dạng, ngược lại cái này túy hoa lâu, phía trước là tiểu lâu, đằng sau là phong hoa tuyết nguyệt, lại đằng sau cũng là tìm hoa vấn liễu. Bàn Tử nói ra, Tân Minh hít thở sâu một hơi, nói, cái này túy hoa lâu bên trong có hay không loại kia, chuyên môn cho quyền quý phục vụ. Bàn Tử suy nghĩ một chút, uống rượu, phong hoa tuyết nguyệt, tìm hoa vấn liễu đều có quyền quý A, hai chúng ta không phải sao? Tân Minh vừa nghĩ cũng có đạo lý à, sau đó phân tích, bình thường uống rượu dùng nữa, sẽ không theo túy hoa lâu người tiếp xúc cái gì, tình báo tìm hiểu ý nghĩa không lớn. Như vậy phong hoa tuyết nguyệt thì không giống nhau. Mị nữ làm bạn uống rượu, ngâm thơ tác đối trêu đùa nói chuyện hiếm, hoàn toàn có thể theo quyền quý trong miệng moi ra một số tin tức. Tìm hoa vấn liêu càng sâu, đều ngủ chung, hỏi điểm đồ vật quá bình thường. Lần trước cho ngươi cùng giường chơi mấy cái muội tử, có thể đã từng hỏi qua ngươi một số liên quan tới triều đình vấn đề. Thần Minh hỏi. Ban Tử suy nghĩ một chút, hỏi à, ta thường xuyên đến nơi này, ngẫu nhiên liền sẽ có tiểu tỷ tỷ trò chuyện vài câu, cũng bình thường a. Thần Minh suy nghĩ một chút, nói, đi tìm mấy cái muội tử đi theo chúng ta uống rượu đi. Ban Tử sững sờ. Ngươi không phải phò mã sao? Tới nơi này uống rượu còn tốt, tìm muội từ buổi, ngươi không sợ a? Lần trước ngươi không đều kém chút bị người bắt được tay cầm, chỉ là bồi bốn cửu, lại không làm gì." Thần Minh nói ra. Thực sự có người dùng cái này tìm hắn để gây sự hắn cũng không sợ, lại nói, hiện tại là hoàng đế để hắn tới. Tới nơi này là cha vợ giao nhiệm vụ, vì giúp cha vợ, chính mình thân hàm ôn nhu hương, ăn chút thiệt tỏi thế nào? Nghĩ như vậy, Thần Minh cảm thấy rất có đạo lý. Thậm chí nếu mà bắt buộc lời nói, vì bắt được tiềm tảng sợ quốc năm vùng, Thần Minh thậm chí có thể hy sinh nhan sắc. Vì nước sự đại nghĩa, hy sinh nho nhỏ từ mình thử hỏi lại coi là gì chứ? Càng nghĩ, thần Minh cười càng tiện. Đợi đến bản tử mang theo mấy cái muội tử qua tới lúc, thần Minh đã là một bộ ta chơi kỵ nữ ta quang vinh thần thái. Mấy cái muội tử sau khi ngồi xuống, thần Minh lại vẫn không thể giống bản tử như thế tự nhiên đem muội tử trái ôm phải ấp. Hắn thẳng hãng một cái, chủ động kéo ra đề tài, bắt đầu câu cá chấp pháp. "Bản tử, hai chúng ta hiện tại đều không phải quan viên, quan trường này a, quá phức tạp a." Chương 332, buông ra Mỹ nước kia. "Quả nhiên à, nghe xong Trần Minh cùng bản tử là từng vị quan viên, mấy cái muội tử ánh mắt đều sáng phía dưới." ngay sau đó bên trong một cái đổ chén rượu cho thần minh nói ra công tử đã từng làm quan a thần minh gật đầu làm hơn nửa năm đã từng quyền cao chức trọng a nữ nhân kia tới gần thần minh nói vì sao lại không làm chỉ vì cái kia quan trường gặp đèn có nhiều bất công ta cũng là không hứng thú lại tiếp tục làm quan rốt cuộc kém một bước chính là sinh tử tổn vong thần minh nói những lời này chỉ cực kỳ lao đạo dẫn tới chúng nữ cười cười thần minh thấy thế nói làm sao đối quan trường cảm thấy hứng thú a bên trong một nữ tử nói làm quan cao cao tại thượng tự nhiên là hướng về đúng không biết công tử từng quan viên bái mấy phẩm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 Cái này có thể hay không không tốt lắm a." Thần Minh nói, "Có cái gì không tốt? Đến Tú Hoa lâu uống rượu nghe hát nhì tìm cô nương văn nhân mực khách cùng với quan lại quý tộc đều không tại số ít, ta vì sao không thể?" "Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ quên thân phận của ngươi?" Ban Tử ra sức nhắc nhở. Thần Minh đánh gãy, "Ta đã không phải là quan viên, bận tâm cái gì?" "Ban Tử gấp, nơi này quan viên cũng không ít, nhưng ngươi dù sao cũng là." "Ban Tử, tốt, không cần nói." Thần Minh một bộ không nghe bộ dáng. Ban Tử thấy thế có chút gấp, có thể lại không biết nói cái gì. Thần Minh hít thở sâu một hơi, "Tối nay thế tất thật tốt phóng túng một lần, ngươi đừng muốn cả ta. bàn tử tuy nhiên thích hồi náo, có thể phò mã tìm nghệ kỹ tiêu khiển, cái này truyền đi, lại là nhằm vào tần minh lời đồn a. bất quá gặp tần minh khó chơi, hắn cũng không có cách nào. chỉ là, đúng lúc này, nữ tử kia trở về, sắc mặt khó coi, nói ra, Lam cô nương bị mấy cái quan gia dây dưa, ai, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? mấy cái quan gia, tần minh như mày, không tệ, đều là quan gia, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đều có quan vị. công tử, nhìn đến ngài cùng đệ nhất nghệ kỹ làm cô nương vô duyên, rốt cuộc bọn họ là quan viên, thực sự không có cách nào a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 Tân Minh im lặng, mập mạp này là thật sợ hắn cùng nơi này nữ nhân phát sinh cái gì a? Có điều hắn thế nhưng là có nhiệm vụ, cho nên giờ phút này đập bàn một cái, lạnh hừ một tiếng, hôn trướng. bàn tử giận mình, làm gì a? Tân Minh cả giận nói, đây không phải dành với ta nữ nhân sao? Ta có thể nhịn xuống cái này dọn điệu. Hừ, theo ta đi, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai tại đoạt ta nữ nhân. Bàn tử ngây người, không phải, huynh đệ ngươi hôm nay thế nào? Ngươi bình thường không phải như vậy a? Ngươi quên ngươi còn có cái chưa về nhà chồng. Tân Minh đánh gây hắn, không cần phải nói, hôm nay là đi ra chơi, chơi thì cần phải vui vẻ. Tiểu gia hiện tại không vui, đi, tiểu gia muốn đi nhìn một chút là ai đoạt nữ nhân đoạt đến trên đầu ta. Nói, thần minh nhanh chân đi ra gian nhà, mấy cái nữ tử gặp hắn vào cuộc đều thợ hảo, ngay sau đó từng cái giả ý lo lắng, đuổi theo sát. Ban tử sững sờ một hồi lâu, nghĩ thầm cái kia tâm lý thâm trầm, gặp không sợ hãi, bên người mỹ nữ đi theo, đã sớm đối bụi tử miễn dịch thần minh đến nơi đâu. Hôm nay vì một cái chưa từng thấy qua đệ nhất nghệ kỹ, làm sao thất thối như vậy độ, không sợ lại bị hiểu lầm. Nghĩ tới đây hắn tranh thủ thời gian cũng đuổi theo, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản a. Thần minh ra ngoài sau.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 Nhưng tuổi còn trẻ có thất phẩm quan viên, cũng xem là tốt. Giờ phút này, cái kia dung mạo như thiên tiên đồng dạng Lam Nhược Tâm, thân mang màu xanh lam quần áo, hơi có chút da nước buồn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu ý tứ. "Công tử, Nhược Tâm tối nay rước người cùng chung đêm xuân, chỉ sợ không thể cùng đi hai vị đây." Lam Nhược Tâm thanh âm vô cùng dễ nghe, thậm chí trong lúc vô hình tràn ngập dụ hoặc, để cái kia hai cái trẻ tuổi quan viên nghe, tâm đều sốt dọn, trong lúc vô hình đêm cổ này lựa cho cưỡng ép câu lên tới. "Không được, tối nay ngươi nhất định phải buổi ta, như thế xinh đẹp mỹ nhân, ta cũng không muốn buông tha." Nam tử kia nói ra, Đúng lúc này, Tần Minh đến, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một chân đạp ở một cái ghế phía trên, không gì sánh được hung hăng cản quấy hét lớn. "Buông ra mỹ nữ kia, để cho ta tới." Chương 333: Một bình rượu sái sự tỉnh. Tần Minh bỗng nhiên xuất hiện, để hai cái trẻ tuổi tiểu quan đều sửng sốt, tiếp lấy bọn hắn nhìn lại, ánh mắt trực tiếp cũng là trừng một cái. Hai người bọn họ là hộ bộ chủ sự, lúc trước hộ bộ Thượng thư cùng hộ bộ thị lang đều là Tần Minh chơi chết, hai người bọn hắn có thể không biết Tần Minh. Giờ khác này chân đều mềm được chứ. Giống Tần Minh tên sát tính này, cũng là bọn họ tân nhiệm hộ bộ Thượng thư nhìn thấy đều phải đuối Tần Minh khí khí chúng chi hai người bọn họ tiểu quan lại, đừng nói hiện tại tần minh từ quan, người ta đó là từ lấy chơi, không phải quan viên cũng không phải bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể chơi đến. cho nên hai cái này tuổi trẻ quan viên, lập tức thì sợ, bọn họ lập tức khách khí không lời, cùng lúc mở miệng, tần, tần đại nhân, ta không phải quan viên, không dùng gọi ta đại nhân. bất quá vị này làm cô đường, tối nay là ta người, các ngươi hai cái, tần minh lời còn chưa dứt, hai cái tiểu quan lại gấp vội mở miệng, chúng ta minh bạch, không dám đánh nhiều nha hứng, chúng ta cáo lui. sợ rất triệt để, liền nói hơn hai câu dung khí đều không có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 Sau đó, nàng tranh thủ thời gian mang lên cảm kích ánh mắt đi lên trước, lấy một cái vô cùng mê người tư thế, cho tần minh tí lễ. Đa tạ công tử cứu rút, bằng không, Nhược Tâm thật không biết làm như thế nào tốt. Tần Minh diễn kỹ cũng tới, lạnh nhạt phất tay, cô nương không cần đa lễ, giống như chuyện như thế, là cái nam nhân, ta muốn đều sẽ trượng nghĩa xuất thủ. Lam Nhược Tâm mỉm cười, "Đúng, công tử ngài chính là ta tỷ muội muốn cho ta dẫn tiến tiền nhiệm quá lớn." Tần Minh hơi hơi chấp tay, "Chính là tại hạ." Trẻ tuổi như vậy, thì quyền cao chức trọng, quản chi không làng quan, cũng có thể quát lui tất phẩm quan viên, tiểu nữ tử thật sự là bội phục, lại sùng bái a.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 Lam Nhược Tâm lại uống một ngụm, nói: "Công tử cũng mời." Tân Minh không quan trọng, trước kia cũng uống qua rượu sái, uống nhiều là dễ dàng say. Nhưng hắn dám khẳng định, Lam Nhược Tâm tiểu lượng cho dù tốt, uống mấy ngụm rượu sái, nhất định say. Rất đơn giản, cái này thế giới lương thực lên men rượu số độ mười mấy độ mà thôi, bọn họ thời gian dài uống, thân thể thói quen mười mấy độ. Đột nhiên uống mấy chục độ, tuyệt đối dễ dàng say. Cái này đàn bà nhỏ Nhi muốn đem thần minh qua chén, từ trên người hắn thu hoạch chiều đỉnh một số tin tức, khả năng sao? "Công tử, rượu này tuy nhiên liệt, nhưng tiểu nữ tử ta tiểu lượng cũng không kém, tối nay chúng ta." Sau 10 phút Lam Nhược Tâm đỏ mặt đã bắt đầu say xước, nàng không ngừng đem quần áo lột ra. Nóng. Nóng quá a. Thần Minh mặt cũng có chút đỏ, không phải say, là thẹn thùng. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nói thật, rất xoan xuýt. Cái này chờ view vật ở chỗ này, hắn cũng rất khó cầm giữ được. Nếu như, ta nói là nếu như, ta đem nàng cái kia, đây cũng là bởi vì công mà hy sinh bản thân a. Ta cần phải thật vĩ đại, mọi người hẳn là sẽ thông cảm ta đi. Gái gai đầu, nhưng là, nếu như Nghiên Nhi biết làm sao làm? Vừa nghĩ tới tiểu công chúa, hắn vẫn là lập tức thênh thình. Thật ưa thích một cái nữ hải, liền không thể có lỗi với hắn cho dù là tình huống ngặt thủ. Sau đó, sau một khắc, thần minh tiến đến lam nhược tâm bên hai, mỹ nữ, ngươi là ai a? hắn dùng thăm thẳm thanh âm hỏi, sau đó liền nghe lam nhược tâm mơ mơ màng màng, màng mở miệng, ta, là lam, lam nhược tâm, ngươi là người nước nào a? thần minh tiếp tục hỏi, lam nhược tâm, ta là sở, lệ quốc, thần minh ngước mày, nhà thật đúng là nằm vùng a, hơn nữa còn là lệ quốc, lệ quốc thật muốn tìm chết, mậu dịch chiến thua còn chưa đủ, nam vùng đều chỉnh ra tới, ngươi đến sở quốc làm cái gì? lam nhược tâm, điều tra tin tức, cùng một cái, đại nhân vật. Liên hệ. Tần Minh tâm lý đắc ý, một bình rượu sái thì moi ra nhiều tin tức như vậy. Ngay sau đó hắn lại hỏi, cùng ai liên hệ a? Lam Nhược Tâm, cùng, cùng. Thần Minh. Thần Minh sửng sở, ngoa đảo. Cái quỷ gì? Ngươi nói rõ ràng, cùng ai liên hệ? Thần Minh hỏi lại. Lam Nhược Tâm trả lời, Tần Minh. Chương 334, ngươi có thánh chỉ ta cũng có. Tần Minh không nghĩ tới hỏi người liên hệ hỏi ra cái dạng này kết quả, chính mình cái gì thời điểm thành cùng lệ quốc đánh nằm vùng người liên hệ. Trước tiên, Thần Minh liền nghĩ đến khả năng này là cái bẫy dập. Đây là muốn vu oan giá họa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 mại cho đến thanh mạch cũng đều còn không có khai thác xong, mà Tần Minh phát hiện cái này mỏ than đá cũng là càng khai thác càng lớn, bên trong than đá lượng kinh người, làm không tốt thật là một cái đại mỏ, không thể nói được có thể sử dụng mấy chục năm. Cái này có thể khiến người ta cấp đi. Sau đó, Tần Minh cưỡi ngựa, cấp tốc hướng về mỏ than đá mà đi. Mà lúc này đây, thái thưởng tự khanh chính mang theo thủ hạ quan binh hứng thú bừng bừng đến mỏ than đá. Hắn cứng rắn chỉnh bất quá Tần Minh, lại bị Tần Minh đánh, cho nên dài trí nhớ, bất hòa Tần Minh xung đột chính diện. Cho nên, hôn qua một mực tại điều tra mỏ than đá vị trí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 rất là kích động, tiếp lấy hắn cấp tốc mang theo 200 thủ hạng, tranh thủ thời gian tới gần. cái này khẽ rửa gần, liền gặp được trước mắt một dãy núi, đã bị đào bình một đỉnh núi nhỏ, nhưng phía dưới đều là hắc, hiện nhiên tất cả đều là than đá. Thái thường tự khanh kích động tay đều đang run rẩy, tiếp lấy thì kêu hắn nhanh chóng tiến lên, nhưng còn không có tới gần, liền bị mấy cái thổ phỉ ngăn lại. nơi này là lấy quặng trọng địa, không thể tới gần. nói chuyện là thổ phỉ tóc dài lao đại, tần minh không tại, nơi này hắn thì là người chịu trách nhiệm. nghe đến hắn lời nói, Thái thường tự khanh cười lạnh, ngươi cái này điều dân, dám ngăn trở bản quan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 ta cũng có." Nói, hắn cũng lấy ra một cái thánh chỉ, nói ra, "Thái thượng tự khanh, còn không quỳ xuống." Chương 335, "Ngươi không xứng để cho ta giết." Hai đạo thánh chỉ đồng thời xuất hiện, đây chính là đại trận chiến. Cũng là thái thượng tự khanh sắc mặt đều biến, Tần Minh dám không quỳ thánh chỉ, hắn thái thượng tự khanh không dám không quỳ. Giờ phút này tranh thủ thời gian quỳ xuống, nhưng lại không nói một lời. Tần Minh cười lạnh, đem thánh chỉ mở ra, nói, "Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, mỗ thần đá sự tình, toàn quyền giao cho Tần Minh phụ trách, trước đây ban cho thái thượng tự khanh thánh chỉ hết hiệu lực, khâm thử." Đem thánh chỉ lật qua đối với thái thượng tự khanh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 Thần Minh kinh ngạc nhìn xem Thái Thường tự khanh, nói: Ngươi ác như vậy, mà lại ngươi có lá gan này. Thái Thường tự khanh ánh mắt tím lánh, nói ra: đã đến phân thượng này, ta có thể làm sao? Ta không có cách, cho nên nhất định phải giết ngươi. Thần Minh, theo lúc đó cùng ngươi đối nghịch ta liền biết, lần này ngươi không chết thì là ta vong. Hiện tại ta không có lựa chọn khác, chỉ có giết ngươi. Nói ngươi chống lại ta trên tay thánh chỉ. Thần Minh gật đầu, thử nhìn một chút. Ta trên tay hơn 200 trăm quân binh, ngươi cho rằng ta không dám? Thái Thường tự khanh hay lớn. Thần Minh cười lạnh, ta nói: thử nhìn một chút. Thái Thường tự khanh ánh mắt tím lánh ta biết, giết người, ta cũng sẽ bị hỏi tội, nhưng ta có thánh chỉ, ta có nói tử. thế nhưng là không giết người, ngươi khẳng định không buông tha ta, cho nên động thủ đi. thần minh hơi không kiên nhẫn. thái thượng tự khanh hàm răng cắn chặt, tay cũng tại run nhẹ nhẹ, sau cùng mãnh liệt giơ tay. thần minh chống lại thánh chỉ, cho bản quan giết hắn. thế mà, những quan binh kia hai mặt nhìn nhau, không người nào dám động thủ. thái thượng tự khanh sững sờ, lần nữa hét lớn, bản quan để các ngươi giết hắn. bọn quan binh hai bên đối mặt vẫn là không dám động thủ. nói bừa, trên tay người ta cũng có thánh chỉ à, mà lại là phò mã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 một bên khác quặng mỏ phía dưới còn có mấy trăm người đến dân công. hiện tại tân minh đến một trăm cái chi nhánh, mỗi ngày than đá bán lượng kinh người, thậm chí nhanh cũng không đủ cầu. cho nên khai thác, thành đại sự, nhất định phải người nhiều. chuyện này tân minh đã quy hoạch tốt, toàn bộ đế đô đều mấy triệu người, mỗi hộ trong nhà mỗi ngày một cân, đều là hơn một triệu cân nhu cầu. mặt khác, xung quanh huyện tân minh cũng tại khiến người ta đi tìm quặng mỏ. mùa đông này cả nước cũng không tốt đâu, không thể chỉ để người đế đô có than đá sưởi ấm, hắn địa phương cũng phải làm than đá. mà xem như cùng than đá cùng một chỗ buộc chặt tiêu thụ lò, đế đô không ít lò rèn cũng tại ra sức chế tạo. Rốt cuộc có lò mới có thể sử dụng than đá. Đem thái thường tự khanh cái này nho nhỏ chướng ngại vật giải quyết về sau, than đá suy nghĩ, Tần Minh thì toàn quyền giao cho bọn ra. Hắn làm vung tay trưởng quỹ, vào lúc ban đêm thì lại đi Tú Hoa lâu. Vốn là hoàng đế cho nhiệm vụ cũng cũng sẽ không quá liều nhưng hắn thực sự muốn biết người liên hệ là Tần Minh, là chuyện gì xảy ra. Đến Tú Hoa lâu, Tần Minh điểm danh gặp Lam Nhược Tâm, cũng không có gặp phải ngăn cản, thuận lợi đi chỗ sâu lầu nhỏ, nhìn thấy Lam Nhược Tâm. Hôm nay Lam Nhược Tâm trạng thái, tựa hồ không tốt lắm, nhìn thấy Tần Minh lúc, đỏ mặt cười nói: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 nàng không dám hứa chắc, bởi vì rượu sái, thật sự là quá lợi hại. Tần Minh thần sắc lạnh nhạt, cũng không cần tại che lấp, ngược lại, ta cũng không phải quan viên. Lam Nhược Tâm ngứa mẩy, tiểu nữ tử nhẹ không hiểu, người liên hệ, tại sao là Tần Minh? Người biết Tần Minh? Tần Minh hỏi. Lam Nhược Tâm sững sờ, cái này nàng xác định, chính mình tối hôm qua, tuyệt đối say rượu lỡ lời. Công tử là đến điều tra ta. Lam Nhược Tâm đứng dậy, lui lại hai bước, không nên hiểu lầm, chỉ là ngươi say rượu, nói hơn hai câu, ta chỉ là muốn biết, người liên hệ Tần Minh là có ý gì? Tần Minh nói ra, Lam Nhược Tâm trầm mặc sau đó nói, ngươi là ai? Tần Minh sắc mặt tâm chậm, ta chính là Tần Minh. hiện tại, ngươi có thể nói một chút. Lam Nhược Tâm nghe vậy đại trừng mắt, ngươi chính là Tần Minh. nghi hoặc về sau, nàng vậy mà thoáng cái cung tính, nói ra. tiểu nữ tử lệ quốc Lam Nhược Tâm gặp qua Tần công tử, tiểu nữ tử đối Tần công tử đại danh, sớm có nghe nói, cũng vô cùng sùng bái. đến sở quốc trước, lệ quốc quốc quân cảnh cáo, nhất định muốn bài kiến Tần công tử, cùng Tần công tử. Tần Minh nếu mày, chờ một chút, ngươi xác định là lệ quốc, ta có vẻ như đem lệ quốc hoàng tử trình thẳng tham, quan hệ thông gia đều cho hắn phá hư à, các ngươi còn tôn kính như vậy ta?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 Chúng ta Lệ Quốc quốc quân luôn luôn ưa thích nhân tài, cho nên dù là công tử từng nhiều lần nhằm vào chúng ta Lệ Quốc, nhưng chúng ta cũng vẫn như cũ có lòng yêu tài, cho nên tiểu nữ tử đối công tử mới như thế kính nể. Thần Minh híp híp mắt, nói: "Một cái rất có tài tiểu nhân, có thể chịu đến các ngươi tôn trọng, lại không cần phải bị ngươi gọi, người liên hệ a. Công tử, ta đến Sở Quốc có ba cái nhiệm vụ." Lam Nhược Tâm mở miệng. "Thần Minh, ngươi muốn nói cho ta biết." "Không sao, bởi vì vì nhiệm vụ thứ nhất cũng là lôi kéo ngươi. Ngươi là người một nhà, ta không tất yếu để phòng ngươi." Lam Nhược Tâm nói ra. Thần Minh cười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 cái này thế giới lịch sử, thần minh không hiểu. nhưng nhìn chung hắn thế giới kia lịch sử, càng là quyền cao chức trọng, càng là như cái không tim không phổi ngu ngốc, phàm là ngồi ở vị trí cao thân phận đặc thù còn có chút dạ tâm, đều cho người mà sát. chỉ có thân tại cao vị, không có dạ tâm, mới sống được lâu dài. nếu để cho sở quốc bệ hạ biết người phân địa phong vương đều không thể thỏa mãn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. lam nhược tâm ở miệng, đây không phải ngươi cái kia cân nhắc. thần minh thu hồi ánh mắt, tâm lý cởi lạnh, sở hoàng đều muốn đem hoàng vị cho hắn được chứ?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 thúy hồ đã cùng ngươi đơn độc ngốc một canh giờ, coi như không làm cái gì, có ít người cũng không tin lắm á cái kia đã như vậy, không làm chút gì, chẳng phải là không thú vị? lam nhược tâm vô ý thức thân thể sau dựa vào, đem cô ý lộn sồn cổ áo sửa sang một chút, nói, ngươi cái này người, ta thực sự đoán không ra, cái kia cũng không cần đoán, nữ nhân thiếu chơi mưu lược, thiếu đoán tâm tư. a, làm người nha, trọng yếu nhất là vui vẻ rồi. thần minh sau khi nói xong, một miệng thổi cây đến. trong phòng tối xuống, thoáng cái, cũng yên tĩnh. không bao lâu, lam nhược tâm kinh hô, ngươi làm cái gì? ngươi buông ra, a, ngứa. Tần Minh cổ quái nói, khắc dây dưa, ngươi càng dây dưa, ta càng phân phấn, ta càng vui vẻ, ha ha ha. Lam Nhược Tâm ngữ khí gấp rút thẻ thùng, ngươi bệnh thần kinh à? Thả ta ra. A, ta chịu không được. Ngươi, ngươi cái này biến thái. Tần Minh bị nổi nói, đừng lúc đích, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Lam Nhược Tâm hoảng loạn nói, đừng đụng chỗ nào. A, ta, đau. A, một tiếng kêu đau, tiếp theo chính là đứt quãng thanh âm. Một hồi về sau, ngọn nến bị Lam Nhược Tâm nheo nhóm, ngay sau đó nàng hờn dỗi mắt nhìn Tần Minh, ngươi vì cái gì đột nhiên tắt đèn? Làm chút gì không diệt đèn sao?" Thần Minh hỏi lại. Lam Nhược Tâm giận giận, "Cho ta năm cái chân mà thôi, đến mức tắt đèn sao?" Còn nắm Lam Nhược Tâm chân ngọc Thần Minh hỏi lại, "Năm cái chân mà đã tới tại gọi như vậy dâm cái kia lay động sao?" Lam Nhược Tâm đỏ mặt, nói, "Sắc thực chịu không được có chút đau cùng nữa." Thần Minh một tay lấy nàng chân ném ra, ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà, nói, "Nhìn đến thân thể ngươi không quá khỏe mạnh, ngươi biết vừa mới mái nhà có người." Lam Nhược Tâm hỏi, "Biết a, không phải vậy lao tử nhắn a, cho ngươi năm chân." Thần Minh mắt trợn trắng. Chương 337, lời đồn. Lam Nhược Tâm thực tại nghĩ hoạch Ngươi biết có người còn dám vô lễ như thế? Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, vô lễ là cái gì? Thần Minh cười. Lam Nhược Tâm hé miệng, vừa mới những cái kia người giám thị, không phải ta người. Ta biết. Thần Minh bình tĩnh. Lam Nhược Tâm nói, ta thật sự là không nghĩ ra người bị người giám thị, còn cố ý khiến người ta hiểu lầm. Người ưa thích tìm đường chết. Thần Minh ánh mắt tẩm ánh, không, là có chút người ưa thích tìm đường chết, bọn họ nghĩ bắt ta tay cầm, ta thì chế tạo tay cầm cho bọn hắn. Vì cái gì? Lam Nhược Tâm cảm thấy mình ái quí giống như chịu đến làm đủ.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 Tần Minh cùng đệ nhất nghệ kỹ cùng một chỗ ngủ sự tỉnh, cấp tốc chuyển ra. Trên mặt nổi gió em sóng lặng, vụn trộm ba đào hùng dũng. Bọn họ đều đang nổi lên, đang chờ đợi cho Tần Minh nhất kích chí mệnh. Mà Tần Minh rất bình tĩnh, hắn trở lại tần phủ, thì ngủ cái dễ chịu cảm giác. Ngày thứ hai, Tần Minh sau khi tỉnh lại, nhận được tin tức hoàng đế xử phạt thái thượng tự khanh, thu hắn quan vị. Trong dự liệu, Tần Minh cũng không kinh ngạc, nhưng để hắn ngoại ý muốn là, hắn nhận được tin tức buổi sáng hôm nay triều đình không có một người đi ra nói Tần Minh đi tùy hoa lâu cùng đệ nhất nghệ kỹ cùng chung đêm xuân sự tỉnh. Thừa. Hiện tại đều học thông minh, từng cái, bảo trì bình thản A. Tân Minh lạnh hừ một tiếng, đã như thế, cái này phim, còn phải diễn a. Hắn lần này không chỉ có muốn giúp hoàng đế đem nằm vùng giải quyết, còn muốn một hòn đá ném hai chim, đem những đại thần này đùa nghịch một chút. Chỉ là, mặt ngoài không có người nói chuyện này, nhưng ngầm trộm, khắp nơi đều truyền ra. Các đại thần thầm kín đều lại nói hắn đem đi dạo túy hoa lâu, cùng hai cái tiểu quan đoạt nghệ kỹ, còn liên tục hai đêm phía trên bồi nghệ kỹ. Còn nói tối hôm qua có người nghe đến đệ nhất nghệ kỹ Lam Nhược Tâm trong phòng phát ra khó nghe thanh âm, nương theo lấy Tân Minh bị ủai tiếng cười. Chuyện này không chỉ có các đại thần truyền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 có thông đồng với địch phản quốc chi hiểm nghi. Lam Nhược Tâm cảm thấy, Thần Minh có thể là đang giúp nàng. Không phải vậy, vì sao làm như thế? Cho nên, Thần Minh sau khi ngồi xuống, nàng mở miệng. "Ngươi và ta là trên một cái thuyền người, ngươi không nói ta thân phận, ngươi mới có thể thiếu một cái tội danh. Mặt khác, ngươi bây giờ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, sớm muộn sẽ bị bắt đến chứng cứ sau đó xong đời." Tân Minh cười, "Cho nên giống như ngươi mong muốn, ta tại sở quốc có lời đồn, bị ngươi nhầm vào, lại còn có thể hội sống đời. Cho nên, ta hiện tại muốn làm, hẳn là ném dự vào các ngươi Lệ Quốc. Nếu như ngươi ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, làm như vậy cũng là vì dạng này, như vậy có thể. Nếu như là ngươi bị buộc cùng đường mạt lộ mới đầu nhập vào lệ quốc, ta nghĩ lệ quốc quốc quân cũng sẽ rất thất vọng. Lam Nhược Tâm sau khi nói xong, giúp Thần Minh rót một ly trà. Thần Minh cười, đó lấy, hắn một miệng thổi tắt ngọn nến. Sau đó, trong bóng tối, hắn lại đưa tay tới cho Lam Nhược Tâm ấn chân, khiến người ta hiểu sai thành âm. Lần nữa truyền ra. Một lúc lâu sau, Thần Minh chỉnh lý y phục, đi ra. Sau đó, mỗi cái tin tức lần nữa tản ra, lần này tin tức có đột phá tính chiến trận. Thần Minh so tối hôm qua bền bỉ một giờ. Tin tức này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 Bọn họ trong bóng tối đều đang nhanh chóng khuyết tán tin tức. Đừng nói quan viên người nhà cùng hậu cung, cũng là đế đô dân chúng tầm thường, cũng cũng nghe được tần minh phong lưu tin đồn. Tại mấy cái đại quan trong bóng tối chợt rút giới, tại một số tiểu lầu, càng là có kể chuyện tiên sinh đem tần minh ba đêm dò xét nghệ kỹ sự tình làm thượng trung hạ ba đoạn tại trước mặt mọi người làm xét nói, tới lui người nghe quên cả trời đất. Đương nhiên, đây đều là người có quyết tâm đang thao túng, cũng là đem dư luận mở rộng, gây nên không tốt ảnh hưởng. Đến thời điểm tần minh thân là phò mã, lại hàng đêm hội nghệ kỹ, chuyện này nhưng là không tốt tiện. Bên ngoài tin tức ùn ùn kéo đến, tần minh lại chẳng hề để ý trời vừa tối, hắn liền đi tìm Lam Đức Tâm, sau đó ấn chân, sau đó về nhà. một tuần đi qua, Tần Minh hàng đêm hội nghệ kỹ, đã không phải là bí mật, mà Đại Công Chúa Hối Lễ cũng đã chuẩn bị hường hực khí thế. dù sao cũng là sở quốc đại Công Chúa Hối Lễ, nhất định phải tốt, cho nên sớm một tháng thì đang chuẩn bị, hiện tại không đến một tuần liền muốn cử hành hôn lễ, cho nên chuyện này nghị luận người cũng không ít. cái này khiến không ít người cảm thấy không ổn, rốt cuộc Tần Minh chuyện này dư luận chính thịnh, nếu như Đại Công Chúa thành thân sự tình đệ qua Tần Minh sự tình, cái này dư luận không phải trắng làm. sau đó.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 một bên đi tiến đại điện hắn còn một bên cảm thán ta đều không phải là quan viên còn muốn ta tới ai mệt mỏi a các vị đại nhân đã lâu không gặp nha bệ hạ ngài tươi cười dạng dỡ a hoàng đế tăng háng một cái tân minh các vị đại thần nói ngươi gần nhất cùng nghệ kỹ đi được gần bệ hạ nhìn nghệ kỹ triển lãm tài nghệ không phạm pháp a tân minh hỏi hoàng đế không nói chuyện trương nguyên xoáy cười lạnh cũng không biết là cái gì tài nghệ cần tắt đèn mới có thể nhìn tân minh cười nói trương nguyên xoáy lúc rảnh rỗi cũng có thể đi thử một chút a hư đừng muốn cầm lão phu nói đùa đồ vô sĩ tại trên đại điện cũng đem cái kia chuyện xấu xa nói như thế lẽ thẳng khí hùng, quả thực vô liêm sỉ. trương nguyên xoái gầm hết, tân minh chép miệng một cái, không đến liền không đi, tức cái gì? đâm châu đau? ngươi, hừ, vô lễ như thế, không trách người trong thiên hạ chế nhạo ngươi. trương nguyên xoái vung tay áo, tân minh mỉm môi, ngay sau đó đối hoàng đế nói, bệ hạ, ta người này ưa thích tắt đèn trải nghiệm nghệ kỹ tài nghệ, nếu như không phạm pháp, ta muốn sẽ không có chuyện gì à? tân minh, bất kể như thế nào, ngươi muốn kiểm điểm, nếu là có chứng cứ chứng minh ngươi cùng nghệ kỹ cấu kết, hừ, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi. hoàng đế mở miệng. Tần Minh không người, ta biết, cái kia không có việc gì, ta thì đi xuống trước. Tối hôm qua thật là làm mệt mỏi, lại đi về nghỉ một chút. Tối nay còn phải đi đây. Các đại thần nghe người, như thế cản giữa sao? Làm hoàng đế này mặt nói tối hôm qua mệt mỏi, ngươi được nhiều mệt mỏi à? Rất kịch liệt à? Còn nói tối nay còn muốn đi, như thế không sợ chết? Đám quan chức đã xuyên phá, cái kia cũng sẽ không trẻ giấu, lại mang xuống đại công chúa thì kết hôn. Tần Minh chuyện này khả năng liền đi qua. Cho nên các đại thần cảm thấy, ngươi Tần Minh như thế cùng tối nay còn muốn đi, vậy chúng ta liền đi bắt gian tại giường. Tần Minh mặc kệ bọn hắn.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 Hắn thì phát giác được trung quanh có không ít người trong bóng tối đang dò xét hắn, cái này khiến hắn yên tâm, bởi vì tối nay theo dõi dò xét người khác, so trước kia nhiều mấy lần. Đứng tại túi hoa lâu bên ngoài, Tần Minh cười cười, dùng vẹn vẹn chính mình nghe đến thanh âm nói, tối nay là đến thu lưới thời điểm. Đón lấy, hắn tiến túi hoa lâu chỗ sâu nội các lầu nhỏ, lầu nhỏ bên trong, Lam Nhược Tâm gặp Tần Minh lại tới, nhíu nhíu mày, mặt lạnh lấy nói, người còn tới, thật sự là làm ta dễ khi dễ. Mỗi ngày đến đuổi dỡn, nàng cũng chịu không được Tần Minh, mỗi ngày đến tuổi đèn nắm chân, làm gì vậy? Nếu như Tần Minh muốn đầu nhập vào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 cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, tân minh cũng là điển hình, hắn còn một bản nghiêm túc giáo huấn người khác. tạ tướng lạnh gừ một tiếng, tân minh, ngươi còn có mặt mũi nói, chính ngươi đang làm cái gì? thế mà cùng một cái nghệ kỹ ở chỗ này pha trộn, làm chuyện bất chính, ngươi quả thực lớn mật. tân minh sửng sở, tạ tướng ngài ánh mắt mù, không thấy được lao tử đang thẩm vấn hỏi phạm nhân, cái gì chuyện bất chính? ngươi miệng có thể hay không sạch sẽ một chút? tạ tướng cả giận nói, ngươi đợi cô nam quản nữ, hàng đêm cùng tồn tại một phòng, hôm nay bị chúng ta bắt tại trợ, ngươi còn nói không có làm chuyện bất chính. tân minh nói, đương nhiên không có không nghe thấy ta nói ta đang thẩm vấn hỏi phạm nhân hừ nào có hàng đêm chạy phong nguyệt chi địa cùng mỹ nữ cùng tồn tại một phòng còn nói mình đang thẩm vấn hỏi phạm nhân ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngu ngốc còn có ngươi cho rằng ngươi là ai thẩm vấn phạm nhân ngươi cho rằng nàng là ai hưu đông ngự sử mở miệng lúc này lam nhược tâm làm một bước nàng hiện tại đã biết rõ tần minh vì sao không có sợ hãi Nguyên lai tối nay hội đến nhiều như vậy người đây là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Liên nói chung quanh mười mấy cái quân binh cái kia cũng không phải nàng lận tàng thủ hạ có thể đối phó cho nên hôm nay nàng khả năng song duy nhất cơ hội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 Hoàng đế nhíu mày nhìn xem Tần Minh, ngay sau đó nói, "Chuyện gì xảy ra?" Hồi Bẩm Bệ hạ, Tần Minh cùng túy Hoa lâu đệ nhất nghệ kỹ hàng đêm cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực, bị chúng thần đánh vỡ. Đệ nhất nghệ kỹ Lam Nhược Tâm cũng thừa nhận Tần Minh đối nàng làm loạn, mọi bệ hạ định đoạt. Tạ tướng ra khỏi hàng, không người lớn tiếng mở miệng nói đến. Thanh âm hắn bên trong mang theo kích động, bởi vì rốt cục có thể đem Tần Minh lấy tới. Hoàng đế nghe vậy nhìn xem Tần Minh, nói, "Ngươi cứ nói đi." Tần Minh rất bình tĩnh, nói, "Bệ hạ, nếu như ta nói Lam Nhược Tâm lệ quốc nằm vùng, ta tới tiếp xúc là điều tra, đêm qua ta là đang thẩm vấn hỏi nàng." không biết ngài tin hay không, trung quanh các đại thần đều cười, hữu đông ngự sử mở miệng, tần minh, loại lời này ngươi thì không nên nói nữa, ngu ngốc mới tin. đại lý tự khanh cũng nói, đúng đấy, ngược lại ta không tin, người nào tin người đó là heo. hoàng đế sầm mặt lại, chấm, tin tưởng. nhất thời các đại thần sững sờ, ngay sau đó hữu đông ngự sử cùng đại lý tự khanh không người, bệ hạ, chúng thần vô lễ. đồng thời tả tướng kinh ngạc, bệ hạ, ngài vì sao tin tưởng? tiểu tử này rõ ràng đang nói lão. lam nhược tâm cũng rất kinh ngạc, nàng cũng là dựa vào tất cả mọi người không tin tần minh, mới không có sợ hãi. thế nhưng là nếu như hoàng đế tin tần minh,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 Đồng thời nàng còn có chút lo lắng, bởi vì hoàng đế biết nàng là nằm vùng, cái kia nàng không phải chết chắc. Tần Minh cười lấy nhìn về phía Tả tướng cùng đại công chúa bọn họ, nói ra: "Thế nào? Kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn hay không?" Tả tướng sắc mặt khó coi, nhìn về phía hoàng đế, nói: "Bệ hạ, ngài thế nào biết nàng là lệ quốc nằm vùng?" "Thần minh trả a." Hoàng đế mở miệng. Tả tướng nhìn về phía Tần Minh, nói: "Thế nhưng là?" "Thần minh không có tư cách đi điều tra a." Tần Minh nói: "Bệ hạ để cho ta chá a. Có vấn đề, cái này vậy ngươi có chứng cứ gì nói nàng là lệ quốc nằm vùng? tá tướng nhìn lấy tân minh. tân minh nói, vậy ngươi vẫn là muốn hỏi bệ hạ? hỏi bệ hạ? cái kia để ngươi điều tra làm gì? tá tướng giận. tân minh nói, bệ hạ có chứng cứ, chỉ là để cho ta đi tiếp xúc sát minh thôi. nói, tân minh nhìn về phía hoàng đế, đúng không, bệ hạ? hoàng đế rất giận mình, làm sao ngươi biết chấm đã có chứng cứ? tân minh tự tin mở miệng nói, vậy hạ, ta đối với ta thân thủ huấn luyện ra ám vong, vẫn rất có tự tin. bây giờ ta không có hết thệ quan chức, ám vong bởi ngài tự mình phụ trách. cái này đấy đâu, có chuyện gì đẩy qua ngài?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 nhưng ai biết trước kia đâu cho nên nói ngươi cũng không có chứng cứ nói ta đối nàng làm gì thần minh cười nói chính nàng nói ngươi đối nàng làm loạn mộ tiện mở miệng lần nữa thần minh kinh thường, ngươi phải tin tưởng nàng có gì không thể mộ tiện hừ một tiếng thần minh nhìn về phía hoàng đế bệ hạ ta triệu thần tử tin vào lệ quốc nam vùng ta hoài nghi bọn họ có cấu kết mục đích là hãm hại ta mộ tiện chứng mắt nghĩ thầm còn có thể dạng này sau đó con lớn ngươi nói bậy ngươi đều có thể nói bậy ta không được ngươi nghe nằm vùng đã cảm thấy nàng nói là chứng cứ vậy ngươi tin vào nằm vùng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 Bình thường việc này người tham dự đều là đập đồng lộc nửa năm. Tần Minh ngẩng đầu, "Vậy hạ, không đánh đánh bằng roi ghi nhớ thật lâu sao?" Chương 342, đánh cắp mai rau khô bánh nướng kỹ thuật. Hoàng đế cuối cùng chỉ là phạt các đại thần đồng lộc, mà lại rốt cuộc chuyện này là các đại thần bị Tần Minh mang vào trong hố, hoàng đế cửa nhỏ rõ ràng, nơi nào sẽ cho phạt. Các đại thần trên thực tế cũng cung phục, nhưng là bọn họ có thể thế nào? Tần Minh người ta có lý có cứ, lập công đến, ngươi thế nào dọn? Hoàng đế phạt đại thần, lại đúng Tần Minh nói, ngươi bắt được nằm vùng có công, muốn vì cái gì? Tần Minh suy nghĩ một chút,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 người khác bắt trước cả không không tiếp xuống tới ta muốn làm đồ vật tốt bắt trước cho nên ta muốn một cái bảo hộ thần minh nói ra hoàng đế suy nghĩ một chút nói tốt ta bất kể như thế nào ngươi vừa mới nói độc nhất vô nhị độc quyền cũng là một cái pháp luật lúc trước lỗ thủng cái này cần phải bổ sung về sau người nào có phát minh mới mới có thể có đến quyền lợi bảo hộ thần minh thở phào đại tạ bệ hạ ừ khắc, đại lý tự khanh đem lam nhược tâm ân xuống cần phải theo trong miệng nàng thẩm vấn ra hữu dụng tin tức đem thúy hoa lâu bên trong còn ẩn tàng nằm vùng toàn bộ bắt được hoàng đế nói xong vung tay áo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 Người kia từ phía sau lấy ra một mâm mì, cấp tốc tiến lên, từ một bên nướng trong lò lửa làm ra thiêu đốt than đá ném vào lò nướng. Đó lấy, tại các quan viên kích động nhìn soi mói, cái này thuộc hạ bắt đầu biểu diễn theo Tần Minh chô đó nhìn lén đến mai rau khô bánh nướng phương pháp lựa chế. Không bao lâu, thơm nào ngạt mai rau khô bánh nướng, làm tốt. Thế mà, các đại thần sắc mặt đều tái nhợt. Chương 343, không có tư cách để cho ta quỷ. Tả tướng phủ đại sảnh, sáu bảy cái đại thần bí mật tụ họp, thận trọng thảo luận Tần Minh phát minh mới. Bọn họ đã làm phán đoán, lần này như là đem Tần Minh thần bí kỹ thuật đánh cấp, không chỉ có thể đánh mặt Tần Minh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 Cái này loại khẩu vị bánh nướng, bọn họ còn thật không có thế nào ăn qua. Lại thêm lò nướng bên trong thiêu đốt lên than đá, phát ra ấm áp nhiệt độ, cái này mùa đông khắc nghiệt, mọi người tiếp cận ở xung quanh còn có thể ấm áp không ít đây. Kết quả là, cái này bánh nướng thì đơn giản như vậy bút lửa. Gặp đến mọi người tranh nhau chen lấn bắt đầu muốn bánh nướng, tần minh cười. Cái này suy nghĩ, có thể làm. Sau đó cấp tốc tại trong đầu tính số sách. Đầu tiên, một cái bánh nướng 2 văn tiền, thành bản cũng là 10%. Cũng chính là 10 cái bánh nướng thành bản, là 2 văn, kiếm lợi 18 văn. Một ngày bán 1000 cái, kiếm lợi gần 2 lượng bạc. Đây chỉ là một quầy hàng, một ngày có thể kiếm lợi hai lượng. 10 cái quầy hàng, một ngày kiếm lợi 20 lượng, 100 cái quầy hàng, một ngày cũng là 200 lượng. Đế đô mấy triệu nhân khẩu, khách hàng đông đảo, 100 cái quầy hàng còn thiếu rất nhiều. Cho nên chỉ, ít, Tân Minh muốn tới 1000 cái quầy hàng, hoặc là nói về sau chỉ nhánh. Chỉ riêng bánh nướng, liền có thể ngày kiếm lợi 1000 đến 2000 lượng hai bên. Cái này đã vô cùng đáng sợ. Nghĩ tới đây, Thần Minh cười. Kiếm tiền, từ một loại nào đó cảm giác tới nói, so làm quan coi ý tứ, bởi vì có thể làm không ít tiền, đến túi tiền mình, loại này khoái lạc người nghèo là trải nghiệm không đến, bánh nướng thành công, để thần minh có tự tin. Tiếp đó, các loại xôi nướng, đậu hũ đúi, lỗ chử, mì xào, trứng bánh chờ một chút, toàn đều có thể làm. Càng nghĩ càng kích động, thần minh đều có chút không kịp chờ đợi. Sau đó, hắn chuẩn bị lập tức trở về. Một phương diện để quản gia mở rộng bánh nướng, một phương diện hắn nghiên cứu mới quả vật làm đi ra. Thế mà ngay tại hắn chuẩn bị trở về nhà thời điểm, phía trước trên đường cái bỗng nhiên la hét tở mĩ lên. Tiếp lấy liền nghe đến tuyên tiếng trên lâm, đồng thời một thanh âm hét lớn, thế tử giá lâm, bách tính quỳ nén. Sau đó, không ít bách tính quỳ xuống. Tần Minh cái này mới nhìn rõ, nguyên lai like trên đường cái một cặp nhân mã hành tại giữa đường. Những này nhân mã có mặc lấy khôi giáp, có quan binh trang điểm, phía trước mấy cái tạo lại những cái kia chiến chống thỉnh thoảng đánh mở đường, mấy cái khôi giáp kỵ binh sau lưng là một cái xe ngựa sang trọng. Xe ngựa hai bên theo bốn tên nha hoàn bước nhanh đi tới. Thế tử Giá Lâm, bách tính quỳ Nên. Sa giá những nơi đi qua, quả nhiên là dân chúng đều quỳ xuống. Cái này khiến Tần Minh rất giận mình, một cái thế tử mà thôi, hướng lớn nói cũng là hoàng đế cháu trai, cũng chính là thân vương hoặc chư hầu con trai trưởng, về sau phải thừa kế tước vị thay thay cha địa vị.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 bởi vì hắn không quỷ, tựa hồ nổi giận hơn. Tần Minh không e ngại, lại nghe kỵ binh cả giận nói, ngươi nói nhà ta thế tử không xứng để ngươi quỷ. đương nhiên, Tần Minh gật đầu. Cái kia kỵ binh ánh mắt lạnh lẽo, ta nhìn ngươi tự tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn trèo lên một lần, thân thể trực tiếp đối với Tần Minh bay xuống lại. chờ Tần Minh trước người. Cái kia kỵ binh tướng trong tay cây roi dùng lực đối với Tần Minh quất đánh tới. thế mà Tần Minh lại tùy tiện né tránh, lại đưa tay một thanh theo kỵ binh trong tay túm lấy cây roi, cùng sử dụng lực co lại. đúng một tiếng, kỵ binh kêu thảm một tiếng, bị Tần Minh cây roi hung hăng quất bay ra ngoài chờ kỵ binh rơi trên mặt đất, tần minh mới khinh thường nói câu đồ bỏ đi, còn lại mấy cái kỵ binh giận cùng một chỗ xông lên, lần này không phải tay roi, mà chính là trực tiếp rút đao đối với tần minh chạy tới, tần minh không chút nào hư, đợi bọn hắn tới gần, tần minh cấp tốc cùng bọn hắn quần đánh, trong một nhịp hít thở, mấy cái thân ảnh toàn bộ ngã xuống đất, tần minh vỗ vỗ tay, tất cả đều là đồ bỏ đi, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía thế tử xa giá, khinh thường mở miệng, thế tử đúng không, ngươi xuất hành ngược lại là động tĩnh cũng nhỏ, bất quá ta hy vọng ngươi nhanh điểm rời đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta làm ăn.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 Ngươi có phải hay không đem đế đô, xem như ngươi trốn đất phong. Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi, nơi này là đế đô, cũng không phải ngươi đất phong, mà ở trong đó bất tính, chỉ quỷ đế vương, ngươi là cái thá gì? Vì sao phải cho ngươi quỷ? Tân Minh nói thanh âm còn lớn, nhưng ăn tĩnh đừng đi, tất cả mọi người cũng nghe được. Cái kia thế tử những mày, ngồi ở trong xe ngựa sắc cấm trầm, lại không một lời phản bác. Tân Minh liền nghe mở miệng, các vị đều đứng lên đi, ra hỏa này còn không có tư cách để cho các ngươi quỷ. Đây là đế đô, hắn có dám thế nào? Nếu như hắn dám quá phận, lao tử nếu không đi cáo hắn một cái đi quá giới hạn tội.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 lại trong lúc nhất thời, không cách nào phản bác. Tân Minh cười lạnh, "Thế tử là tới tham gia đại công chúa hôn lễ a?" Thế tử khẽ ngẩng đầu, nói, "Làm ngươi chuyện gì?" Tân Minh hừ một tiếng, "Ta cho ngươi vài câu lời khuyên, tại Đế Đô, tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, riêng là tại ta Tân Minh trước mặt, cho ta cụp đôi là người, bằng không, lao tử để ngươi hối hận." Thế tử híp mắt thật sâu mắt nhìn Tân Minh, ngay sau đó nói, "Ngươi cũng biết, cha ta là ai?" Ồ, lấy ra gia trưởng hù dọa ta. Nói một chút, là vị Nạo Vương gia a?" Tân Minh cười nói, "Thế tử bình thản, mà mang theo ngạo khí nói, "Bác Lương Vương" Thần minh biến sắc, "Ngọa Tào? Ngọa Tào, Ngọa Tào." Bắc Lương Vương, "Ta Thiên A, cái này mẹ hắn cha ngươi lại là Bắc Lương Vương." Tiếp lấy hắn quay đầu, một mặt bình thản hỏi chúng quanh mắt tính, "Bắc Lương Vương là ai a?" "Thế nào chưa từng nghe nói đâu." Thế tử cái kia vẻ mặt đắc ý thêm nạo khí mặt, lần nữa âm chậm